nữ hố lộc thị chính mình tính toán rất khá đáng tiếc nàng lại đã quên lần này tới không chỉ có chỉ có nàng một nữ nhân tới rồi buổi tối cảnh thị cũng dọn vào được nữ cố lộc thị nhìn đến cảnh thị thời điểm mở to hai mắt nhìn giật mình nhìn nàng hỏi tỉ tỉ như thế nào cũng tới nơi này rất nguy hiểm tỉ tỉ vẫn là mau đi ra đi chẳng lẽ cảnh thị cũng là vì muốn nhân cơ hội cùng tứ ra bồi dưỡng cảm tình mới lại đây nhìn không ra tới ngày thường cảnh thị vẻ mặt thành thật thật tới rồi thời điểm nhưng thật ra nghĩ đến so với ai khác đều minh bạch chẳng lẽ ngày thường cảnh thị đều là trang mội mội chính mình không cũng tới mội mội nếu biết nơi này nguy hiểm chính là ngươi đều dám tự mình tiến đến nhưng thật ra làm ta cái này làm t ỷ t ỷ hổ thẹn t ỷ t ỷ cũng không yên tâm mội mội một người chiếu cố ra tuy rằng còn có hạ nhân hỗ trợ chính là luôn có rất nhiều chuyện là hạ nhân không có phương tiện làm hơn nữa hạ nhân cũng không có chúng ta hiểu biết tứ ra thói quen t ỷ t ỷ lại đây cùng mội mội cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau tất yếu thời điểm chúng ta hai t ỷ mội còn có thể phụ một chút như vậy cũng có thể càng tốt chiếu cố ra cảnh thị quan tâm nhìn nữ hố lộc thị nói vẫn là t ỷ t ỷ nghĩ đến chú đáo nhưng thật ra là mội mội hổ thẹn chỉ nghĩ nơi này nguy hiểm không đành lòng t ỷ t ỷ đặt chân lại đã quên t ỷ t ỷ cũng là lo lắng ra muốn thân thủ chiếu cố cũng là nhân c h i thường tình nữ hố lộc thị âm thầm mắt t r ợ n trắng nàng mới sẽ không tin tưởng cảnh thị nói đâu rõ ràng là xem nàng đều lại đây sợ nàng cùng tứ gia thật sự phát triển ra cái gì lại đây phá hư các nàng quan hệ còn nói đến như vậy đường hoàng chương năm trăm linh hai tái khởi sự một lần này nữ cố lộc thị chính là hiểu lầm cảnh thị nàng thật đúng là chân chính thành thật cũng chưa từng nghĩ tới có thể được đến tứ gia n g ái khác không nói toàn bộ trong phủ phòng trừng cũng chỉ có nàng cùng phúc tấn diện mạo bình phàm một ít chính là phúc tấn có một cái tốt gia thế cùng thân phận hơn nữa trên người nàng cái loại này ung dung hoa quý khí chất càng là nàng như thế nào cũng học không được cho nên nàng rất sớm phía trước liền nghỉ ngơi tranh sùng tâm tư lần này tiến vào lo lắng tứ ra là có bất quá cũng lo lắng n u hố lộc thị toàn bộ trong phủ cũng chỉ có n u hố lộc thị cùng nàng quan hệ hảo một chút nàng là thật sự không nghĩ mất đi cái này muội muội cho nên ở được đến n u hố lộc thị tự mình thỉnh mệnh chiếu cố tứ ra thời điểm nàng mới có thể cùng lại đây nơi này phát sinh hết thể thực mau liền truyền quay lại kinh thành biết cảnh thị đi theo cùng nhau đi vào thời điểm ô lạp na lạp thị lý thị còn có ô hy cắp đều là t r ầ mặc m không nói những người khác lại là ở lo lắng bên trong còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa càng sâu đến là âm thầm chờ mong hiện tại mặc kệ cảnh thị ôm cái dạng gì tâm tình đi chợ giúp nữ hố lộc thị đều không quan trọng nữ hố lộc thị trong lòng đã t r ô n xuống hạt giống chỉ còn chờ mọc dễ nảy mầm nói cách khác hai người bọn nàng liên minh cũng sẽ ở hích lợi phía trên đối với như vậy thủ đoạn kỳ thật thực thường thấy chính là bất đắc dĩ người thói hư tật xấu liền tính biết vẫn là sẽ nhịn không được hoài nghi thử dịch khu bên này tứ gia bệnh tình càng thêm tăng thêm nữ hố lộc thị xem ở trong mắt cấp ở trong lòng biết tứ gia sẽ không chết chính là biết cùng làm được là hai việc khác nhau nàng vẫn là sẽ ngăn không được lo lắng đặc biệt là cảnh thị hiện tại thân thể cũng càng thêm không tốt thái y thì trần bệnh cũng là bị nhiễm chứng bệnh nếu cảnh thị thật sự bởi vậy bỏ mạng chỉ sợ từ nay về sau tứ gia đều sẽ nhớ kỹ nàng hơn nữa lần này nàng chủ động thỉnh mệnh chiếu cố tứ gia mục đích liền sẽ hoàn toàn biến chất khi đó tứ gia nhớ rõ liền sẽ là cảnh thị một người mà nàng sợ làm hết thể đều đem trở thành vô dụng công cuối cùng trải qua nàng cùng ba mươi tám thương lượng vẫn là quyết định từ ba mươi tám tiêu hao năng lượng chứa khỏi tứ gia cùng cảnh thị tuy rằng trải qua lần này ba mươi tám chỉ sợ sẽ lại lần nữa tiến vào ngủ say chính là nếu là không có tứ gia nàng về sau còn có cái gì hy vọng chỉ cần tứ gia còn ở năng lượng sớm hay muộn đều sẽ có lại nói lần này sự tình chờ tứ gia thức tỉnh về sau tin tưởng nhất định sẽ tăng trưởng một mảng lớn hảo cảm nói không chừng ba mươi tám đều không cần ngủ say như vậy tưởng tượng giống như cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi lại nói không có ba mươi tám nàng chính mình tiểu tâm một ít vẫn là có thể khang hy được đến tứ gia chuyển biến tốt đẹp tin tức mặt rồng đại duyệt phân phó thái úy y dùng tốt nhất dược liệu nhất định phải đem tứ ra thân mình dưỡng hảo hắn vốn dĩ cho rằng đứa con trai này lần này là cứu không trở lại ai ngờ đến thế nhưng quanh co sở hữu chiếu cố người đều là thật mạnh có thưởng tứ gia thức tỉnh về sau nghe được tô bồi thịnh nói lên hết t h ể đích s á c thực cảm động biết nữ hỗn lộc thị cùng cảnh thị vì chiếu cố hắn càng là suýt nữa mệnh bị bệnh tuy trên mặt không hiện nhưng là trong lòng lại là đối hai người cái nhìn thay đổi rất nhiều thế cho nên hiện tại đối mặt hai người trên mặt đều không hề là trước sau như một lãnh đạo theo tứ gia thân thể khang, Phủ, khang hy tâm tình cũng dần dần tăng trở lại không có việc gì thời điểm khang hy cũng sẽ đi tứ gia dưỡng bệnh địa phương xem hắn cùng hắn trò chuyện bất quá bởi vì tứ gia đến chính là dịch bệnh khang hy cũng sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm bất quá hắn vẫn là mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem đương nhiên hắn những cái đó mấy đứa con trai liền tính là xem ở mặt mũi của hắn thượng mặc kệ cùng tứ gia quan hệ hảo hoặc là không hảo cũng sẽ đi theo cùng nhau lại đây nhìn xem hôm nay khang h y chính là mang theo lão tam cùng đi đến bất quá lao tam lại đây thời điểm lại là vẻ mặt âm dương quay khí vừa mới bắt đầu tứ gia còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào chọc tới tam ca rốt cuộc tam ca là cùng hoàng a mã cùng đi đến tổng không có khả năng sinh hoàng a mã khí đi hơn nữa xem nữ hố lộc thị mang theo hạ nhân tới tiếp đón thời điểm cũng là không có cái sắc mặt tốt bất quá ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng không nói hắn hiện tại còn nằm ở trên giường mỗi ngày thấy tam ca số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà n ữ u h ố lộc thị cùng cảnh thị các nàng hai cũng là mỗi ngày ở trước mặt hắn chuyển động căn bản không có thời gian đi chọc tam ca hơn nữa tam ca hiện tại là lại đây thấy hắn có hoàng a mã ở đây không phải hắn tự cho là đúng lần này hắn sinh bệnh nhưng thật ra làm hoàng a mã đối thái độ của hắn càng thêm ôn hòa giống như là trước kia thái tử còn không có xảy ra chuyện thời điểm cảm giác bất quá đối tam ca bọn họ thái độ vẫn là trước sau như một từ điểm này có thể thấy được hắn lần này nhưng thật ra nhờ họa được phúc tam ca không thể nào bị khí còn chạy đến hắn nơi này tới xì、si、hơi duy nhất khả năng chính là tam ca là cố ý làm cấp hoàng a ma s e m đến nỗi mục đích cũng không biết bất quá hẳn là cùng hắn không có gì quan hệ quả nhiên hắn chủ động cùng tam ca đáp nói mấy câu tam ca tuy rằng trả lời thời điểm không có gì hảo ngữ khí bất quá lại không có nhằm vào hắn ý tứ quả nhiên lần này mặc kệ chuyện của hắn như vậy là được hắn có thể an tâm xem diễn nói hắn hiện tại cũng có chút nhi nhiễm ố hy cấp tật xấu thích xem náo nhiệt này cũng không phải là một cái hảo thói quen nếu là trước kia hắn liền không tính là tiến đến khuyên giải hai câu cũng là tận lực tránh cho nhạ hỏa thượng thân tránh đi quả nhiên không nói mấy câu tam ca liền bắt đầu đem để tài hướng cựu đệ trên người xả cái gì hoàng tử kinh thương với lý không hợp đến nghe đến đó tứ gia cũng minh bạch phỏng chừng là cựu đệ trọc tam ca khang hy toàn bộ hành trình không nói chuyện liền ở đàng k i a n g h e bất quá lao tam còn không có cáo xong trạng cách đó không xa lão b á t lão cửu lao thập liền đã đi tới còn đem lão tam nói nghe xong cái rõ ràng lao cửu cùng lao thập lập tức liền có chút nhịn không được lao b á t đứng ở hai người bên cạnh kịp thời ra tay ngăn lại hai người động tác bọn họ ba người không được hoàng a mã yêu thích vẫn là muốn ít gây chuyện lần này đi theo khang hy cùng nhau ra cửa chính là đứng hàng tiền mười mấy cái nhi tử đương nhiên không tính thượng mấy cái bị giam lỏng nói cách khác lần này ra tới mười bốn không có tới bằng không lúc này nếu là mười bốn cái kia bạo tính tình nghe được lời này chính hắn lại là cái được sùng ái phỏng chừng được đ ư ờ n g trưởng cùng lao tam làm lên mà lao bắt phỏng chừng là sẽ không ngăn mười bốn không chỉ là chính hắn nghe xong láo tam nói không thoải mái rốt cuộc c ử u đệ làm buồn bán cũng có chính mình một phần lao tam lời này không chỉ có là ở bắn lén c ử u đệ cũng là ở bắn lén chính hắn mười bốn bị hoàng a mã sùng ái làm hắn xuất đầu vừa lúc song việc nhiều nhất chính là bị hoàng a mã trách phạt hai câu hơn nữa gần nhất thập tứ đệ cũng không biết có phải hay không quyền lợi lớn không thế nào đem bọn họ ba người để vào mắt cũng không giống trước kia như vậy cả ngày đi theo bọn họ cùng nhau bọn họ đang muốn tìm một cơ hội nhắc nhở một chút m ộ ư ơ i bốn rốt cuộc m ộ ư ơ i bốn rất nhiều thế lực đều là lấy t r ư ớ c thuộc về lao bát còn có lao thập mẫu tộc tam ca bọn đệ đệ tự nhận là không có thực xin lỗi tam ca địa phương bọn đệ đệ cũng nói lần này nguyện cô nương sự là một cái hiểu lầm tụ duyên lâu cũng không có khinh thường nguyện cô nương càng không có ỷ thế hiếp người tam ca nói chuyện vẫn là cẩn thận chút mới hảo lão bắt tuy rằng mặt mũi nhìn ôn hòa hơn nữa bị khang hy đánh r ứ t tới rồi tầng dưới chót bất quá rốt cuộc thân là hoàng tử kiêu ngạo còn không có ném là sẽ không cho phép người khác như vậy bôi nhọ bọn họ chương năm trăm linh ba tái khởi sự nhị lao tam tưởng nghe nhìn lẫn lộn không n g h ĩ xả tiến tư tình nhi nữ nếu là hoàng a mã biết hắn vì một cái thanh lâu nữ tử cùng chính mình huynh đệ nổi lên mâu thuẫn Không nói n g u y ệ ta cô nương khó có chính chính cũng chịu trách chính cũng có chay, cùng tục câu, cũng bạch chuyện c không không nương mạng sống, hắn Hoàng hắn nghĩ đến nghĩ bọn ăn hắn như nguyện bọn ngươi nói nghe nghe, minh gì. khó khá khái thể phạt. họ phải hay họ Bất tốt, bắt Tam bắt tiếp tới ta tứ Tam mã làm đại sẽ sẽ sao. là là Lao Lao Lao vài đã đi đã quả A ra ra xảy không biết từ nơi nào nhận thức bản địa một cái thanh lâu hoa khôi tên là nguyệt nhi đương nhiên thân là hoa khôi tự nhiên vẫn là một cái bán nghệ không bán thân thanh quan hơn nữa vị này nguyệt cô nương là một cái xuống dốc gia đình giàu có đại tiểu thư sau lại trong nhà đã xảy ra một ít việc làm vị này nguyệt cô nương không thể không bán mình thanh lâu bất quá vị này nguyệt cô nương xuất thân hảo trước kia cũng là đọc quá thư cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông sau đó người này không biết như thế nào liền cùng tam ca nhắc lên quan hệ kia nguyệt cô nương cũng coi như là tam ca hồng nhan c h i kỷ đương nhiên này đó đều chỉ là vị kia cô nương lời nói của một bên cũng không biết là thật là giả hôm nay vị kia nguyệt cô nương đi tụ duyên lâu dùng cơm muốn làm ghế lô bất quá hôm nay ghế lô đã k ý n g ư ờ i chỉ có một ghế lô là trưởng q u ậ y biết c ử u đệ bọn họ ở chỗ này cố ý lưu lại vốn dĩ biết này đó vị kia nguyệt cô nương nếu là thức thời cũng nên tự hành rời đi bất quá kia nguyệt cô nương hôm nay còn mang theo vài người lại đây hẳn là nàng ở thanh lâu đối thủ bị đối thủ nhìn lời nói đuổi lời nói cũng không thể liền như vậy rời đi sau đó nàng liền năn nỉ trưởng quầy đem kia gian ghế lô cho các nàng nói là tụ duyên lâu chủ nhân lại không kêu hắn lưu hắn hiện tại tuy rằng ở chỗ này chính là không nhất định sẽ qua tới không bằng đem ghế lô cho các nàng các nàng sẽ mau chóng ăn xong rời đi trưởng quầy không chịu được nàng cầu xin nghĩ nàng nói được xác thật có đạo lý ngày hôm qua chủ tử mới đến một lần hôm nay hơn phân nửa sẽ không lại đây hơn nữa nghe nói gần nhất chủ tử rất bận không có thời gian tới nơi này như vậy tưởng tượng trưởng quay liền đem ghế lô cho nàng bất quá vì để n g ư ờ i vạn nhất vẫn là dặn dò nàng nhanh lên ăn xong hơn nữa nếu là chờ một lát hắn chủ tử tới rồi bọn họ sẽ qua tới thỉnh người vị tiê nguyệt cô nương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng nàng phòng trừng cũng là nghĩ liền tính chủ nhân nơi này lại đây như thế nào cũng sẽ không có người sẽ chủ động đem khách nhân cấp đuổi đi đi rốt cuộc vẫn là phải làm sinh ý hơn nữa nàng tuy rằng không biết chủ nhân nơi này là ai bất quá dù sao cũng chính là một cái thương nhân nàng nhận thức đường c h i ề u tam vương ra liền tính đám người tới rồi tin tưởng người nọ cũng sẽ cho nàng vài phần mặt m ũ i bất quá nàng bàn tính như ý chú định là đánh sai vị này n g u y ệ t cô nương mới vừa ăn đến một nửa cựu đệ bọn họ liền đi qua vốn dĩ nghe được chính mình ghế lô bị chiếm cựu đệ tâm tình liền không tốt bất quá hôm nay hắn s á c thật m ũ i cùng trưởng quầy chào hỏi qua hơn nữa người tới đều là khách hắn tuy rằng là hoàng tử chính là hắn cũng là cái thương nhân n g h ĩ đem người đuổi đi liền hảo trưởng quầy đi thì nguyện cô nương rời đi ai ngờ lúc này nguyệt cô nương lại không chịu đi rồi còn chủ động thấy cựu đệ nói lên tam ca theo sau cựu đệ cũng là sinh khí sai người mạnh mẽ đem người đuổi đi vốn dĩ hắn cùng lão tam liền không thật tốt cảm tình lúc này còn tới một cái thanh lâu nữ tử còn đánh lao tam danh nghĩa tưởng chiếm hắn ghế lô nghĩ n à y thường lao tam k i a m ộ t bộ khinh thường hắn kinh thương sắc mặt dứt khoát nợ mới nợ cũ cùng nhau tính trực tiếp đem người cấp đuổi đi vị t i ê u nguyệt cô nương bị đuổi đi lúc sau cũng là khí bất quá hơn nữa bị đồng hành mấy người cấp kích vài câu trực tiếp k h í khóc còn làm người tìm tới tam ca tam ca cũng là một cái thương hương tiếp ngọc gần nhất xem không được nguyệt cô nương c h ị u ủy khuất thứ hai cũng là mượn đề tài tưởng cấp lao cựu một cái g i a o hấn vì thế trực tiếp làm người đi theo nguyệt cô nương đi tụ duyên lâu nói rõ lý lẽ hôm nay cựu đệ bọn họ sở dĩ sẽ vãn lại đây chính là đi tụ duyên lâu xử lý chuyện này đi ai ngờ đến trở về về sau vừa lúc nghe được tam ca ở hoàng a mã trước mặt nói vậy nghe xong tiền căn hậu quả tứ ra trong lòng thật là vô ngữ muốn nói vị kia cô nương cũng là lợi hại thế nhưng thật có thể châm ngòi đến hắn mấy cái các huynh đệ như thế phản bội mà ngồi ở một bên khang h y nhìn hết thảy hận sắt không thành thép nói tiền đồ bởi vì một nữ tử nháo thành cái dạng này còn không có không có một chút hoàng thất con cháu thể diện nói cuối cùng còn thất vọng rồi nhìn thoáng qua lao tam chuyện này hắn minh bạch kỳ thật cùng lão cựu bọn họ không có gì quan hệ vẫn là lao tam luôn là quá không được nữ nhân này một quan bất quá lao tam có câu nói nói rất đúng hoàng tử kinh thương đích sắc không hợp l ệ nghĩa thụ duyên lâu chủ nhân nếu không phải lão k i ử u sự tình hôm nay làm sao đến nỗi trở thành như thế như vậy khang hy một phát lời nói mấy người cũng không dám nói cái gì cuối cùng oán hận cúi đầu trong mắt cũng toàn là khói ngủ l i ê n ở tứ gia cho rằng việc này đã xong rồi thời điểm chỉ nghe khang hy hỏi lao tứ bọn họ chuyện này ngươi là thấy thế nào tứ gia mộng bức trong chốc lát như thế nào cũng không thể tưởng được hoàng a mã sẽ hỏi hắn vấn đề này này đó huynh đệ chi gian sự tình kỳ thật hắn không phải rất vui lòng trộn lẫn đặc biệt là hai bên cùng hắn quan hệ đều không phải thực hảo bất quá hoàng a mã nếu hỏi ra khẩu hắn liền không thể làm như không thấy hoàng a mã chuyện này hai bên đều có sai tam ca cũng là quá tin tưởng nữ nhân ai ngờ nàng kia có hay không nói dối l i ê n một chút điều tra đều không có liền trực tiếp tìm tới cựu đệ phiền toái cũng s ắ c thật giận măng chút hơn nữa thanh lâu nữ tử thoại bản thân liền không thể tin bất quá việc này cựu đệ đồng dạng có sai vốn d ĩ chính là một cái hiểu lầm biết rõ nàng kia nhận thức tam ca cũng không đi trước tìm tam ca hỏi một chút trực tiếp đem người cấp đuổi ra đi tam ca sinh khí cũng là không thể tránh được mặc kệ nàng kia là người phương nào nếu đã nói nhận thức tam ca nên làm tam ca tới xử lý cựu đệ thân là một cái hoàng tử kinh thương liền tính còn lấy một cái hoàng tử thân phận cùng một cái thanh lâu nữ tử như thế như vậy so đo cũng coi như là mất thân phận khang hy nghe song trắng mấy cái nhi tử liếc mắt một cái nghe được mấy người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai lao ta nguyên bản xem lão tứ nói như vậy hắn trong lòng không phục lắm nguyệt cô nương chi thư đ ặ t lý sao có thể cùng giống nhau thanh lâu nữ tử đánh đồng bất quá theo sau nghe được lão tứ nói lão cửu nghĩ cũng coi như lần này vốn chính là hắn cùng lão cửu sự lao tứ nói lao cửu nói đã xem như nhận đồng hắn bởi vì tứ gia thân thể còn không có toàn hảo mấy người cũng sẽ không quái dày tứ gia lâu lắm khang hy lại lần nữa dặn dò tứ gia vài câu liền rời đi nữ hố lộc thị nhìn đến bọn họ rời đi về sau i ĩ u môi nhiều năm như vậy nàng cũng đã nhìn ra tam gia đặc biệt hảo nữ sắp điểm này hơn nữa đối cái loại này nhu nhược đáng thương nữ nhân đặc biệt thiên vị kỳ thật nàng tính tình nếu vào tam gia trong phủ hẳn là sẽ thực thực tốt làm bất quá đáng tiếc tam phúc tấn là cái lợi hại hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý cái gì gặp mặt tính tình tương đối đánh đá nếu chọc tới nàng động một chút chính là đánh chửi tứ phúc tấn tuy rằng cũng không phải đèn cạn dầu tốt xấu còn biết bận tâm thể diện chưa bao giờ sẽ trực tiếp đánh chửi các nàng nàng loại này tính tình ở tứ phúc tấn trong tay càng dễ dàng kiếm ăn như vậy nghĩ đến tiến vào tứ gia trong phủ cũng không biết là nàng hạnh vẫn là bất hạnh chương năm trăm linh bốn kính rượu hơn một tháng sau tứ ra thân thể xem như hoàn toàn khắc phục khang hy nhìn cao hứng trực tiếp tuyên bố hôm nay buổi tối dùng một cái dạ yến tới vì lao tứ chúc mừng bọn họ ở chỗ này cũng chậm c h ễ không ngắn thời gian lao tứ nếu hảo hiện tại cũng nên là rời đi lúc vốn dĩ hắn bởi vì lo lắng lao tứ thân thể sợ chính mình trước tiên rời đi liền không thấy được lao tứ cho nên nói cái gì cũng muốn chờ đến lao tứ bệnh hảo mới đi hiện tại chính là cáo biệt lúc hôm nay buổi tối tứ gia mang theo nữ hỗ lộc thị cùng cảnh thị cùng nhau tham gia thế tối trận này hiến hội đương nhiên không chỉ là vì chúc mừng tứ gia thuận lợi khắc phục càng là một cái cáo biệt hiến lúc này ngồi ở chỗ này không chỉ có chỉ có hoàng thất vài người còn có nơi này một ít lớn lớn bé bé quan viên cũng lại đây vốn là không cần phải cử hành như vậy một cái hiến hội bất quá cái này địa phương vừa mới trải qua một hồi dịch bệnh này đó quan viên trước mắt làm được cũng không tệ lắm đại bộ phận đều là tuy vô công lớn càng vô sai lầm tại đây loại thiên thai nhân họa trước mặt có thể làm được này một bước quan viên đã thực hảo càng nhiều đều là một ít nhân cơ hội v ấ t chỗ tốt người cho nên mặc kệ là vì trấn an vẫn là vì khích lệ trận này đ ế n hội cũng là tất nhiên rốt cuộc lúc này tuy rằng dịch bệnh là kết thúc chính là nơi này đã chết quá nhiều người hơn nữa trận này dịch bệnh xét đến cùng là bởi vì lũ lụt khiến cho ở lũ lụt vừa mới kết thúc còn không có tới kịp trùng kiến nơi này thời điểm dịch bệnh liền bắt đầu lan tràn cho nên kế tiếp nơi này quan viên sự tình còn có rất nhiều trận này đ ế n hội cũng coi như là cho đại gia cách làm một cái khẳng định nói cho đại gia bọn họ công lao đều có người nhìn thứ ra toàn bộ hành trình sắm vai một cái ngoan nhí tử khang hy làm hắn nói chuyện liền nói lời nói làm hắn uống rượu liền uống rượu rượu quá ba tuần thứ ra thân thể vốn d i chính là vừa mới khắc phục thái uy hiền nói qua không thể uống đến quá nhiều hiện tại nơi này đại bộ phận người đều đã uống đến say khước cho nên đang muốn tìm một cơ hội rời đi không ngờ lúc này cửu ra bưng chén rượu trên mặt đỏ rực s i ê u s i ê u v ẻ o v ẻ o đứng dậy k i a bộ dáng vừa thấy chính là uống say lung lay đầu tiên là đi vào lão tam trước b à n lo chính mình đổ hai ly rượu một ly đưa cho lao tam nói tam ca đệ đệ kính ngươi tuy rằng đệ đệ trước kia cùng tam ca có chút hiềm khích đệ đệ cho ngươi xin lỗi hoàng a mã nói không sai đương minh đệ không cần thiết một hai phải làm cho ngươi chết ta sống ai nói hoàng gia liền không có thân tình tam ca uống lên này ly rượu từ nay về sau chúng ta hết t h ể ân oán đều xóa bỏ toàn bộ như thế nào nói xong lão cửu một ngụm uống xong lao tam nhưng thật ra có chút do dự nhiều năm như vậy hắn cũng coi như là phi thường hiểu biết cái này đệ đệ tuyệt đối là có thù oán tất báo người như thế nào sẽ bỗng nhiên liền tưởng cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa đâu h ù n g chi hắn trước đó vài ngày mới cùng lão cửu ở hoàng a mã trước mặt cho nhau hố một phen lão cửu cũng không biết có phải hay không nhìn ra tâm tư của hắn trên mặt đ ỗ n g nhiên hiện ra một mặt làm như trào phúng tươi cười nói tam ca chẳng lẽ là sợ đệ đệ ở rượu hạ đồ vật cũng thế vậy dùng tam ca trên bàn rượu như thế nào nói xong cũng không đợi l a o tam phản ứng một lần nữa cầm lấy hai cái cái ly rót rượu lao tam không nói gạt ngươi ta thật đúng là không quá yên tâm chính là hiện tại này ly rượu ta cũng không phải rất muốn uống ai ngờ cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa ta nhìn là thực xuẩn người sao ngươi này rõ ràng chính là lại ở đánh cái gì s i ê u chủ ý bất quá làm cho hoàng thượng mặt lão tam thật đúng là không dám đem lời này nói ra vừa mới hắn đã cự tuyệt lão c ử u đoan lại đây rượu hiện tại này ly rượu là từ hắn trên bàn đảo nay hẳn là sẽ không lại ra cái gì vấn đề đi rốt cuộc này rượu cũng không phải là lão c ử u người chuẩn bị hơn nữa từ mang lên lão c ử u cũng không có gì cơ hội gian lận nếu là lại cự tuyệt đã có thể không thể nào nói nổi bất đắc dĩ thở dài đứng lên tiếp nhận rượu nói c ử u đệ nói quá lời đều là nhà mình huynh đệ tam ca tự nhiên là tin tưởng cựu đệ cũng thế trước kia sự tam ca cũng có không đúng ở chỗ này cùng cựu đệ cũng nói lời xin lỗi về sau chúng ta vẫn là huynh đệ cựu đệ về sau có cái gì khó khăn cũng cứ việc tìm tam ca chỉ cần tam ca có thể giúp đỡ tuyệt không hai lời nói xong cũng đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch sàng khoái lao cựu khen ngợi một tiếng sau đó lại lung lay hướng lao tam bên cạnh xem qua đi tứ gia có loại dự cảm bất hảo Bọn hơn ọ bọn họ chấu cho nên láo tam bên cạnh chính cũng cùng cửu cái cùng cửu có ca theo hàng hắn. Nhưng mà hắn cũng không phải hắn thể h rất đều muốn ngồi đứng ngồi, nên bên nói nói ân oán gì. Lại tiếp là láo là láo láo mà dựa tam tam t so nữa chính là hắn nguyện ý thập tam cũng sẽ không đồng ý hắn nhưng không quên thập tam tình huống hiện tại cùng với sự t ì n h vừa mới phát sinh khi thập tam suy s u ố t bộ dáng tuy rằng hiện tại thập tam thoạt nhìn giống như ở trong phủ đợi đến rất tự đắc nảy nhạc chính là tư gia càng minh bạch thập tam tính tình sao có thể thật sự liền như vậy cam tâm cả đ ờ i bị nhốt lại như vậy còn không bằng trực tiếp giết thập tam cũng đúng là tin tưởng chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ đem hắn cứu ra cho nên thập tam mới có thể kiên trì đến hôm nay bất quá này ly rượu hiển nhiên không phải hắn nói không nghĩ uống liền không uống hoàng a mã t ử lão cựu đứng lên về sau liền vẫn luôn nhìn hắn nhìn đến hắn chủ động tìm tam ca cầu hòa tuy rằng kinh ngạc bất quá càng có rất nhiều vui mừng tuy rằng hắn không phải thực thích lão c ử u đứa con trai này chính là này không đại biểu hắn không nghĩ nhìn đến bọn họ huynh đệ hòa thuận cho nên vừa mới tam ca hơi chút có chút do dự thời điểm hắn liền nhìn đến hoàng a mã trong ánh mắt xuất hiện một ít sắc bén hắn có lý do tin tưởng nếu là hôm nay tam ca thật sự không cho lão c ử u cái này mặt mũi quay đầu lại hoàng a mã nhất định sẽ tìm cơ hội cấp tam ca tìm phiền thoái đương nhiên hắn cũng giống nhau quả nhiên tam ca uống xong rồi rượu lao cựu ý vị không rõ cười nhẹ một tiếng đương nhiên cái này cười nhẹ bị hắn che giấu đến cực hảo hơn nữa hắn hiện tại này phúc say khướt bộ dáng ai cũng sẽ không hoài nghi hắn chính là không biết vì cái gì tứ da trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất t ư ở n g tổng cảm thấy lao cựu cái này cười có khác thâm ý không đợi tứ da nghĩ kỹ lao cựu đã cầm cái ly lại đây đem vừa mới đối với lao tam lời nói lặp lại lần nữa bất quá lần này hắn trực tiếp cầm lấy tứ da trên bàn chén rượu bắt đầu rót rượu ngại với hoàng a mã ở đây hắn chỉ phải tiếp được này ly uống rượu đi xuống hắn ý tưởng cùng lão tam không sai biệt lắm này rượu là từ hắn trên bàn lấy hắn đã uống lên nhiều như vậy ít nhất này rượu là không thành vấn đề bất quá vừa mới là lão c ử u cầm hắn chén rượu hắn đuối dược vật cũng coi như là có chút hiểu biết rất nhiều dược đều là trực tiếp bôi trên thành ly liền có thể có tác dụng bởi vậy hắn uống thời điểm cố ý tránh đi lão c ử u tay tiếp xúc mấy cái địa phương nhìn lão tứ động tác lão c ử u thực hiện được cười cười cũng không nhiều lắm làm dây dưa trực tiếp rời đi nơi này lão c ử u liền như vậy rời đi nhưng thật ra làm tứ gia có chút tò mò tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy chính là vừa mới hết thể hắn đều thấy rõ ràng từ đầu tới đôi lão c ử u cũng chưa cái gì cơ hội có thể hãm hại đến hắn chính là lão c ử u vừa mới bộ dáng kia lại là có ý tứ gì chương năm trăm linh năm bị tính kế thực mau tứ gia liền biết lão c ử u rốt cuộc là có ý tứ gì hắn vốn di tưởng rời đi bất quá vừa mới lao cựu hành vi thật sự làm hắn không yên lòng ở hoàng a mã trước mặt hắn như thế nào cũng còn xem như có chút thú liễm sẽ không thật làm ra gì đó chính là nếu là rời đi hoàng a mã tầm mắt đã có thể nói không chừng hắn không phải sợ lão cựu chỉ là thật sự không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa chính hắn vốn dĩ liền không mang vài người ra tới đương nhiên lão cựu cũng không mang chính là tụ duyên lâu ở cái này địa phương có phần cửa hàng cho nên lão cựu muốn nhân thủ là rất đơn giản sự tình Tường truyền liền ạ tin tức rất tình. tính giản cái i cũng đơn Nếu hắn cửa cửu gì là là lão l ra sự kế bị không、đáng. Hơn nữa, hiện đáng. nữa tại l ú chờ này vốn dĩ cũng uống đến dĩ k ô n Liền g sai biệt lắm. c h hoàng a mã cuối cùng mở miệng rời đi là được cũng không cần thiết vì ít như vậy thời gian liền tùy tiện rời đi nghĩ này đó hắn thực m a liền thay đổi chủ ý một bên uống rượu một bên ăn tinh trời yến hội kết thúc bất quá thực m a hắn liền phát hiện không thích hợp rõ ràng hắn ngày thường tiểu lượng thực hảo chính là vì cái gì uống uống bỗng nhiên liền cảm thấy đầu có chút hôn hôn trầm trầm thân thể còn có chút nóng lên cảm giác giống như là uống nhiều quá giống nhau chính là hắn thực minh bạch chính mình cửu lượng liền tính hắn bệnh nặng mới khỏi không nên quá mức uống rượu chính là này không đại biểu hắn cửu lượng liền biến mất dựa theo bình thường hắn ít nhất còn có thể lại uống cái bảy tám cân rượu trắng lúc này như thế nào liền bắt đầu say không thích hợp thật sự thực không thích hợp thân thể hắn như thế nào càng ngày càng nhiệt đầu cũng càng thêm hôn mê ý thức cũng có chút bắt đầu mơ hồ hắn hiện tại không chút nghi ngờ nếu là hắn lập tức đứng lên nhất định là đứng không vững hắn còn không có nghĩ ra một cái nguyên cớ bên kia láo tam đã nháo thượng chỉ thấy lao tam kéo ra muốn đưa hắn hạ nhân lung lay bưng một chén rượu đi hướng đường trung gian đầu tiên là khinh miệt nhìn ở ngồi liếc mắt một cái theo sau đ ô n g nhiên cười ha ha lên một bên cười một bên còn hướng trong ly đảo thượng rượu trong miệng nói uống rượu ha ha hôm nay rượu thật là không tồi nếu là nhớ không lầm này rượu là lão c ử u tụ duyên lâu chuyển đến đi muốn nói a này lão c ử u tụ duyên lâu rượu đích sắc không tồi bất quá đáng tiếc a các ngươi nói lão c ử u rõ ràng là một cái hoàng tử như thế nào liền như vậy tự cam hạ tiện là một cái thương nhân đâu ha h a ra xem hắn chính là xuẩn dại r ộ t hết thuốc chữa nói xong lời cuối cùng đã bắt đầu giống lên ngồi ở bên kia lão c ử u đầy mặt đỏ bừng thân mình cũng là siêu siêu v ẹ o mẹo chính là trong ánh mắt lại là một mảnh thanh minh không có nửa điểm men say lúc này nghe được lão tam nói đúng là tức giận khó nhịn bất quá nghĩ đến đợi chút phát sinh sự khoe miệng gợi lên một cái âm hiểm cười dù bận vẫn đúng dung nhìn ở bên trong nói ẩu nói tả tam ca tấm tắc hoàng a mã kia sắc mặt quả thực tuy rằng hoàng a mã trầm mặc không có mở miệng ngăn lại tam ca bất quá có thể tưởng tượng hiện tại hoàng a mã có bao nhiêu bạo nộ cái này hiến hội chủ yếu chính là vì làm cấp phía dưới người xem bọn họ thân là hoàng thất con cháu mặc kệ ngầm như thế nào chính là ở chỗ này bọn họ đều phải biểu hiện một bộ huynh đệ hòa thuận bộ dáng vừa mới hắn tuy rằng cũng là trang say đi cấp lao tam láo tư kính rượu chính là lời hắn nói lại là ở giữa hoàng a mã lòng kẻ d ư ớ i này chính là hiện tại tam ca lời này lại là ném đi lúc trước bộ dáng hơn nữa chờ một lát còn có trò hay xem đâu tin tưởng chờ tam ca thức tỉnh về sau hoàng a mã tuyệt đối không tha cho hắn hắn hạ dược cũng không phải là đơn giản như vậy lại nói tiếp lao tư như thế nào vẫn luôn không động tĩnh hắn chính là cùng lão tam không sai biệt lắm thời gian uống rượu quay đầu vừa thấy lao cựu không khỏi hư nhẹ một tiếng hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút lão tứ có thể kiên trì bao lâu nhìn một cái hắn trên mặt đều đỏ chờ một lát hắn cùng lão tam cùng nhau đi lên tin tưởng kia trường hợp nhất định thực xuất sắc đương nhiên phỏng chừng hoàng a mã sắc mặt cũng sẽ thực xuất sắc bất quá này cùng hắn có quan hệ gì uống say chính là lao tam lão tứ hai người lúc này hoàng a mã càng là bạo n ộ càng tốt chờ lao tam lão tư tỉnh về s o đối mặt chính là hoàng a mã trách phạt không chuẩn còn có thể trực tiếp đem hai người đánh rất bụi bặm không ngoài sở liệu cũng liền một chén trà nhỏ công phu lão tam liền từ nói hầu nói tả đến cú sốc múa thoát y còn một bên cởi quần áo một bên nói như thế nào như vậy nhiệt đâu hiện tại đúng là một năm chung nhất nhiệt thời điểm chính là trong phòng đều là thả khối băng chính là hiện tại đối lao tam tới nói khối băng giống như là một cái trang trí vật giống nhau không có chút nào tác dụng đương nhiên đối với lao tứ tới nói cũng giống nhau thực mau tứ ra bên này nhẫn mại lực cũng tới rồi cực hạ n đặc biệt là nghe được lão tam nói tuy rằng hắn thần chí có chút không quá thanh tỉnh chính là không đại biểu l ô thai hắn cũng không thanh tỉnh vừa mới lao tam đứng lên về sau hắn liền vẫn luôn nỗ lực khống chế chính mình cho nên đối với lao tam nói hắn nghe rõ ràng hắn đồng dạng có thể tưởng tượng được đến hoàng a mã lúc này mặt sẽ có bao nhiêu hắc hắn tưởng đứng dậy cáo lui hắn nhẫn mại lực cũng mau đến cực hạ chính là không biết vì cái gì lúc này hắn lại là một chút sức lực đều không có đem toàn bộ lực chú ý đều dùng để khống chế chính mình lúc này mới làm chính mình hiện tại còn an an tĩnh tĩnh ngồi không giống lao tam như vậy đứng lên mượn rượu làm càn lại hoặc là không phải uống say phát điên cụ thể tình huống như thế nào còn còn chờ điều tra tuy rằng lão tam thích đọc sách chính là này không đại biểu hắn chính là một cái thành thật kiên định văn nhân tương phản ở hoàng a mã ảnh hưởng hạ bọn họ huynh đệ tiểu lượng đều là không tồi hiện tại khang hy sắc mặt cũng chính như mấy người sở suy đoán như vậy một mảnh đen nhánh hắn m u ố n gì chỉ là muốn nhìn một chút lao tam uống say về sau rốt cuộc sẽ nói chút cái gì không phải nói uống say thì nói thật sao ngày thường lao tam nói là đối hắn cỡ nào hiếu thuận chính là thực tế chỉ có chính mình biết trăm triệu không nghĩ tới lao tam thế nhưng càng nói càng thái quá vừa mới mới cùng lão cửu nói sẽ không so đo h i ể m khích trước đây về sau chỉ đương huynh đệ chính là trong lòng thế nhưng cũng là như thế như vậy tưởng một câu thương nhân phỏng chừng nếu là lão cựu thanh tỉnh phỏng chừng hai người lại muốn đánh nhau rồi hắn đang muốn mở miệng ngăn cản lao tam ai ngờ còn không có tới kịp nói chuyện liền nhìn đến lao tam bắt đầu cởi quần áo kia bộ dáng quả thực không nỡ nhìn thẳng Tính, biệt lắm nên kết thúc.、Hiện、tại hắn cũng vô tâm tình tiếp tục uống xong đi. Trực tiếp tuyên bố hội kết thúc, làm người đem láo tam cấp trở đơn giản nay nên nói nói xong. Uống lên như cũng không nên Hiện hắn cũng uống xong hiến người hội đêm đều đi. đem đỡ sai lắm làm vậy sự về. lâu láo bố vô cấp chờ ngày mai rượu sau khi tỉnh lại lại tìm hắn tính sổ bên này tứ gia rất là nhẹ nhàng thở ra hắn thật sự mau nhịn không được hiện tại muốn hắn mở miệng nói một câu đều là một kiện gian nan sự tình liền sợ hắn một mở miệng liền phân tán chú ý sau đó làm cái gì làm hắn hối hận sự tình còn hảo hoàng a mã rốt cuộc tuyên bố kết thúc phía sau nữ hố lộc thị đã sớm cảm nhận được tứ gia cổ quái vừa mới tứ gia uống uống đ ố n g nhiên liền đình chỉ hơn nữa đặt ở án trên bàn tay siết chặt nắm tay trên tay gân xanh bạo khởi nàng lập tức liền cảm giác được không thích hợp còn hảo chính như nàng theo như lời tuy rằng ba mươi tám lần này vì cứu t r ị tứ ra cùng cảnh thị hết sạch năng lượng chính là thu hoạch cũng là thật lớn nghe được nàng chủ động thỉnh cầu tới chiếu cố tứ ra đ ố i nàng hảo cảm bay lên cực nhanh cũng liền hơn nửa tháng ba mươi tám liền một lần nữa thức tỉnh chương năm trăm linh sáu mất khống chế nàng lập tức làm ba mươi tám giả quét tứ ra thân thể phát hiện hắn thế nhưng trúng dược vẫn là cái loại này không thể nói dược lúc này nữ cố lộc thị thật là đầy mặt một bức nàng vừa mới vẫn luôn có chú ý tứ gia bên kia thật sự không thể tưởng được tứ gia là khi nào trung dược bất quá mặc kệ thế nào hiện tại quan trọng nhất chính là đem tứ gia mang đi nhất định không thể tứ gia ở cái này địa phương phát tác hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng cũng là n h ậ n đến mức tận cùng cấp cảnh thị đưa mắt ra hiệu làm nàng đi theo chính mình hành sự không cần nói chuyện lúc này nhất định không thể ở bên ngoài bại lộ tứ gia trung dược sự tình nếu không tứ gia thể diện liền ném vào hơn nữa nếu là có người nhân cơ hội muốn làm cái gì kéo không cho tứ gia trở về như vậy cũng sẽ trợ chủ vi ngược bên này cảnh thị tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì bất quá đối với nữ cố lộc thị ánh mắt nàng vẫn là nhìn ra được tới trong phủ thời điểm nàng cũng thường xuyên bị võ thị trào phúng mỗi lần đều là nữ hố lộc thị như vậy cùng nàng phối hợp võ thị mới không chiếm được một chút tiện nghi hai người tiến lên một người đỡ tư ra một cái cánh tay lúc này người cũng không có đi xong thấy nữ h ố lộc thị cùng cảnh thị đỡ tư ra lão c ử u tiến lên cười nhạo nói tứ ca đây là uống say trước kia tứ ca t i ể u lượng không phải thực hảo sao như thế nào sinh cái bệnh này t i ể u lượng còn thiếu hắn đúng là nhìn ra lão tứ hiện tại đã ở bùng nổ bên cạnh lúc này mới tiến lên kéo chỉ cần lao tứ nhịn không được kia hắn hình tượng liền sẽ sụp đổ chờ đợi hắn chính là hoàng a mã thất vọng cùng trách phạt tuy rằng hắn cùng tám đều đã không có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là này không đại biểu hắn nguyện ý làm lão tứ ngồi trên đi bất quá lao cựu nghĩ đến không tồi đáng tiếc chính là xem nhẹ đỡ tứ gia hai người biết tứ gia đã mau đến cực hạn lúc này n ữ hố i lộc thị cũng bất chấp che giấu trực tiếp mở miệng nói còn thỉnh cựu da miệng hạ lưu tình da chính là thân thể vừa mới khỏi hẳn lúc này còn không quá có thể uống rượu đều không phải là uống say sách sách lao cựu còn muốn nói gì lần o kéo kéo bắt hắn thời kịp q u áo, làm h ắ này chú mực. nhi Hiện h đúng ý điểm nhi đúng mực. Hiện tại o n g A Mã t u rằng rồi. không ở, chính là không đại biểu Hoàng A Mã người ở, Bởi là Lao đại đều đi biểu b A Mã vì ắ thật ngăn cản, c Lao kiểu ỉ có thể phẫn h n nhìn hố lộc h theo ị mang ra tứ rời đi. Lần này thật là ầ n n y tiện h ậ t t là nghi lao tứ không nghĩ tới hắn thật như vậy có thể nhẫn phải biết rằng hắn hạ dược cũng không phải là đơn giản như vậy người bình thường muốn mạnh mẽ nhịn xuống tới thân thể p h ỏ n g chừng đến tiêu hao quá mức như vậy cũng hảo lão tứ vừa mới bệnh nặng mới khỏi ở tới một t cái h â nữ thể tiêu trừng trên tưởng hao phỏng bệnh. hắn lại lại lại quá mức, quay đầu mức, nằm trên rừng bệnh. Lúc này đến lần rừng n a điều trị thế hảo như thế nào cố ũ n đến vài tháng Nữ g vài về sau. c lộc thị cùng cảnh thị mang theo tứ gia vừa mới đi ra đại sảnh cửa liền nhìn đến tô bồi thịnh ở nơi đó thủ nữ hố lộc thị cấp tô bồi thịnh xử một cái ánh mắt làm hắn lập tức lại đây hỗ trợ đừng nhìn tứ gia nhìn rất gầy còn thực sự có chút phân lượng cảnh thị cũng đồng dạng là cái bệnh nặng mới khỏi nàng cũng không nhiều ít sức lực cho nên lúc này cơ bản đều là dựa vào chính mình một người đỡ tứ g i a không cho hắn ngã xuống hiện tại nhìn đến tô bồi thịnh giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau trở lại phòng về sau mấy người kết phường đem tứ g i a cấp phóng trên giường có lẽ biết hiện tại đã về phòng tứ g i a mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lúc này mấy người mới nhìn đến tứ g i a đôi mắt đã tràn ngập tơ máu nhìn đặc biệt thấm người tô bồi thịnh gấp đến độ đến không được ở trinh đến tứ gia đồng ý sau lập tức liền đi tìm thái y ý ở gian này thấy thế nào cũng không giống như là uống say tình huống này thật sự không bình thường cho nên cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều lập tức liền đi đem phụ trách chiếu cố tứ gia thái y ý cấp thỉnh lại đây thái y ý đem quá mạch về sau giật mình chừng lớn đôi mắt cũng không rảnh lo nói chuyện lập tức thượng thủ xem xét đôi mắt cùng đầu lưới cuối cùng xác nhận về sau mở miệng nói ra đây là trúng hợp hoan say tên này nhìn không c h ư ớ c mắt chính là dược lại là cực kỳ nham hiểm trung dược về sau bày biện ra uống say bộ dáng hơn nữa sẽ khiến người thần trí không rõ cùng nữ tử hợp hoan là có thể giải nếu là chính mình mạnh mẽ nhẫn mại sợ l à sẽ tổn thương thân thể hơn nữa giải độc về sau sẽ đối thân thể rất có tổn thương da vừa mới mới lành bệnh hiện giờ ở chúng này dược chỉ sợ muốn điều trị hảo đến tiêu tốn vài tháng đem thái y y hệt tiến đi về sau tứ ra làm mấy người đều đi ra ngoài tô bồi thịnh nóng nảy ra thái y hệt nói ngài yêu cầu cùng nữ tử hợp hoan ngài khiến cho hai vị cách cách lưu lại đi vừa mới thái ý y hay nói hắn chính là nhớ rõ danh mạch chính hắn đi ra ngoài còn hảo chính là nếu là hai vị cách cách cũng đi rồi ra phải làm sao bây giờ hắn minh bạch ra ý tưởng chính là lúc này chắc phúc tấn cũng không ở ra chỉ có thể tạm chấp nhận hai cái cách cách so sánh với dưới hắn vẫn là càng để ý ra thân thể tứ ra chừng mắt nhìn tô bồi thịnh liếc mắt một cái ra tiếng quát đi ra ngoài hắn nhẫn mại m a u đến cực hạ n hắn không xác định chính mình thần chí không rõ về sau sẽ làm chuyện gì lúc này bên người tốt nhất không ai mấy năm nay tuy rằng hắn đều là đúng hạn đi hậu viện chính là trừ bỏ ô h i cắp hắn không lại động quá những người khác tuy rằng ô h i cắp không có nói rõ chính là hắn chính là minh bạch ô h i cắp không thích chính mình trượng phu có nữ nhân khác khác hắn không dám bảo đảm chính là ít nhất thân thể hắn chuyên trúc ô h i cắp vẫn là có thể làm được ra thực xin lỗi tô bồi thịnh nhắm mắt lại thở sâu lôi kéo cảnh thị đi ra ngoài đem nữ hố lộc thị cấp lưu tại trong phòng sau đó giữ cửa cấp đóng lại cảnh cách cách bệnh nặng mới khỏi không rất thích hợp lưu lại dù sao có nữ cố lộc cách cách ở tô bồi thịnh tuy rằng ngày thường thực nghe ra nói chính là cùng ra thân thể so sánh với cái gì đều không quan trọng nếu là quay đầu lại tứ gia trách tội lên hắn cũng c a n g nguyện bị phạt nữ hố lộc thị há hốc mồm nhìn bị đóng lại môn tuy rằng nàng đối lần này tứ gia trung dược rất có chút ý tưởng chính là nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng như thế nào đã bị để lại cũng thế lần này đối nàng là một cơ hội nay nhưng không giống lần trước tứ gia trung dược lần trước là có người có ý định hãm hại nàng nàng nếu là không đi đã bị thừa nhận ra lửa giận chính là lần này cũng minh bạch là ai ở sau l ư n g dở trò quỷ cũng là tô công công đem nàng lưu lại cho nên lần này cũng không có lý do gì trách cứ nàng vừa lúc nhân cơ hội hoài một cái hài tử nếu là người khác không dám nói một lần liền hoài thượng chính là nàng này không phải có hệ thống sao nữ hố lộc thị tiến lên hai bước muốn dôi tay cởi tứ ra quần áo lúc này tứ ra bỗng nhiên mở mắt ra hung hăng trứng mắt dùng sức kéo ra tay nàng v ù n g cúc ngay nữ hố lộc thị nhất thời không t r a té ngã nhấp môi đứng ở một góc chờ một lát ra hoàn toàn thần trí không rõ về sau rồi nói sau hiện tại tiến lên chỉ biết tự thảo không thú vị cũng không làm nữ hố lộc thị chờ lâu lắm đại khái một nén nhang công phu tứ ra liền hoàn toàn chịu đựng không được đứng lên đem bên người có thể tạp đ ồ vật đều cấp tạp nhìn đến cách đó không xa nữ hố lộc thị bước nhanh tiến lên bắt lấy nàng đang muốn hôn đi đ ỗ n g nhiên ở nàng cổ châu ngừng lại không đúng hắn tiềm thức nói cho hắn này không phải hắn muốn người kia hương vị không phải như thế người kia trên người đều là nhàn nhạt tự nhiên mùi hoa nghe khiến cho nhân thần thanh khí sảng mà trước mắt người này trên người là một loại hân hương chương năm trăm linh bảy xong việc thứ ra một phen ném ra nữ hố lộc thị dùng sức đấm đấm đầu nữ hố lộc thị cho rằng lần này rốt cuộc có thể thực hiện được ai ngờ ra rõ ràng đã không quen biết nàng là ai ở quan trọng nhất thời điểm thế nhưng còn có thể nhịn xuống đ ấ y mắt toàn là khói mù mặc kệ như thế nào hôm nay nàng cần thiết hoài thượng hải tử ra liền thần trí không rõ thời điểm đều không muốn chạm vào nàng càng đừng nói chờ ra thanh tỉnh về sau nàng liền càng không cơ hội mặc kệ như thế nào nàng đều phải cho chính mình nửa đời sau tìm cái dựa vào nữ hố lộc thị lại lần nữa tiến lên kết quả vẫn là bị tứ ra một phen ném ra vài lần qua đi nàng tựa hồ cũng biết bình thường biện pháp đã không thể nào trực tiếp câu thông ba mươi tám ta nhớ rõ ngươi đã nói có thể không cần cùng ra giao hợp cũng có thể làm ta mang thai đúng vậy ta có thể trực tiếp lấy ra hắn tinh tử bỏ vào ngươi tử cung thụ tinh nhân tạo sẽ không ảnh hưởng hài tử c u n g thân thể của ngươi ba mươi tám toàn bộ hành trình nhìn cũng biết đây là duy nhất biện pháp tổng không thể chính mình chủ nhân chủ động đi mạnh hơn một người nam nhân đi không nói hắn thân phận vấn đề chính là vũ lực giá trị liền không bình đẳng chính mình chủ nhân kia cọn đún sức chiến đấu bằng năm bộ dáng như thế nào cũng không giống có thể đánh bại một người nam nhân đến đây đi nữ hố lộc thị nhìn nhìn còn phủ ở trên giường tận lực khống chế chính mình tứ gia ánh mắt kiên định nói dứt lời liền nhìn đến nữ hố lộc thị trên người bỗng nhiên phát ra một đạo quang mang xông thẳng tứ gia mà đi sau đó tứ gia bỗng nhiên liền té xịu ở trên giường lúc này xa ở kinh thành ô hi cắp t r ầ m mặc nhìn hết thảy vốn dĩ nàng cho rằng tứ gia sẽ là giống giã sử ghi lại cùng nữ hố lộc thị lâu ngày sinh tình chính là thế nhưng là cái dạng này lao cựu thật là hảo vết sẻo đã quên đau không có việc gì như thế nào liền ái lăn lộn các nàng vương phủ người ở phát hiện tứ gia trung dược về sau nàng liền nghĩ tới đi nếu là tứ gia chủ động thích thượng nữ hố lộc thị nàng có thể chịu đựng tùy ý tình thế phát triển nhưng nếu là tứ gia là bị buộc hơn nữa vừa mới tứ gia rõ ràng là tưởng cự tuyệt nữ hố lộc thị là cái kia hệ thống mạnh mẽ làm n u hố lộc thị mang thai vừa mới nàng đang muốn xé rách không gian qua đi chính là đ ỗ n g nhiên phát hiện không gian bị giam cầm nàng hiện tại càng vô pháp đi ra tinh giật viện ô h i cắp không cam lòng lại lần nữa muốn mạnh mẽ đột phá đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo bạch quang đánh trúng ô h i cáp vốn dĩ nàng liền bởi vì mang thai mà thân thể không thoải mái nôn nén qua đi nàng cũng không có ngừng nghỉ tương phản sở hữu thời gian mang thai phản ứng đều ở trên người nàng xuất hiện hơn nữa vẫn là gấp bội xuất hiện thân thể eo đau bối đau cẳng chân sưng to này đó đều là vấn đề nhỏ hiện tại còn bị như vậy một đạo bạch quang đánh trúng ô h i cắp tức khắc liền phun ra một búng máu trầm mặc nhìn về phía không trung vẫn là như vậy xinh đẹp đầy sao điểm điểm một vòng huyền nguyện cao q u ả i vừa mới không gian bị giam cầm thời điểm nàng quá s ấ t ruột vốn dĩ không có phát hiện chính là kia nói bạch quang làm nàng minh bạch ngăn cản nàng không phải người khác hoặc là nói liền không phải người là đến từ cái này vũ trụ nhất căn nguyên lực lượng đây là duy trì vũ trụ luân chuyển cơ sở vốn dĩ nàng hiện tại lúc này không nên cảm nhận được chính là đời trước cũng là nàng thực lực tới rồi cao nhất phong một lần ngẫu nhiên cơ hội mới làm nàng biết trên thế giới này có như vậy một cổ lực lượng nói cách k h á c hoàng lịch sinh ra là vũ trụ luân chuyển chung tất nhiên quy luật nàng không thể ngăn cản vừa mới chỉ là ở cảnh cáo chính là nàng nếu là lại lần nữa ra tay liền sẽ không đơn giản như vậy t h i cắp thở dài lại lần nữa đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài yên lặng nhìn bên kia phát triển ba mươi tám lúc này đang ở lấy r a tứ da tinh tử nó đến nhiều lấy một ít vạn nhất một cái không thành công còn có thể lại đến một lần ngày hôm sau tứ da thức tỉnh về sau liền phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay đều tê dại có như vậy trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng đã trở lại tinh giật viện loại cảm giác này hắn rất quen thuộc mỗi lần đi tinh giật viện bồi ố hi cắp ngủ tỉnh lại chính là như vậy đi người khác nơi đó hắn ngủ đều thực thành thật ô h i cắp tính tình tiểu khí ngủ cũng không thành thật không phải muốn đá chăn chính là muốn đánh người không có biện pháp ngủ phía trước hắn đều sẽ đem ô h i cắp cả người đều cấp chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại liền sẽ phát hiện hắn bị ô h i cắp ngủ một cái cánh tay đều chết lặng trước kia hắn còn lấy chuyện này dễ c ậ n quá ô h i cắp tứ ra vươn một cái tay khác tưởng đem trong lòng ngực nữ t ử ô m sát đ ỗ n g nhiên cảm thấy có chút không thích hợp hắn không phải ở bên ngoài sao hơn nữa nơi này rõ ràng không phải ở tinh giật viện túi đầu nhìn về phía trong lòng lược người tứ gia đột nhiên ngồi dậy n u hố lộc thị như thế nào sẽ là nàng n u hố lộc thị ở tứ gia mới vừa tỉnh thời điểm cũng tỉnh chính là nàng không c h ậ n mắt liền muốn nhìn một chút tứ gia tỉnh lại về sau là cái gì phản ứng lúc này hắn ngồi dậy lớn như vậy động tĩnh chính mình cũng không có khả năng giả bộ ngủ mở to mắt làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng r ù i r ù i mắt nói ra như thế nào không ngủ thêm chút nữa lời nói còn chưa nói x o n g bỗng nhiên liền cảm giác cổ căng thẳng hiện tại chỉ cần tứ gia hơi chút dùng một chút lực nàng là có thể đi đời nhà ma ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này tứ gia sắc mặt khói mù nhìn nữ hố l ụ c thị vừa mới hắn vừa mới tỉnh còn không có phản ứng lại đây lúc này nhìn đến nữ cố l ụ c thị đặc biệt là nàng còn không có mặc quần áo trên người cũng là rõ ràng h o à n ái dấu vết bị tứ gia nắm cổ nữ hố l ụ c thị vẫn là có chút khẩn trương cũng sợ tứ gia thật sự phát hiện cái gì bất quá ở tứ gia không chủ động nói ra phía trước nàng là trăm triệu không thể thừa nhận ai biết trên người nàng sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật ra ngài đã quên tối hôm qua ngài ở trong yến hội trúng dược thái ý ghi a nói ngài cần thiết cùng nữ tử hơ hoan nếu không sẽ đối thân thể tổn hại cực đại tô công công lúc này mới làm t i ế p thân lưu lại hầu hạ ngài đối với hố tô bồi thịnh một phen nữ hố lộc t h ị h o à n toàn không thèm để ý dù sao ngày thường tô bồi thịnh cũng không đối nàng nhiều khách khí có thể nói toàn bộ vương phủ hậu viện tô bồi thịnh trừ bỏ đối phúc tấn cùng hai cái chắc phúc tấn khách khí một ít những người khác tô bồi thịnh căn bản là không để vào mắt tứ h r a buông tay n h u chặt mày lúc này trải qua nữ hố lộc thị nhắc nhở hắn đã nghĩ tới chính là hắn nhớ rõ tối hôm qua tô bồi thịnh tuy rằng đem nữ hố lộc thị lưu lại nhưng chính mình trực tiếp đem nữ hố lộc thị cấp bỏ qua sao lại đâu sao lại đã xảy ra cái gì tứ r a xoa xoa giữa mày như thế nào cũng nghĩ không ra kế tiếp sự hố lộc tứ h không xác định nhìn ì xác t ra bộ Bằng dáng này cũng không giống như là phát hiện gì đó. không như giống hiện phát vẫy vây tay có chút mệnh m ỏ i nói tô bồi thịnh vào cửa về sau đầu tiên là hành một cái lễ biết tối hôm qua là hắn đại bất kính cho nên lúc này hắn cũng là tiểu tâm tứ ra nhìn hắn một cái biết hắn là hảo tâm bất quá này không phải hắn có thể cãi lời mệnh lệnh lý do bất quá chuyện này chờ một lát lại nói vẫn là hỏi trước chính sự ngày hôm qua sự t r a đến thế nào là ai làm tô bồi thịnh cẩn thận nhìn tứ ra liếc mắt một cái đáp trả tối hôm qua ra dùng bầu rượu là một cái huyên ương hồ hồ đem thượng có một cái chốt mở chỉ cần hơi chút xoay tròn một chút liền có thể thay đổi chương năm trăm lẻ tám hồi kinh cho nên ra uống rượu có hợp hoa n say tứ ra nhắm mắt lại làm người thấy không rõ hắn trong mắt tàn nhẫn cùng u ám này nô tài không phải thực xác định tô bồi thịnh do dự một chút vẫn là đúng sự thật nói ra tối hôm qua nô tài phái người đi t r a thời điểm hồ rượu đã không có cái này hồ cũng bị người cấp ném vào hồ nước bất quá bị một cái đầu bếp nữ thấy kia đầu bếp nữ tham t à i đám người đi rồi sau bếp nương đem hồ cấp vớt lên nô tài phái người đi t r a thời điểm đầu bếp nữ thiếu chút nữa nhi liền đem hồ cấp mang ra phủ phía dưới người bắt được hồ chính là hồ bị giặt sạch rất nhiều lần cái gì dấu vết cũng chưa a thứ ra cười lạnh một tiếng không nói nữa ba ngày sau đội ngũ lại lần nữa xuất phát lần này liền trực tiếp đi trở về bọn họ đã chậm trễ không ít thời gian hiện tại khởi hành dọc theo đường đi có lẽ còn muốn thị sắt một ít địa phương chờ đến kinh thành thời điểm p h ỏ n g trừng đã qua đi vài tháng không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị chuẩn bị ăn tết ô hi cắp đĩnh bụng to trên người khoác răn chắc tuyết hồ áo choàng cùng trong phủ mặt khác nữ nhân đi theo ô lạp na lạp thị cùng nhau canh dự ở cửa này khẩu đại khái có một canh giờ hôm nay chính là tứ gia bọn họ đến kinh thành nhật tử lúc này thiên đang ở rơi xuống đại tuyết gió lạnh đ ế n sương ô h i cắp trầm mặc nhìn hiện tại bên cạnh mấy người phụ nhân rõ ràng hàm răng đều đã bắt đầu run r u ẩ y chính là liền vì cấp tứ gia lưu lại một tốt ấn tượng lăng là không chịu thêm quần áo một cái hai cái đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp n à y liền khởi cái gọi là muốn phong độ không cần độ ấm a đối với các nàng có thể kiên trì thời gian dài như vậy ô h i cắp chỉ nghĩ nói một câu bội phục bội phục dù sao nàng là làm không được l i ê n tính biết nàng đông lạnh trong chốc lát cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng chính là khó chịu a đặc biệt là nàng trong bụng còn suy cái tổ tông không bao lâu xe ngựa liền đến trên xe tứ ra dẫn đầu xuống dưới theo sát sau đó chính là nữ hố lộc thị cùng cảnh thị hai người hai người bọn nàng là từ một cái trên xe ngựa xuống dưới hơn nữa một đường đi tới cảnh thị gắt gao đỡ nữ hố lộc thị tay trong mắt thường thường hiện lên một tia khẩn trương còn có cảnh giác nàng đỡ nữ hố lộc thị cũng là như thế mỗi đi một bước đều thật cẩn thận liền sợ té ngã ô h i cắp n h ư ớ n g mày cười cười biết cảnh thị cùng nữ hố lộc thị ý tưởng ở một tháng trước liền chuyển quay lại tin tức nói nữ hố lộc thị mang thai đối này ô h i cắp sớm có chuẩn bị hơn nữa vẫn là nàng tận mắt nhìn thấy nữ hố lộc thị mang thai đâu ô h i cắp đến nay đều còn nhớ do nữ hố lộc thị mang thai sự tình c h u y ể n quay lại trong phủ ngày đó hậu viện có bao nhiêu c h é n trà lừng lây hy sinh đặc biệt là ô lạp na lạp thị biết tin tức này thời điểm kia trên mặt biểu tình ô h i cắp chỉ n g h ỉ than nhẹ một tiếng kia kêu một cái dữ thợn nếu là lúc ấy có người nhìn đến phòng chừng đến làm tốt mấy ngày ác ngộng kỳ thật từ nào đó phương diện tới nói nàng hẳn là cảm tạ nữ hố lộc thị tuy rằng nàng vì trong bụng hải tử làm vạn toàn chuẩn bị chính là hậu viện những người đó cũng không có từ bỏ đối nàng tinh kế nàng ngươi ở tinh giật viện chính là vẫn là thường thường đến ứng phó một chút mặc danh xuất hiện miêu miêu cầu cầu gián độc con nhện linh tinh còn có khi thỉnh thoảng xuất hiện ở đồ ăn thêm cơm chính là từ nữ hố lộc thị tin tức truyền quay lại trong phủ nàng nhật tử liền ngừng nghỉ nhiều trước kia đối phó nàng người bên trong phúc tân chiếm đầu to sau đó mới là lý thị người chính là bởi vì ô lạp na lạp thị đối nữ hố lộc thị kiên kỵ khiến cho bởi vì ô lạp na lạp thị trực tiếp từ bỏ nàng ngược lại hết sức chuyên chú bắt đầu bố cục đối phó nữ hố lộc thị mà không có Âu lạp na lạp thị ở phía trước làm tấm m ộ c lý thị hảo chút tư nhân thế lực lại bị nàng sớm phái người đi bưng cho nên lý thị cũng chỉ có thể làm một ít không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ đến nỗi trong phủ mặt khác nữ nhân căn bản là không có cái kia thực lực cùng nàng đối tượng nhìn h ữ hố lộc thị kia thật cẩn thận làm vẻ ta đây ố、oh、hi cắp chỉ nghĩ cười tấm tắc còn tính thức thời biết trong phủ có ý đồ với nàng người rất nhiều lúc này mới vừa mới vừa hồi phủ cũng chưa tới kịp khoe ra một chút cũng đã bắt đầu địa thấp bất quá làm lại nhiều thì thế nào đứa nhỏ này đích xác có thể sinh ra chính là lấy cái dạng gì thân thể cái dạng gì tư chất sinh ra đã có thể không nhất định không thấy đứng ở đằng trước ô lạp na lạp thị kia một ngụm nha đều mau cắn sao thực mau tứ gia cùng nữ hố lộc thị mấy người liền đến các nàng trước mặt ô h i cáp đi theo đại gia cùng nhau hành lễ nhìn tới đón tiếp người của hắn đặc biệt là đứng ở trong đám người sắc mặt còn có chút tái nhuận ô h i cáp tứ gia trong lòng tê dần ô h i cấp nhìn qua so với hắn đi thời điểm gậy nhiều có n g h ĩ thẩm tiến lên quan tâm hai câu chính là nghĩ đi theo hắn phía sau cùng nhau trở về đồng dạng mang thai nữ nhân tứ ra lại có chút không dám đối mặt ô h i cấp thanh triệt sáng ngời đôi mắt liên tính biết ô h i cấp không có trách hắn ý tứ rốt cuộc ngày thường ô h i cấp chưa từng biểu hiện quá không thích hắn đi những người khác địa phương chính là hắn vẫn là cảm thấy thực xin lỗi ô h i cấp tổng cảm thấy ô h i cấp là không thích chính mình đi người khác bên kia vốn dĩ hắn cùng nữ hố lộc thị sự tình là sẽ không truyền quay lại tới tin tưởng nữ hố lộc thị cũng không có lá gan dám khua môi múa mép chuyện này vốn cũng không là hắn sai hắn là nghĩ trở về nhiều hơn bồi thường một chút ô hi cáp hắn có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá rốt cuộc làm chuyện này thời điểm hắn vốn dĩ cũng không có ý thức nếu không phải ngày hôm sau buổi sáng hắn thấy nữ hố lộc thị hắn căn bản sẽ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới liền như vậy một lần nữ hố lộc thị thế nhưng mang thai cái này liền tính hắn tưởng giấu cũng giấu không được tổng không thể không cần hải tử làm thái y cấp đánh đi nếu là chuyện này là nữ hố lộc thị chính mình tính kế hắn còn có thể ngoan hạ tâm trực tiếp đem nữ hố lộc thị cấp ban chết cố tình chuyện này cùng nữ hố lộc thị một chút quan hệ đều không có từ đầu tới đ u ô i nàng đều là nhất vô tội người như vậy làm hắn như thế nào mở miệng làm nàng đem hải tử cấp đánh côn q u ế t tránh đi ô hi c ấ c ánh mắt Thanh tan thế chút lánh mạnh nói, được rồi, đều lên đi. Nói xong bước chân hoảng khắp hắn nhưng h nói, lên Nói xong loạn này này âm có rồi, đi. rời đi. Giờ được đều bước k ô n dùng g dám cáp, mặt đối thể hy chỉ có lạp o i biện này trốn chạy h thời á á p tạm t r na h chút. theo né một chút. Đi theo tứ Đi phía sau lạp ộ c cùng cảnh phúc cùng chắc thị thị tứ tự tấn tấn nhiên hướng hai phúc hành vị ở ra sau rời đi về lễ. l lạp na lạp thị mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười nhẹ nhàng ngâm dậy nữ hố lộc thị nói mội mội hoài thân mình cũng đừng đa lễ này một đường tàu xe m ệ t nhọc muội muội rất là vất vả đi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút không nóng nảy thỉnh an chuyện này đợi chút b u ồ n phúc tấn làm người cấp muội muội đưa chút đồ bổ muội muội nhất định phải hảo hảo b ổ b ổ bằng không này thân mình đã có thể cung ứng không thượng trong bụng tiểu a ca đa t ạ n phúc tấn quan tâm nhờ phúc tấn phúc muội muội thân mình còn tính không tồi tuy rằng mang thai chính là nữ hối lộc thị đối mặt ô lạp na lạp thị khi vẫn là cụt mi r u mắt nàng hiểu lắm vị này phúc tấn là cỡ nào tâm khẩu bất nhất hiện tại dưới loại tình huống này nàng chỉ nghĩ bình an sinh hạ hải tử mặt khác tự nhiên là tránh được nên tránh chương năm trăm linh chín mạo sinh một từ ngày đó ở cửa n g ê n đón tứ gia qua đi ô、oh、h i cắp lại chưa thấy được hắn cũng không biết hắn là thật sự vội vẫn là đơn thuần muốn chạy trốn tránh nàng ô、oh、h i cắp kỳ thật có thể đại khái đoán được tứ gia tâm tư cho nên nàng cũng không đi quấy r à y tứ gia làm hắn bình tĩnh một đoạn thời gian cũng hảo vừa lúc cũng là cho hắn một cái giáo huấn xem hắn về sau làm việc còn dám không dám như vậy không cẩn thận trong khoảng thời gian này mỗi ngày tiểu ngũ hạ học sau đều đúng hạn trở lại tinh giật viện trừ bỏ hoàn thành tiên sinh công đạo nhiệm vụ ngoại còn có ô hy cấp bố trí nhiệm vụ cũng may mắn tiểu ngũ tư chất hảo có thể sử dụng ngắn nhất thời gian tiêu hóa hấp thu xong tiên sinh giáo đồ vật hơn nữa bởi vì tiểu ngũ gặp được ngạch nương hoài bảo bảo khi hết thể phản ứng không biết vì người nào lập tức liền thành thục rất nhiều hiện tại tiểu ngũ học tập cũng không cần ô hy cấp giám sát không chỉ có như thế hắn còn chủ động cho chính mình thêm nhiệm vụ trừ cái này ra tiểu ngũ mỗi ngày đều đúng hạn cấp bảo bảo thai giáo mỗi ngày không câu n g ệ niệm cái gì tóm lại mỗi tới rồi thời gian kia tiểu ngũ đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở ô h i cắp trước mặt đừng nói ô h i cắp hoài đứa nhỏ này vẫn luôn đều không ngừng nghỉ chính là có lẽ là cảm nhận được ca ca đối hắn chờ mong cho nên mỗi lần nghe được tiểu ngũ thanh âm tiểu bảo bảo đều sẽ thực an tĩnh nay cũng làm tiểu ngũ đối cấp tiểu bảo, bảo thai giáo sự tình càng ham thích tiểu ngũ cũng là nhìn đến ô hi cắp hoài tiểu bảo bảo phản ứng cấp dọa tuy rằng ngạch nương cùng di nương các nàng đều nói ngạch nương hoài chính mình thời điểm không phải giống như bây giờ khi đó ngạch nương không có như vậy khó chịu chính là hắn cảm thấy liền tính lại như thế nào không khó chịu chính là mỗi ngày đ ỉ n h lớn như vậy bụng phỏng chừng cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu cho nên hiện tại hắn cũng không dám cùng ngạch nương tranh luận một là sợ ngạch nương cùng tiểu bảo bảo ra cái gì tốt xấu nhị là hắn vẫn là có chút ấ y n ấ y không nghĩ tới một cái tiểu bảo bảo sinh ra thế nhưng sẽ làm mẫu thân như vậy khổ sở cho nên tiểu ngũ hiện tại mỗi ngày nỗ lực hoàn thành sở hữu nhiệm vụ còn sẽ tiết kiệm được thời gian tới chuyên môn bồi ô h i cáp đối lập ô h i cáp tỏ vẻ t h ự c vui mừng bất quá đối với tiểu ngũ ô h i cáp vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng kỳ thật nàng không nghĩ tiểu ngũ đem chính mình bức cho thật chặt có nghĩ thầm nói cho hắn chính là lại không đành lòng đả đà kích tiểu ngũ tự tin đặc biệt là mỗi lần nàng đi khuyên tiểu ngũ thời điểm Tiểu ngũ phản bác chính mình, nói muốn phải nhanh một chút trong mắt cấp vô pháp tuyệt. tiểu thật nói phải mội mội khi khiến đối với tiểu ngũ kỳ thật không có như vậy nghiêm muốn quang yêu cầu. ngũ phản chính mình, nhanh lớn lên, ngạch đường, ánh mang Nàng ngũ không như cắp pháp hộ hộ cho hy khắc bảo bảo bác cự có đệ đệ kỳ ô vô vậy ở văn học thượng không cần hắn giống cái gì thánh nhân giống nhau cũng không cần hắn có thể làm cái gì kinh tế h văn chương chỉ cần hắn có thể phân biệt đúng sai hắc bạch l i ề n hảo đối bất luận cái gì sự t ì n h đều có thể hiểu rõ với tâm rốt cuộc nàng là tính toán về sau đem tiểu ngũ mang về tinh tế cái kia dùng võ vi tôn thời đại mà võ học thượng có nàng cùng tử vi các nàng che chở tiểu ngũ tư chất cũng không kém chỉ cần hắn có thể vẫn luôn vẫn duy trì tiến bộ liền hảo một ngày nào đó tiểu ngũ có thể đứng thượng đỉnh núi bất quá hiện giờ cấp tiểu ngũ một ít gấp gáp cảm cũng không tồi cứ như vậy hai mẫu tử mỗi ngày thanh thản ổn định đãi ở tinh giật viện cũng không nhớ bên ngoài sự tình đối với tứ gia vẫn luôn không lại đây xem ô h i cắp chuyện này tiểu ngũ cũng là hỏi qua ô h i cắp cũng không tưởng có lệ nhi tử mỉm cười đem có thể nói cấp giải thích một chút làm tiểu ngũ cấp a mã một ít thời gian tạm thời không cần đi q u ấ y g i y a mã tiểu ngũ nghe lời đồng ý đương nhiên đối với tinh giật viện bên ngoài sự tình ô h i cắp tuy rằng không tham dự bất quá vẫn là thời khắc chú ý ô lạp na lạp thị bởi vì chính mình thân thể cho nên rất sớm trước kia liền không cần nàng ra cửa tỉnh h an nàng mừng được thanh t ị n h chính là cũng không thể rời đi sân bên ngoài lâu lắm nếu không về sau dễ dàng bị tính kế điệp vũ mỗi ngày chú ý bên ngoài cho nên ô h i cắp rõ ràng biết hôm nay nữ hố lộc thị bị ai hạ độc ngày mai nữ hố lộc thị lại bị ai hãm hại tóm lại chính là náo nhiệt thật sự bất quá những người đó cũng là nữ hố lộc thị một lần không trung qua kế vậy thuyết minh nàng có chính mình dựa vào các nàng lại trước nay không từ bỏ cũng không biết nên tán thưởng các nàng có nghị lực hay là nên đồng tình nữ hố lộc thị tao nộ nàng nhìn nay nữ hố lộc thị hoài đứa nhỏ này gặp được sự tình đều mau đ ổ i kịp nàng hoài tiểu ngũ lúc bất quá đáng tiếc nữ hố lộc thị không có tứ gia hỗ trợ chỉ có thể dựa nàng chính mình tiểu tâm lại cẩn thận liền như vậy mỗi ngày nhìn tuồng nhật tử quá đến cũng thực mau không bao lâu liền đến muốn s i n h lúc lúc này đã qua năm năm nay ô hy cắp không có tiến cung chỉ có tiểu ngũ đi theo hoàng huy cùng đi nay tiểu ngũ mỗi ngày đi theo hoàng huy chạy trốn còn rất nhanh ô hy cắp sinh thời điểm cũng còn không có gia tháng riêng tứ gia cũng ở trong phủ biết được ô hi cắp muốn sinh tin tức lúc này mới phản ứng lại đây hắn đã thật lâu chưa thấy qua ô hi cắp từ trở về đến bây giờ chỉ có hắn sinh nhật cùng ăn tết kia hai ngày sáng sớm ô hi cắp tới tỉnh h an chính là bọn họ liền đơn độc nói một câu thời gian đều không có mà chính hắn vẫn luôn bởi vì cố ý trôn tránh cũng không dám đi tình giật viện hắn sợ ô hi cắp hỏi hắn vì cái gì nữ hố lộc thị cũng mang thai sợ nhìn đến ô hi cắp thất vọng hoặc là căm hận ánh mắt chính là như vậy một trốn chính là vài tháng liền ố hy cắp mau sinh đều cấp đã quên thật là đang chết vội vã đi vào tinh giật viện lúc này ố lạp na lạp thị dẫn theo một chúng nữ nhân đã ở ngoài cửa phòng thủ lần này đồng dạng mang thai nữ hố lộc thị cũng tới nhìn đến tứ gia thân ảnh khuất thân hành lễ tứ gia lúc này cũng không công phu chú ý các nàng tùy ý vây vây tay làm các nàng không cần đa lễ nôn nóng nhìn cửa phòng phương hướng cũng không biết ố hy cắp tình huống thế nào nàng hoài này thai vốn chính là vất vả đến cực điểm vừa mới bắt đầu ô h i cắp liền phun đến cái gì cũng ăn không vô đi s a u lại tình huống nghe nói cũng là rất nghiêm trọng nghĩ đến khi đó ô h i cắp nhất định thực hy vọng chính mình bồi nàng đi chính là chính mình làm cái gì đ á m chìm ở thế giới của chính mình hoàn toàn xem nhẹ ô h i cắp cảm thụ rõ ràng nàng mới là nhất nên sinh khí nhất nên khổ sở người biết được nữ hố lộc thị mang thai tin tức nàng hẳn là cũng vẫn luôn đang chờ chính mình chính là chính mình lại liền một lời giải thích đều không có cho nàng trong phủ một ít nhàn thoại hắn cũng nghe nói rất nhiều người đều đang nói ô h i cắp thất sủng công đạo nàng trong bụng tiểu a c a cũng sẽ không được đến hắn coi trọng mà thay thế chính là nữ hô lộc thị hạ nhân đều nói nữ hô lộc thị bởi vì ở hắn bệnh nặng khi cẩn thận chiếu cố làm hắn cảm động cho nên mới sẽ làm nữ hô lộc thị này nhiều đoạn thời gian liền có h à i tử ô h i cắp nhất định cũng là nghe được này đó lời ra t i ế n g vào khi đó nàng nhất định là muốn hắn giải thích chính là hắn tránh né lại không khác nói cho mọi người ô hy cắp đích xác thất sủng hắn so với ai khác đều minh bạch trợ thất sủng nhân sinh sống sẽ có bao nhiêu khổ sở hạ nhân xem thường địch nhân trào phúng ô h i cắp lại như thế nào chịu đựng lại đây tứ gia càng nghĩ càng khó chịu hắn không thể hiện tại liền chạy tiến phòng sinh nói cho nàng chính mình ái người chỉ có nàng chính là không được liền tính hắn không thèm để ý chính là nơi này nhiều người như vậy các nàng sẽ không tùy ý hắn làm sàng làm b ậ y chương năm trăm mười mau sinh nhị phòng sinh không biết có phải hay không ảo giác ô h i cắp cảm thấy lần này so lần trước đau nhiều lúc này nơi này chỉ có thái hậu phái tới ma ma bạch ma ma cùng bốn cái đỡ đẻ ma ma hầu hạ nha hoàn bị đuổi ra đi bạch ma ma nói các nàng cũng chưa xuất giá không thể đại ở phòng sinh mà lần trước tới bồi ô h i cắp sinh sản mã giai thị cũng không ở gần nhất lần trước ô h i cắp là sinh đầu thai mã giai thị làm n g ạ c h nương không yên tâm về tình cảm có thể tha thứ chính là nàng tổng không thể luôn chạy tới hơn nữa gần nhất trong phủ lời đồn cũng nhiều tuy rằng nàng biết những cái đó đều là giả chính là ngạch nương không biết nàng chỉ xem tới được tứ gia đích xác thật lâu không có tới ô hi cáp cùng với đến lúc đó làm ngạch nương sốt ruột còn không bằng cái gì đều không cho nàng biết cho nên lần này mã g a i thị chỉ ở ô hi cáp mò sinh mấy ngày hôm trước tới nhìn nhìn nàng cho nàng tặng hảo vài thứ lúc này ngoài cửa thủ tứ gia ô lạp na lạp thị đám người chính sảnh tử vi đoàn người cũng nôn nóng đứng vốn di các ma ma là không đồng ý các nàng ở trong phòng chính là tử vi các nàng thật sự sốt u ruột cũng sợ các nàng đi đến bên ngoài nếu là trong phòng ra cái gì ngoài ý m u ố n khi đó liền tính các nàng biết cũng sợ không kịp ở chính s ả n h thủ đã là các nàng lớn nhất n ư ợ c bộ ma ma cũng biết mấy cái nha đầu cùng ô hi các quan hệ hảo thấy nói bất động các nàng đành phải từ các nàng đi dù sao chưa đi đến nội thất liền hảo mà tiểu ngũ cũng bị lệnh cưỡng chế không được vào cửa có tứ ra ở đây tiểu ngũ cũng không dám vi phạm chỉ phải nôn nóng đứng ở cửa thực mau chính là một ngày qua đi mọi người đứng ở ngoài cửa vẫn luôn không n ú c n í c h quá bọn họ cũng không biết tình huống bên trong ô hi c á p đối đau đớn nhẫn mại lực chính là khác hẳn với thường nhân cho nên mặc dù lại đau nàng cũng không kêu lên lúc này mọi người xem đến chính là từng buồn không ngừng mang sang tới máu loãng nhìn đến cái này tình huống tự nhiên là có người vui mừng có người sầu trên đường phán nhi tự mình đi phòng bếp làm đồ ăn lại đây mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào chính là nếu các nàng tới tinh giật viện chính là khách nhân t ổ nàng g không không không thể chiêu Hơn chắc phúc tấn sinh lâu như vậy còn không co sinh liền ăn nữa tấn còn n một tới, lâu đái. đều cơm bữa ra co đồ vậy cũng sợ chắc phúc tấn sức lực không đủ nàng đi nấu cơm thời điểm còn cố ý trộm tự cấp chắc phúc tấn đồ ăn thêm linh tuyển đương nhiên lúc này mặc kệ mọi người rốt cuộc cái gì có cái gì ý tưởng đều là vô tâm tư ăn cơm phán nhi đem đồ ăn bưng lên bàn về sau đại gia cũng chỉ là qua loa ăn một lát nay vẫn là bởi vì phán nhi tay nghề xuất chúng lúc này phòng sinh ố hi cắp cũng thật không dễ chịu lần trước nàng sinh tiểu ngũ thời điểm tuy rằng cũng đau chính là ít nhất nàng là có thể minh xác cảm nhận được tiểu ngũ chính mình cũng ở nỗ lực hướng bên ngoài bò chính là không biết vì cái gì nàng trong bụng đứa nhỏ này hiện tại thật sự quá an tĩnh hắn căn bản không thế nào động đậy thân thể nếu không phải ô hi cắp thân thể đấy hảo chỉ sợ đã sớm chịu đựng không nổi đương nhiên hiện tại cũng không hảo đi nơi nào là được nếu là tái sinh không ra nàng phỏng chừng thân thể của mình là ăn không tiêu nàng hiện tại liền chữa khỏi dị năng đều không thể dùng liền sợ nàng dùng dị năng thời điểm trực tiếp đem hài tử cấp đổ ở trong bụng như vậy nàng cùng hài tử sợ là đều phải không hảo lại là một đêm qua đi ô、oh、hi cắp còn không có sinh ra tới đứng ở ngoài cửa mọi người ở nửa đêm thời điểm đại bộ phận đều rời đi tuy rằng các nàng m u ố n trước tiên nhìn đến qua nhị giai thị đứa nhỏ này rốt cuộc là nam hay nữ chính là thân thể chịu đựng không nổi nếu là chỉ là vì một tin tức đem thân thể ngao hỏng rồi đã có thể không đáng đương nhiên các nàng nếu tới ở tứ gia cùng phúc tấn lên tiếng phía trước tự hành rời đi vẫn là không tốt lắm bất quá còn hảo có một cái nữ hố lộc thị mang thai nửa đêm thời điểm phúc tấn phỏng chừng cũng là niệm chuyện này cho nên là mọi người đều tan tứ gia toàn bộ hành trình đều là mặt âm t r ầ m không có một tia biểu tình làm người cũng nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng tóm lại tâm tình sẽ không quá hảo là được lúc này các nàng cũng không dám sinh cái gì chuyện xấu có phúc tấn nói các nàng thực mau liền rời đi dù sao ngày mai cũng sẽ biết không vội sáng sớm hôm sau lúc này trong viện chỉ còn lại có tứ gia ô lạp na lạp thị cùng lý thị còn ở nữ cố lộc thị cũng tưởng lưu lại đáng tiếc bị ô lạp na lạp thị khuyên đi rồi nàng đương nhiên không phải quan tâm nữ hố lộc thị chỉ là đơn thuần nhìn nữ hố lộc thị đĩnh bụng to trước mắt đặc biệt là nghĩ lại này trong phòng còn có một cái đang ở sinh sản nữ nhân nàng liền càng bực bội này đó nhãi con tương lai lớn lên về sau đều là hoàng huy đối thủ chính là ở tứ gia trước mặt nàng nếu là không đem nữ hố lộc thị cấp kêu trở về tuy rằng tứ gia đối lũ hỗ lộc thị giống như không phải thực để bụng chính là nếu là nàng bụng thật xảy ra chuyện chính mình tuyệt đối phải bị giận c h o đánh mẹo ai kêu nàng là tứ gia vợ cả đâu ngày hôm sau buổi sáng hừng đông lúc sau tứ gia sắc mặt đã không thể dùng khó coi hình dung mặc cho ai đều biết sinh hài tử sinh lâu như vậy là không bình thường đặc biệt là kia vẫn luôn c u ầ n c u ộ n không ngừng mang sang tới máu loãng càng là kích thích hắn quả nhiên không bao lâu liền nghe thấy bên trong người hô to không hảo chắc phúc tấn khó sinh nghe được lời này khi tứ ra phản ứng đầu tiên là có thể hay không lại là có người âm mưu phòng sinh đỡ để ma ma có thể hay không lại có vấn đề bên trong b ầ y biện đồ vật có thể hay không có vấn đề từ từ chính là cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng tuy rằng hắn trở về về sau không có tới xem qua ô hi cáp chính là tô b ổ i thịnh mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đem tinh giật viện sở hữu sự tình đều cấp báo bị đi lên không câu nghệ việc lớn việc nhỏ nhỏ đến mỗi ngày ô hi cáp ăn chút cái gì khi nào ăn cơm ăn uống thế nào lớn đến thai y đi hãy mỗi ngày cấp ô hi c ấ p thỉnh bình a n mạch tình huống nàng thân thể lại có này đó không thoải mái từ từ cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng ở ô hi c ấ p sinh sản chuyện này thượng ma ma cùng k ê u mấy cái nha đầu xem đến có bao nhiêu khẩn bởi vì lần trước đỡ đẻ ma ma xảy ra vấn đề lần này đỡ đẻ ma ma đều là trải qua cẩn thận sàng trọn đầu tiên chính là các nàng nhân phẩm đều không tồi còn có từ nhỏ đều là cô nhi bên người không có một người thân hoặc là quan hệ đặc biệt người tốt như vậy cũng sẽ không có cơ hội bị người uy hiếp sau đó chính là các nàng bên người mỗi ngày đều có chuyên môn người nhìn chằm chằm mỗi người bên người một người liền sợ các nàng khi nào bị thu mua đối với ô h i các phòng sinh đồ vật cũng là mỗi ngày ba lần không gián đoạn kiểm tra đều là tử vi tự mình đ ộ n g thủ tử vi cái mũi đặc biệt linh chính là có người ở trong phòng thả cái gì dược nàng cũng có thể trước tiên nhận thấy được cho nên cũng không có khả năng là phòng sinh vấn đề bất quá mặc kệ thế nào hiện tại đều không phải truy cứu này đó thời điểm hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là ô h i cắp có thể bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ này sớm biết rằng đứa nhỏ này hái l a n lộn ở ô h i cắp vừa mới hoài thượng thời điểm chính là như vậy nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật sự làm ô h i cắp khó sinh giờ phút này hắn vô cùng hối hận chỉ cần ô h i cắp không có việc gì liền tính cuối cùng đứa nhỏ này không giữ được cũng không quan hệ chính là nghĩ đến ô h i cắp ăn như vậy nhiều khổ bị như vậy nhiều tội nếu là đứa nhỏ này cuối cùng không giữ được chỉ sợ còn phải thương tâm đâu chương năm trăm mười một khó sinh một càng nghĩ càng nhiều hắn nhịn không được có chút trách cứ kia hài tử nếu là ô hy cắp ra chuyện gì hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ kia hài tử hắn mới không giống hắn hoàng a mã ở hiếu thành nhân hoàng hậu sau khi chết gấp bội đem áy náy bồi thường đến thái tử trên người hắn muốn chỉ là ô hy cắp bình an tương đối với tứ gia nôn u nóng giờ phút này bên cạnh ô lạp na lạp thị cùng lý thị tâm tình đã có thể phức tạp các nàng hai đều không hy vọng qua nhị giai thị có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ này chính là nếu là qua nhị giai thị thật ở ngay lúc này không có các nàng lại tổng cảm thấy có chút không lao lao tuy rằng biết nữ nhân sinh hài từ trước nay chính là một kiện nguy hiểm sự hơi không chú ý liền sẽ mất mạng chính là các nàng tổng cảm thấy qua nhị giai thị sẽ không dễ dàng như vậy chết đi mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào chính là hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài các nàng bức thiết muốn biết kết quả cuối cùng thời gian ở nôn nóng chờ đợi trung cực nhanh cho đi ngày hôm qua những cái đó trở về nghỉ ngơi người cũng đều lại đây tỉnh lại về sau biết được qua n h ị giai thị khó sinh khi đó các nàng tầm tình như thế nào là một cái mỹ diệu hình dung qua n h ị giai thị mấy năm nay tính tình cao ngạo các nàng đã sớm không q u ó nhìn n chính là vẫn luôn không chờ đến qua n h ị giai thị bỏ mạng tin tức các nàng cũng có chút sốt ruột cuối cùng vẫn là tự mình lại đầy thủ đương nhiên biết qua n h ị giai thị khó sinh các nàng tự nhiên sẽ không một bộ cao hứng bộ dáng quá khứ mặc dù trong lòng hưng phấn cũng đến kiềm chế xuống dưới bằng không này không phải chính mình tự tìm phiền p h ứ c sao ở đại gia hoặc nôn nóng hoặc khẩn trương hoặc chờ mong cảm xúc hạ trong phòng lại lần nữa truyền ra tin tức vốn dĩ lần đầu tiên truyền ra ô h i cắp khó sinh thời điểm tứ ra là ra lệnh cần thiết bảo đảm chắc phúc tấn cùng tiểu a ca sinh mệnh an toàn chính là hiện tại các nàng cũng thật sự không có biện pháp tiểu a ca vẫn luôn không ra các nàng như thế nào nỗ lực cũng vô dụng may mắn chắc phúc tấn thân thể hảo mới làm các nàng lăn lộn lâu như vậy chính là tái hảo thân thể cũng kinh không được vẫn luôn la lộn liền ở vừa rồi chắc phúc tấn hoàn toàn hôn mê đi qua các nàng như thế nào cũng kêu không tỉnh vốn di tiểu a ca ở bên phúc tấn trong bụng liền không có gì động tĩnh nếu là chắc phúc tấn lại không nỗ lực kêu tiểu a ca liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện phòng sinh bên ngoài tứ ra được đến ô hi cắp khó sinh tin tức vốn chính là nôn nóng vạn phần may mắn hiện tại không ra t h ắ n g riêng cũng không dùng tới chiều bằng không nếu là làm hắn trong lòng trang như vậy cái tin tức đi thượng triều hắn thật đúng là làm không được chính là hiện tại liền ở ô h i cắp cửa phòng thủ cũng vô dụng a ở nghe được ô h i cắp ngất xỉu về sau thứ ra rốt cuộc không rảnh lo mặt khác trực tiếp phá khai cửa phòng thủ mọi người lập tức vọt vào đi mặc kệ cuối cùng có cái gì hậu quả hắn đều c a m nguyện tiếp nhận chỉ cần ô h i cắp có thể hào hảo hắn là không dám tưởng tượng còn có cái gì trừng phạt là so ô h i cắp rời đi càng làm cho hắn không tiếp thu được cơ ư ngạnh n g xông vào phòng bên trong tử vi mấy người nhìn đến hắn đều ngốc bất quá thực mau cũng phục hồi tinh thần lại không lại còn hắn Chuyên tâm trong tay sự tình. tay trong tâm sự đừng tưởng rằng các nàng liền thật sự ở chỗ này đứng c h ờ ở bên trong chuyển gia chắc phúc tấn khó sinh thời điểm các nàng cũng đã yên lặng thông qua khế ước liên hệ cấp chắc phúc tấn chuyển vận sao trời chi lực hiện tại cũng đã có hơn một canh giờ nếu không phải các nàng bốn cái cùng nhau tới các nàng căn bản căng không đến lúc ấy đúng vậy lúc này chưa đi đến tinh giật viện côn bang đang ở trong không gian hiện tại tháng riêng hắn đồng dạng không có việc gì muốn nội chỉ cần không chậm trễ chính sự tứ gia cũng không quá quản hắn ngày thường đi đâu vậy cho nên côn bang xem như bốn người nhất thường tiến trong không gian tu luyện người cảm giác được chắc phúc tấn thân thể trạng huống thời điểm hắn cũng đã bắt đầu chuyển vận sao trời chi lực hắn ở trong không gian muốn so bên ngoài phương tiện đến nhiều rốt cuộc bên ngoài sao trời chi lực rất ít hơn nữa không h à o hấp thu bên trong rất nhiều tạp chất tử vi các nàng hấp thu sao trời chi lực về sau còn cần lọc thay đổi một phen mới có thể chuyển vận tiến chắc phúc tấn trong thân thể mà hắn ở trong không gian liền không tồn tại vấn đề này hơn nữa không gian là thuộc về chắc phúc tấn ở cảm nhận được hắn thông qua thân thể đem sao trời chi lực chuyển vận cấp chắc phúc tấn thời điểm trong không gian sao trời chi lực cũng càng thêm mãnh liệt tiến vào thân thể hắn ô h i c ấ p cũng là vì mấy người không gián đoạn chuyển vận sao trời chi lực mới có thể căng lâu như vậy bằng không ở ma ma tuyên bố nàng khó sinh thời điểm liền hôn mê bất quá căng lâu như vậy thân thể của nàng rốt cuộc vẫn là duy trì không được tứ gia lập tức đi vào nội thất tiểu ngũ đi theo tứ gia phía sau chân ngắn nhỏ cũng ném đến bay nhanh bất quá lúc này đại gia lực chú ý đều ở tứ gia trên người cũng không ai chú ý hắn cũng đi theo cùng nhau vào được nội thất ma ma nhìn đến tứ gia đ ỗ n g nhiên xuất hiện cũng là lắp bắp kinh hãi bất quá theo sau liền tiến lên muốn đem tứ gia đẩy ra đi trong miệng không ngừng nhét mãi r a mau đi ra phòng sinh không may mắn da như thế nào có thể tiến vào thình l i n h bị ma ma đẩy một cái lảo đảo làm s a u liền ánh mắt lánh lệ nhìn ma ma ma ma bị tứ gia ánh mắt sợ tới mức không dám lại có động tác cảm giác được ma ma dừng tay không lại đẩy hắn về sau tứ ra liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên giường ô hi cáp lúc này ô hi cáp sắc mặt tái nhợt mồ hôi trải rộng tóc đều cấp làm ướt thần thái chật vật nửa người dưới chăn cơ hồ đã bị máu loang nhiễm h ồ n g nàng liền lẳng lặng ở đâu nằm cả người nhìn qua phi thường yếu ớt hắn đứng ở chỗ này phảng phất đã cảm thụ không đến ô hi cáp hô hấp nhìn đến như vậy ô hi cáp hắn không cấm cảm thấy đau lòng lên hốc mắt từng đỏ có nghĩ thầm tiến lên đem ô hi cáp bế lên tới chính là hắn đ ỗ n g nhiên có chút mại bất động hai chân hắn sợ tiến lên về sau đối mặt hắn chính là một cái không có hô hấp không có tim đập thi thể như vậy hắn thật sự sẽ điên mà vẫn luôn đi theo tứ ra phía sau tiểu ngũ nhưng quản không được nhiều như vậy thấy ngạch nương dưới thân huyết cả người sợ hãi cực kỳ hoa một tiếng khóc ra tới bước nhanh tiến lên nhào lên đi lớn tiếng kêu lên ngạch nương lúc này hiện tại ô h i cắp trước mặt còn ở vội vàng đỡ để ma ma vội vàng ra tay đem tiểu ngũ c h ặ n lại vừa mới tứ ra ánh mắt cũng đem các nàng cấp dọa liên bạch ma ma đều không thể đem tứ ra kêu đi ra ngoài các nàng tự nhận là là không có cái kêu bản lĩnh đơn giản mắt không thấy tâm không phiền tiếp tục trong tay sự tình chính là ai cũng không nghĩ tới tứ ra mặt sau còn có một cái cái đuôi nhỏ cũng là ngũ a ca vẫn luôn giấu ở tứ ra phía sau các nàng mới không thấy được ai ngờ ngũ a ca thế nhưng sẽ trực tiếp nhào lên tới nhưng đem các nàng cấp khiếp sợ nghe được tiểu ngũ tiếng kêu đi theo tứ gia cùng nhau tiến vào các nữ nhân vốn dĩ ở chính sảnh liền dưng bước chân nghĩ ma ma thực mau liền sẽ đem tứ gia cấp đuổi ra tới các nàng nhưng không nghĩ đi vào chính là ai ngờ thế nhưng nghe được ngũ a ca tiếng kêu các nàng không khỏi tò mò lên đi theo đi vào nhìn đến suy yếu nằm ở trên giường qua n h ị giai thị cũng là lắp bắp kinh hãi kia bộ dáng mặc cho ai tới xem đều là lập tức muốn không khí bộ dáng tứ gia cũng là lúc này mới phát hiện trong phòng đ ỗ n g nhiên nhiều nhiều người như vậy nữ h chặt mày nhìn về phía hắn mặt sau theo vào tới nữ nhân lệnh giọng quát lớn c ú t đi chương năm trăm mười hai khó sinh nhị thanh âm kia giống như dao nhỏ giống nhau quát ở các nàng trong lòng các nàng không chút nghi ngờ nếu là lại không đi tứ gia nhất định sẽ không đối với các nàng thủ hạ lưu t ì n h mọi người không dám trì hoãn vội vàng đi ra ngoài lúc này tứ gia lại đem ánh mắt nhìn về phía còn ở ma ma trong lòng ngực tiểu ngũ phân phó đem ngũ a ca cùng ôm đi ra ngoài không có da phân phó không được hắn tiến bảo thực mau tiểu ngũ cũng ở khóc nháo c h u n g bị ông đi tuy rằng hắn không nghĩ đi chính là a mã xem hắn ánh mắt làm hắn sợ hãi hơn nữa hắn đáp ứng quá ngạch nương ở có người thời điểm không sử dụng dị năng dưới tình huống như thế hắn vẫn là không lay chuyển được người trưởng thành đặc biệt là ma ma tuổi lớn hắn cũng sợ nếu là chính mình dễ rủa đến quá lợi hại thương đến ma ma tứ ra cuối cùng vẫn là đi đến ô hi cắp bên người nhìn nàng lớn bụng bên trong không có gì động tĩnh nhưng chính là như vậy mới làm hắn sinh khí đây là một cái đòi nợ quỷ không n g h ĩ sinh ra còn làm hắn ngạch nương bị nhiều như vậy tội chính là hiện tại hắn còn ở ô h i cắp trong bụng liền tính là chính mình tưởng giáo huấn một chút đứa nhỏ này đều không được nhìn càng ngày càng suy yếu ô h i cắp tứ gia trong lòng càng l u ố n cuống lúc này ma ma đã dùng rất nhiều phương pháp ý đồ đem ô h i cắp đánh thức chính là đều không có tác dụng tứ gia phẫn hận nhìn chằm chằm ô h i cắp bụng chậm dại hắn lại có chút hoảng hốt giống như ý thức có chút không rõ lắm sau đó chậm dai hắn giống như từ một cái khác góc độ thấy được hiện tại ô h i cắp trước mặt hắn nhìn đến hắn môi mấp máy vài cái nghe được trong phòng vang lên tàn nhẫn thanh âm ngươi còn không ra là muốn hại chết nàng sao theo sau lại không tự chủ được trở lại trong thân thể sau đó hắn nhìn đến ô h i cắp vẫn luôn không động t ĩ n h bụng rốt cuộc bắt đầu đậu cũng không rảnh lo chính mình vừa mới rốt cuộc nói gì đó đi lên nắm chặt ô h i cắp tay liên tục kêu lên ô h i cắp ô h i cắp mấy cái đỡ đ ể ma ma thấy như vậy một màn cũng không r ả n h lo tứ gia ba chân bốn c ẳ n g tiến lên bận việc nhìn đến chắc phúc tấn vẫn luôn không tỉnh các nàng càng s ấ t ruột nếu là chắc phúc tấn không tỉnh lại dùng sức chờ một lát tiểu a ca liền thật nên đã xảy ra chuyện tứ gia cũng thấy được cái này tình huống chính là hắn đồng dạng kêu không tỉnh ô h i cáp hiện tại cũng không có biện pháp ma ma sớm liền cấp ô h i cáp trong miệng tắc nhân sâm đều là thượng niên đại thứ tốt hiện tại hắn cũng thật sự nghĩ không ra còn có thể thế nào nghĩ phía trước hải tử vẫn luôn không động tĩnh giống như hắn trong lúc vô ý uy hiếp một chút hải tử cũng không biết hiện tại uy hiếp một chút ố hy cắp quản không dùng được bất quá hiện tại đành phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa gắt gao nhìn chằm chằm ố hy cắp nói hải tử đã bắt đầu nỗ lực hướng bên ngoài bò nếu là ngươi lại không tỉnh lại cùng nhau dùng sức chờ thời gian lâu rồi hải tử đã có thể muốn đã xảy ra chuyện ngươi này một năm vì đứa nhỏ này bị không ít khổ ngươi thật nhân tâm ở ngay lúc này từ bỏ hắn đồng thời cũng là từ bỏ chính ngươi sao tiểu ngũ còn nhỏ nếu là ngươi không có hắn liền không có ngạch nường che chở ngươi cho rằng những người đó sẽ tha hắn sao trên đời này trừ bỏ ngươi ai còn sẽ không màng tất cả bảo hộ tiểu ngũ ngươi phải biết rằng ra nhưng không chỉ là tiểu ngũ một cái nhi tử nếu là ngươi không có về sau ra cũng sẽ không quản tiểu ngũ ra nói được thì làm được ô h i cắp tuy rằng hôn mê chính là nàng mơ hồ vẫn là có thể nghe được bên ngoài nói biết được tứ ra thế nhưng nói nếu là nàng không còn nữa liền mặc kệ tiểu ngũ nàng một chút liền nóng nảy tiểu ngũ tình cảnh nàng so với ai khác đều rõ ràng thật muốn lại nói tiếp tiểu ngũ cùng lúc trước thái tử cũng không kém bao nhiêu nhìn chằm chằm tiểu ngũ người nhiều lắm đâu tiểu ngũ tuổi còn như vậy tiểu căn bản không có bảo hộ chính mình năng lực ra như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm nỗ lực tường mở to mắt chính là như thế nào cũng làm không đến lúc này nàng ý thức giống như bị nhốt ở nao vực như thế nào cũng ra không được những cái đó vẫn luôn tồn tại nàng não vực đồ vật lúc này bỗng nhiên giống như là sống giống nhau bỗng nhiên làm thành một cái phong bế kết giới đem nàng cấp vây ở chỗ này nàng cũng biết hiện tại nàng ý thức cần thiết lập tức trở lại thân thể nếu không hải tử liền thật sự nguy hiểm nhìn chung quanh hết thảy ố h i các nỗ lực bình tĩnh lại ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu niệm phật kinh nếu sao chép kinh phật là hữu dụng kia lúc này nàng ở chỗ này niệm phật kinh có thể hay không cũng hữu dụng nàng không cần lập tức đem thứ này tiêu trừ ít nhất nàng phải về đến tiếp tục nỗ lực đem hải tử sinh ra tới đặc biệt là nghe được tứ gia cùng các ma ma nôn nóng kêu gọi nàng liền càng sốt ruột đơn giản nàng nỗ lực vẫn là có kết quả thực mau nàng liền phát hiện tuy rằng nàng vẫn là bị nhốt ở chỗ này nhưng là thân thể của nàng có lẽ là cảm nhận được nàng ý tưởng thế nhưng chủ động bắt đầu dùng sức như vậy cũng làm nàng hung hăng tặng khẩu khí tạm thời vô pháp khống chế thân thể cũng không quan hệ chỉ cần hải tử còn ở liền hảo mọi người nhìn ô h i cắp đã bắt đầu rồi tức khắc vui mừng k h n g i ế t như vậy ít nhất thuyết minh chắc phúc tấn tình huống không các nàng tưởng tượng không xong còn có thể nghe được các nàng nói còn có thể nghĩ không sinh ra tiểu a ca có lẽ này chỉ là mẫu thân bản năng nhưng là ít nhất thuyết minh chắc phúc tấn tạm thời hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm ở mọi người dưới sự trợ giúp thực mau hải tử liền sinh ra nghe được hải tử tiếng khóc thời điểm đại gia không cấm vui vẻ ra mặt tuy rằng tiểu a ca tiếng khóc có chút suy yếu nhưng là đỡ đ ể ma ma vừa mới cũng đơn giản nhìn một chút tuy rằng không có ngũ a ca vừa mới lúc sinh ra cường tráng bất quá thân thể vẫn là khỏe mạnh đến nỗi mặt khác về sau lại hảo hảo dưỡng là được hoàng gia nhất không thiếu chính là tài nguyên lần này cuối cùng là h ư u kinh vô hiểm vượt qua tiểu a ca chỉ là có chút suy yếu chắc phúc tấn còn lại là mệt mỏi yêu cầu sung túc giấc ngủ tới tu dưỡng thân thể mà các nàng mệnh cũng bảo vệ không chỉ có bảo vệ tính mạng tứ gia biết được chắc phúc tấn bình an sinh hạ tiểu a ca cao hứng trực tiếp làm các nàng tiền tiêu vặt phiên bội mà ngoài cửa các nữ nhân biết được ô hy cắp cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm hơn nữa lại lần nữa sinh hạ một cái tiểu á ca c ở tiếp nối rất nhiều liền dư lại hâm mộ ghen tị hận con tưởng rằng lần này qua nhị giai thị không qua được này đóng rốt cuộc từ xưa đến nay khó sinh phụ nhân có bao nhiêu là bình an vượt qua đi nàng nhưng thật ra thật tốt mệnh đặc biệt là gia cuối cùng thế nhưng vì nàng mà mất đi lý trí xem ra các nàng là xem thường qua nhị giai thị vốn dĩ cho rằng gia đã đối nàng mất đi hứng thú rốt cuộc lại như thế nào mỹ cũng là thượng tuổi người chính là không nghĩ tới ra không chỉ có không phiền chắn nàng ngược lại ở trong bất chi bất giác so trước kia càng thêm s ù n g ái nàng lại còn có tàng đến tốt như vậy nếu không phải lúc này đây các nàng còn phát hiện không được đâu ra cũng là h ô n đầu hắn như vậy hành vi nếu là truyền ra đi nhất định sẽ bị nhân ra dễ c ậ n hơn nữa hoàng thượng bên kia cũng không hảo công đạo bất quá các nàng trong lòng lại không cao hứng cũng sẽ không xuẩn đến ở tinh giật viện liền biểu hiện ra ngoài mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt mọi người vẫn là giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng vội vàng hướng tứ gia chúc mừng tứ gia ở ô h i cấp sinh hạ hải tử về sau liền rời đi phòng sinh ô h i cấp không có việc gì hắn lý trí cũng đã trở lại biết chính mình ở chỗ này đãi lâu lắm không thích hợp đối ô h i cấp cũng không tốt chuyện này chỉ sợ trốn bất quá hoàng a mã đôi mắt hắn đến tưởng cái biện pháp mới là chương năm trăm mười ba sinh ra ở tinh giật viện một mảnh cao hứng thời điểm lại không biết ở ly kinh thành cách đó không xa một cái núi rừng có một người đang ở thi pháp đem ô hy cắp sinh sản mà sinh ra sở hữu dị tượng cấp h á p xuống tới lần trước hắn là không chuẩn bị không nghĩ tới người nọ sinh sản thế nhưng cũng có thể có lớn như vậy động tĩnh vội vàng dưới chỉ có thể miễn cưỡng đem nhân gian dị tượng cấp h á p xuống tới mà bầu trời liền không bận tâm đến mà lần này hắn là làm sung túc chuẩn bị mấy ngày liền cơ đều cấp che lấp bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được người nọ sinh sản dị thường bất quá lại nói tiếp này dị tượng muốn hoàn toàn toàn áp xuống tới vẫn là muốn phí một ít sức lực thiên địa quy tắc là đã sớm định hảo hắn không thể tùy tiện thay đổi nếu không dễ dàng khiến cho hỗn loạn cho nên hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực mạnh mẽ áp xuống đồng thời còn phải chú ý đúng mực không thể đối thiên địa pháp tắc có gì đó thương tổn tại đây người nỗ lực thời điểm xa xôi hôn độn c ù n g canh dự ở nguyên hỏa bên cạnh băng toàn lại lần nữa nhìn đến tỷ tỷ nguyên hỏa tách ra một cái tức khắc trong cơn giận dữ như thế nào đây là không dứt phải không nàng nhưng không tin tỷ tỷ sinh hạ này hai đứa nhỏ sẽ là cam tâm tình nguyện các nàng hai tỷ m ộ i từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ở bên nhau mặc kệ chuyện gì đều sẽ không gạt đối phương cho nên nếu là tỷ tỷ là chính mình tìm được người yêu kia tỷ tỷ nhất định sẽ đem người mang về tới cấp nàng nhìn xem mà không phải như bây giờ vô thanh vô tức liền đem hài tử sinh mấu chốt là nàng còn liên hệ không đến tỉ tỉ toàn bộ địa cầu đều bị kết giới bao phủ hiện tại bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được l i ê n tính nàng lại buồn cũng là biết đây là có vấn đề rốt cuộc là ai tính kế nàng tỉ tỉ nếu như bị nàng biết nhất định phải lột hắn ra ngẫm lại chính mình mấy ngày nay tu vi nàng sinh ra theo hầu cực hảo bằng không năm đó nàng tỉ tỉ cũng không thể mang theo nàng ở lớn lớn bé bé các loại kiếp nạn chung sống sót hơn nữa còn trở thành sống ở đỉnh kia một nhóm người ngẫm lại ở hỗn độn thời kỳ cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt khi đó liên tiếp xuất hiện vài cái đại năng đều là vừa rồi sinh ra liền có được cực hảo tu vi đương nhiên các nàng hai tỷ mỗi cũng hảo chính là ở như vậy nhiều người dưới áp lực muốn thành công sống sót chính là không dễ dàng khi đó nhưng không có gì đạo đức mà nói đều là nhìn không thuận mắt liền sát có đôi khi có lẽ chính là xem cái náo nhiệt hoặc là đi ngang qua liền vô duyên vô cớ bị giết đáng tiếc nàng không thích tu luyện bởi vì nàng có một cái tu luyện cuồng ma t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ bằng vào sức của một người liền có thể làm các nàng hai t ỷ m ộ i ở hỗn độn c h u n g lập đủ hơn nữa còn ít có người dám t r e o các nàng cho nên nàng chính mình liền thả l ò n g rất nhiều bất quá nàng có một cái tu vi cực cao t ỷ t ỷ liền tính nàng lại như thế nào không thích tu luyện chính là t ỷ t ỷ vẫn là sẽ đúng hạn đốc xúc hơn nữa mỗi lần t ỷ t ỷ gặp được cái gì tự nhận là dễ dàng vây khốn địa phương đều sẽ cẩn thận cho nàng giảng giải cũng mặc kệ nàng thực lực không tới nơi đó có thể hay không nghe hiểu nhiều năm như vậy xuống dưới vẫn là hữu dụng ít nhất nàng nghe không hiểu nhưng là đều ghi tạc trong lòng hiện tại tính hạ tâm tới tu luyện tu vi tăng lên kỳ thật thực mau cho nên hiện tại nàng tuy rằng vẫn là đánh không lại hạo khả nhưng là cũng không đến mức lấy hắn kết giới không hề biện pháp nàng hiện tại không nói có thể hoàn toàn bài trừ kết giới nhưng là ở kết giới thượng đánh cái có thể làm nàng chui vào đi động vẫn là có thể nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái nào sói con như vậy lớn mật dám đem nàng tỉ tỉ cấp ngậm đi rồi nghĩ đến liền làm băng toàn thực mau tới đến kết giới trước mặt tụ tập toàn lực đánh đi lên một chút không được liền lại đến vài cái qua một canh giờ kết giới rốt cuộc đung lỏng băng toàn đôi mắt mạo quang nhìn kết giới suy tư khi nào có thể qua đi đến lúc đó thấy kia đầu cùng nàng tỉ tỉ heo nàng làn lên trước đánh một đố nâu đ vẫn là trước đánh một đố nâu đ ở băng toàn đã thiết tưởng hảo hết thể thời điểm phát hiện kết giới bên trong chạy tới một người nhìn kỹ hảo ra hỏa thật là h oan ra ngõ hẹp tha người này mấy chục vạn năm không gặp thật là một chút không thay đổi mỗi lần nhìn đến vẫn là giống nhau dối trá nhìn đến người này lại đây thù mới h ậ n cũ b ă n g toàn lợi nói cũng chưa nói liền trực tiếp động thủ đương nhiên tới rồi bọn họ cái này tu vì đánh nhau tự nhiên không thể ở bên ngoài bọn họ đều là sáng lập một chỗ không gian như vậy liền tính bọn họ ở bên trong đánh đến trời đất tối sầm cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài người chứ không đề cập tới này một trận đánh đến nhiều kịch liệt lại đánh bao lâu Úng lúc vương trong phủ lúc này vừa mới tử nhi tử sinh ra vui sướng chung ra tới tứ ra thật sâu ý thức được chính mình lúc trước hành vừa vui vi được trước tử tử tới tứ thật thức ra ra ra cho phủ lúc mới sâu sẽ ý Ô hi cắp cùng à tử mang đến như thế nào nguy thế cắp còn hảo nàng tốt xấu có tự bảo vệ mình chi lực chính là đứa nhỏ này còn như vậy tiểu ô hi cắp hiện tại thân thể căn bản không thể chú ý đến hắn bọn nha đầu đã muốn chiếu cô ô hi cắp lại muốn chiếu đứa nhỏ này hắn cũng sợ đến lúc đó vạn nhất bận quá ra cái gì sai lầm đứa nhỏ này lại không giống tiểu ngũ như vậy đến hoàng a mã coi trọng chuyên môn phái người đến tiểu ngũ bên người bảo hộ nghĩ tới nghĩ lui hiện giờ ổn thỏa nhất biện pháp chính là làm bộ không coi trọng đứa nhỏ này chỉ có như vậy có lẽ mới có thể đem tụ tập đến hải tử trên người tầm mắt rời đi khai một ít cũng may vừa mới hải tử sinh ra về sau hắn chỉ lo ô h i cắp tình huống thân thể đi còn không có tới kịp xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái hiện tại đứa nhỏ này bị ôm đi cấp ô lạp na lạp thị báo tin vui đi tứ gia nhàn c nhạt c nhìn làm làm g nói chuyện. Đến phiên ô lạp na lạp thị thời điểm nàng cũng liếc à c ư ờ nói, chúc mừng ra mừng chúc ra đ n l ụ AK. m a u đến chúng xem xem t a AK Nay qua lục lớn lên nhiều xinh đẹp. Nay tiểu bộ dáng thật là cùng nhiều xinh dáng nhị thật thị tiểu dai đẹp. bộ một i mội m ộ cái kiêng h khắc u mẫu ô n so ngũ a -ca lớn AK l đều i ố n n g Tứ ra hải à n nhạt nhìn ô lạp na thị h lạp lạp mắt một liếc cái, kêu hài tử hiện tại liền ở ô lạp na lạp thị bên cạnh ma ma trong lòng ngực ôm hắn muốn xem đến đứng lên hoặc là ma ma đem hải tử ôm lại đây bất quá bởi vì vừa mới tứ gia nhìn qua kia liếc mắt một cái thật sự quá mức lãnh đạm uy hiếp tính mười phần liên ô lạp na lạp thị mặt đều mất tự nhiên cứng đờ một chút ma ma liền càng không dám động chỉ thấy tứ gia nhàn nhạt mở miệng nói đứa nhỏ này vừa mới sinh ra liền thiếu chút nữa làm hại hắn ngạch nương mất đi tính mạng có thể thấy được là cái không tốt có cái gì đẹp đều tan đi nghe được lời này mọi người vừa mới còn cường giả vờ tươi cười đầu tiên là động lại một chút lập tức lại khôi phục bất quá lúc này đây cười đến càng thêm thiệt tình xem ra ra là bởi vì lần này qua nhị giai thị khó sinh mà quái thượng lục ga ca nay liên hảo vốn đang lo lắng ra sẽ bởi vì lục ga ca đối qua nhị giai thị càng thêm lau mắt mà nhìn đâu hiện tại xem ra là các nàng suy nghĩ nhiều cũng là ra vốn di chính là một cái tin phật người đối những việc này đều là thực sùng k í n h hơn nữa gia bản thân cũng là một cái đại hiếu tử từ đức phi liên tiếp thương tuần ra nhưng gia vẫn là đúng h ạ n cấp đức phi thỉnh an có cái gì thứ tốt cũng là trước tiên cấp đức phi đưa qua đi là có thể nhìn ra tới hiện giờ này lục ga ca cũng coi như là vừa mới sinh ra đi vào khuôn khổ tối kỵ c h ư ơ n năm trăm mười bốn một giấc m ộ n g vẫn luôn đứng ở ma ma bên cạnh muốn tìm được cơ hội đem đệ đệ đoạt lấy tới tiểu ngũ nghe được a mã nói ngốc lăng nhìn a mã theo sau giống lớn nói a mã là cái đại phôi đản g A sau A thanh mang ra phía na Mau A đứa Mã Mã. âm mở miệng Mã đã không không khóc không thích thích. thích theo Hoàng thần. Tứ ra nhàn nhạt nhìn tiểu ngũ không nói chuyện lạp, lạp thị trách cho nhỏ như thế chuyện h ngũ ngũ cũng Nói ngũ trong ẩn ẩn nước nở. ngũ nói người xin Người này nào nói tiểu tiểu tiểu Tứ tiểu trước trước cứ. đệ đệ đâu. lỗi. Về lạp lạp ố ừ tiểu ngũ hầm hừ nhìn những người này không nói lời nào theo sau n g h ĩ nghĩ một chút dùng sức túm ma ma xuống dưới ma ma không biết ngũ a ca muốn làm gì bất quá biết ngũ a ca chính là chắc phúc tấn tâm đầu n h ủ trong lòng ngực lục a ca rõ ràng không chịu ra sưng ái phỏng chừng về sau cũng hảo không đến c h ỗ n à o đi bất quá ngũ a ca chính là không giống nhau ngũ a ca trời sinh thông thuệ ra đối ngũ a ca chính là thực thưởng thức nàng cũng không dám đắc tội ngũ a ca liền như vậy trong chốc lát ma ma đã đem lợi hại quan hệ cấp nghĩ kỹ theo ngũ a ca lực đạo ngồi sổm xuống, xuống nàng cũng chỉ là cho rằng ngũ a ca là muốn nhìn một chút đệ đệ rốt cuộc từ vừa mới nói xem ra ngũ a ca là rất thương yêu cái này đệ đệ chính là ma ma lại không nghĩ rằng ngũ a ca thế nhưng trực tiếp rỗi tay lại đây cường ngạnh ôm lục ga ca nàng nhất thời không phản ứng lại đây ngũ a ca cũng mới vài tuổi này sức lực như thế nào lớn như vậy tiểu ngũ thành công cướp được đệ đệ về sau cũng không xem những người này xoay người đi vào trong phòng dư lại người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời nơi này quỷ dị yên tĩnh lên một hồi lâu vẫn là từ ô lạp na lạp thị mở miệng đánh vỡ cái này bình tĩnh nói ra ngũ a ca cũng là s ấ t ruột ngài không biết này mấy tháng ngũ a ca chính là mỗi ngày đều ngóng trông lục ga ca sinh ra ngài đừng cùng hắn chấp nhận tứ ra nhìn ô lạp na lạp thị liếc mắt một cái mặt vô biểu tình nhân một tiếng mặc kệ nàng xuất phát từ loại nào mục đích thế tiểu ngũ giải vây ít nhất nàng còn xem như thiệt tình cũng thế lời nói đều nói đến cái này phân thượng nghĩ đến dư lại người cũng sẽ không quá để ý tiểu lục con h ả o tiểu lục chỉ cần đối mặt trong phủ này đó nữ nhân uy hiếp cho nên hắn chỉ cần ở này đó nữ nhân trước mặt biểu hiện ra không thèm để ý tiểu lục thì tốt rồi nhất thời ngốc lăng qua đi dư lại người thực mau liền phản ứng lại đây qua nhị giai thị liệu mạng sinh hạ nhi tử thế nhưng bị ra như thế ghét bỏ chờ nàng tỉnh về sau phòng chừng đến bị tức chết đi đại gia mang theo xem náo nhiệt tâm tư tưởng nhiều đãi trong chốc lát biết qua nhị giai thị tỉnh lại xem nàng phản ứng bất quá hiển nhiên tứ gia cùng ô lạp na lạp thị là sẽ không cho các nàng cơ hội này đem người đều đuổi đi về sau ô lạp na lạp thị dặn do bạch ma ma nói mấy câu sau đó cũng đi trở về mặc kệ ra đối lục ga ca là cái gì tâm tư tóm lại sẽ không quá hảo là được bất quá ra rốt cuộc là bởi vì lục ga ca sinh ra suýt nữa hại chết qua nhị giai thị vẫn là thật sự cảm thấy lục ga ca bất tường liền không được biết rồi đương nhiên nàng cũng không phải thực quan tâm vấn đề này vứt bỏ tứ gia không nói hiện tại tứ gia đối lục ga ca thái độ đúng là nàng muốn kết quả ở mọi người các hoài tâm tư trở lại chính mình sân thời điểm o h i cắp thông qua nỗ lực cũng rốt cuộc đánh vỡ não vực giam cầm về tới thân thể bất quá chính như ma ma lời nói o h i cắp bởi vì sinh tiểu lục khó sinh đối thân thể vẫn là có nhất định tổn hại khác không nói chính là mất máu quá nhiều điểm này liền yêu cầu đã lâu mới có thể bổ trở về cho nên nàng ý thức một hồi đến trong thân thể đã bị bách tiến vào ngủ đông lần này nàng là ở hôn mê một chút ngoại giới động tĩnh đều nghe không thấy bất quá nàng ở trong lúc hôn mê làm một giấc ngộng đó là một người nam nhân cả đời hắn t ử sinh hạ tới chính là con vợ lẽ hơn nữa chính mình mẫu thân cũng không chịu phụ thân sủng ái càng hoặc là nói phụ thân hắn tự hắn có ký ức về sau liền không có tới xem qua mẫu thân vài lần mà mẫu thân cũng luôn là thân thể không tốt một tháng đại đa số yêu cầu nằm ở trên giường tu dưỡng cơ hồ mỗi ngày đều ở uống thuốc dưới tình huống như thế có thể nghĩ hắn tình cảnh cũng không phải thực hảo. phụ thân cũng không phải rất coi trọng hắn mặc dù hắn văn thải xuất chúng võ nghệ siêu q u ầ n nói là một câu văn võ song toàn cũng không quá chính là phụ thân có mười mấy nhi tử này đó nhi tử bên trong không thiếu ưu tú người phụ thân k ê u dũng thiện chiến cả đời đánh hạ vô số thành trì thổ địa chính là ở phụ thân tuổi già về sau lại đặc biệt đa n g y. đối mấy đứa con trai càng là đề phòng đông đảo đối hắn cũng là rơi vào đường cùng hắn chỉ phải thật cẩn thận tàng khởi chính mình đem chính mình biến thành sở hữu huynh đệ bên trong nhất không trước mắt người dưới tình huống như thế hắn một tàng chính là mười mấy năm mười mấy năm qua hắn không dám biểu hiện chính mình yêu thích không dám biểu hiện chính mình căm ghét hết t h ể đều phải lấy phụ thân ý tứ là chủ tới rồi phụ thân tuổi già quy thiên về sau hắn mới hiển lộ mũi nhọn nhất cử đánh rứt sở hữu huynh đệ kế thừa phụ thân gia nghiệp đồng thời cũng kế thừa phụ thân di nguyện thống nhất thiên hạ trở thành thiên hạ c h i chủ hắn hoàn thành thống nhất thiên hạ trở thành trí cao vô thượng hoàng đế về sau gặp chính mình âu yếm nữ nhân chính là thân là hoàng đế hắn không có khả năng chỉ có một nữ nhân vì củng cố hoàng quyền hắn cưới một cái lại một cái chính là những người này phát hiện hắn âu yếm nữ nhân về sau kết phường giết chết nàng mặc dù hắn biết c h ấ n tướng chính là hắn lại không thể vì người thương báo thủ Buồn b ự c không vui dưới hắn đem sở hữu tinh lực đầu nhập chính sự cuối cùng m ệ n h chết ở trên án thư xem xong này hết thẻ ô hi c ắ p đến thừa nhận người nam nhân này cả đời là xuất sắc đồng thời cũng là bi thảm cái kia vị trí trước nay đều là chỗ cao không thắng hàn nếu lựa chọn cái kia vị trí kia hắn liền mất đi ái nhân quyền lợi chính là không biết vì cái gì ô h i cắp nhìn trong ngộng người nam nhân này ôm người yêu khóc đến giống cái hài tử giống nhau nàng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị tổng cảm thấy người nam nhân này hẳn là cùng nàng là có cái gì g i à n g buộc chính là lại nói không rõ đang ở nàng nghi hoặc thời điểm nàng lại không tự chủ được từ trong ngộng lui ra mở to mắt nhìn mắt trông mong nhìn chính mình tiểu ngũ ở quay đầu nhìn xem nằm ở chính mình bên cạnh ngủ đến chính t h u ộ c hải tử ô hi cắp cười cười nhìn kỹ đứa nhỏ này lớn lên vẫn là rất giống nàng cũng không hưởng công nàng vì sinh đứa nhỏ này phế đi lớn như vậy kính nhi tiểu ngũ chớp chớp mắt vừa mới hắn giống như nhìn đến ngạch nương tỉnh là ảo ra sao lại chớp chớp mắt tiểu ngũ kinh h ỉ kêu lên ngạch nương ngài rốt cuộc tỉnh gọi vào cuối cùng trong thanh âm còn mang theo một k i a tiếng khóc ô hi cắp cười cười khóc cái gì ngạch nương tỉnh không có việc gì nghe được ngạch nương nói hắn khóc tiểu ngũ vội vàng phản bác nói mới không có ngạch nương đều ngủ thật nhiều thiên tiểu ngũ không có khóc tiểu ngũ mấy ngày nay như ngoan mỗi ngày đều có đúng hạn hoàn thành công khóa liền nghĩ ngạch nương tỉnh lại xem chính là mỗi lần tiểu ngũ lại đây ngạch nương đều không tỉnh lại ngạch nương nếu là ngủ tiếp đi xuống tiểu ngũ nên sinh khí nói cuối cùng càng là hủy khuất mấy ngày nay hắn quá đến thật là lo lắng đề phòng A Mã tiểu ừ ngày đó đ qua đi chỉ có thời trạng vạng i đ m xem ngạch liếc mắt một lại liếc là ngạch cái, đi đây nay nương chính không trước q a qua cách vách xem qua đệ đệ. Trước ngũ h lại, tiểu n rất nhiều lần thừa dịp a mã còn ở thời điểm đem đệ đệ ôm qua đi chính là a mã trước nay đều không xem một cái còn làm hắn đem đệ đệ ôm đi hắn thật là lo lắng nóng n ả y vốn dĩ cho rằng a mã chính là nhất thời nói khí lời nói đệ đệ mấy ngày này càng lớn càng đáng yêu hắn cho rằng a mã nhìn đến như vậy đệ đệ nhất định sẽ thích Ai biết ra biết t mã hắn ậ vậy t tâm, sự như nhận m liếc t một cái đều k h ô g Ngạch nương lại ngủ, xem. hắn lại thật sự không biết ngạch ê n làm cái ì bây giờ. Hắn không biết giờ. không g Hắn n nương khi nào tỉnh tử vi gì đều nói ngạch nương không có việc gì chính là chính là kêu không tỉnh ngạch nương hắn sợ ngạch nương không tỉnh phía trước đệ đệ xảy ra chuyện mấy ngày này hắn đều là một chút học liền trở lại tinh giật viện ôm đệ đệ không đ ô n g tay buổi tối hắn cũng là cùng đệ đệ cùng nhau ngủ ba ngày hắn đi học đi thời điểm chính là tử vi gì các nàng một t ấ p cũng không rời tự mình nhìn hiện giờ ngạch nương rốt cuộc tỉnh lại hắn căng chặt huyền cũng rốt cuộc có thể tùng một chút nghe được chính mình thế nhưng ngủ vài thiên tinh giật viện có chút kinh ngạc nàng biết chính mình bị nhốt ở não vực đại khái dùng một ngày nhiều thời giờ liền ra tới s a u lại cái kia ngộng nàng làm vài thiên sao ngộng bức nhìn xem tiểu ngũ nhìn hắn trong mắt lo lắng cùng sợ hãi ô h i cắp cười cười an ủi nói yên tâm ngạch nương thật sự không có việc gì mấy ngày nay vất vả tiểu ngũ đệ đệ là tiểu ngũ vẫn luôn chiếu cố sao tiểu ngũ thật là một cái hảo ca ca đệ đệ nhất định thực thích tiểu ngũ cũng là làm khó đứa nhỏ này như vậy tiểu phỏng chừng bị dọa tới rồi đi rốt cuộc chỉ số thông minh lại cao lịch duyệt cũng chỉ có như vậy một chút thật vậy chăng tiểu ngũ c h ư ớ c mắt to bên trong như là đựng đầy ngôi sao nhỏ nhìn xem đệ đệ h ắ n k ỳ thật không tưởng nhiều như vậy chính là nghĩ đây là ngạch nương sinh đệ đệ mặc kệ thế nào hắn là ca ca đến bảo vệ tốt chính mình đệ đệ thượng như đại ca luôn là bảo hộ hắn chiếu cố hắn giống nhau c h í nghe h là n ạ c nương nói đệ đệ về sau sẽ thực thích chính mình, hắn thật cao hứng. Hắn cũng ngũ nói, ngũ nhất định cũng nhất ngũ. Ấn. ngũ nhất định n cười g Đối. hi tiểu tiểu cái tiểu Tiểu đệ đệ đệ đệ. đầu đệ đệ đệ đệ. vệ về sau sẽ sờ sờ sẽ cao ca ca, thực thích thật thực thích một thực tốt thích tốt h cắp mỉm bảo là xong ngạch nương nói tiểu ngũ dùng sức gật gật đầu nói lúc này bên ngoài nghe được tiểu ngũ cùng ô h i cắp nói chuyện thanh tử vi đám người vội vàng tiến vào tuy rằng các nàng lúc trước dùng tinh thần lực do xét quá chắc phúc tấn thân thể biết nàng không có việc gì lại có lần trước sinh ngũ a cà khi hôn mê lần này các nàng làm chút chuẩn bị chính là rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng bất quá hiện tại tỉnh lại thì tốt rồi bằng không nàng đến lại đi đem lần trước đánh thức trắc phúc tấn cái kia hòa thượng kêu lên tới bất quá trắc phúc tấn giống như không phải thực thích cái kia hòa thượng cho nên nàng vẫn luôn đều ở do dự cũng may hiện tại rốt cuộc tỉnh nhìn tử vi tiến vào ô hi cắp cười cười ta không có việc gì cho các ngươi lo lắng tử vi lắc đầu bọn nô tài nhưng thật ra không có việc gì chính là ngũ a ca chính là lo lắng cực kỳ mấy ngày nay hắn mỗi ngày hạ học về sau liền phải lại đây thủ trắc phúc tấn còn không được bọn nô tài tiến vào đâu ô h i cắp nhìn nhìn hạ năm nhìn thấy hắn lô thai đều có chút đỏ nghĩ đến là thẹn thùng cũng không tiếp tục cái này đề tài làm tử vi đem mấy ngày nay sự tình đều cấp nói một lần nghe được tứ gia phản ứng ô h i cắp là người ngay sau đó thở dài nói không có việc gì mặc kệ ra nghĩ như thế nào tả hữu tiểu lục không phải còn có chúng ta sao hơn nữa ra khi đó trực tiếp vọt vào phong sinh phỏng trừng hoàng thượng cùng văn võ bá quan bên kia đều không hảo công đạo hắn nhật tử cũng không dễ dàng các ngươi cũng không cần đi quay r à y ra đương nhiên cũng không cần hận ra khi nói chuyện ô h i cắp trong lúc vô ý nhìn đến tiểu ngũ sao một bộ không đ ể bụng biểu tình biết hắn là vì đệ đệ bất bình ô h i cắp trừng mắt nhìn chừng hắn nói tiếp đặc biệt là ngươi tiểu ngũ đó là ngươi a mã mặc kệ hắn đối đệ đệ thế nào chính là đối với ngươi chính là thiệt tình thực lòng ngươi sao lại có thể nói nói vậy a mã có bao nhiêu thương tâm ngươi có biết hay không tiểu ngũ sửng sốt một chút ngay sau đó rũ tăng mặt bĩu môi nói tiểu ngũ biết sai rồi tiểu ngũ về sau sẽ không như vậy cùng a mã nói chuyện tứ gia là ở trạng vạng lại đây hồi phủ về sau biết ấu hy cắp tỉnh lại tin tức liền trực tiếp lại đây vào phòng nhìn đến tiểu ngũ tiểu lục còn có bọn nha hoàng đều ở tứ gia vậy vây tay làm các nàng đều đi xuống ô h i cắp nhìn tứ gia trầm mặc đi tới cũng không nói lời nào trực tiếp đem nàng cấp ôm vào trong ngực sau cũng không n ú c n í c h ô h i cắp tự nhiên cũng không dám động lần này sự t ì n h chỉ sợ dọa đến không chỉ có là tiểu ngũ còn có tứ gia đi hiện tại tứ gia ôm nàng sức lực phảng phất là muốn đem nàng cấp khảm tiến trong thân thể giống nhau đem chính mình thả lỏng lại an ủi xoa bóp tứ gia ôm chính mình cánh tay nói cho chính hắn không có việc gì cuối cùng tứ gia vẫn là cái gì đều không có nói cũng không có giải thích hắn lúc trước ghét bỏ tiểu lục hành vi ô h i cắp cũng không hỏi hết t h ả đều có vẻ không tồn tại giống nhau lần này tứ ra lại đây phảng phất chính là vì ôm một chút nàng xác định nàng còn ở ôm quá về sau tứ ra thực mau cũng rời đi liền cơm cũng chưa ăn qua mấy ngày nữ hố lộc thị đi vào cảnh thị phòng nhìn thấy nữ hố lộc thị lại đây cảnh thị tự nhiên là vui vô cùng vội vang đem nàng lên vào cửa nói muội muội mau tiến vào nay có thân mình như thế nào còn nơi nơi đi nếu là có việc kém hạ nhân tới nói một tiếng tỷ tỷ qua đi thì tốt rồi nữ hỗ lộc thị ngồi xuống vẻ mặt cao hưng nói này không phải một người ở trong phòng tổng cảm thấy buồn đến hoặc sao đứa nhỏ này cũng là một cái không b ấ t lo mấy ngày nay phản ứng có chút đại muốn đi ra dạo một chút có lẽ sẽ hảo một chút nay không liền đi đến tỷ tỷ nơi này tới tỷ tỷ sẽ không ghét bỏ ta đi như thế nào sẽ đâu cảnh thị cười nói muội muội có thể lại đây tỷ tỷ chính là cầu mà không được đâu tỷ tỷ đã sớm muốn đi xem muội muội chỉ là sợ mội mội không có phương tiện lúc này mới vẫn luôn kéo nào có cái gì không có phương tiện mội mội một người ở trong phòng quả thực buồn đều phải buồn đã chết t ỷ t ỷ về sau chỉ lo lại đây chính là đúng rồi lần này mội mội lại đây cũng là cho t ỷ t ỷ mang đến thứ tốt t ỷ t ỷ về sau cũng đừng nói mội mội không màng t ỷ mội tình nghĩa nữ hố lộc thị oán trách nhìn cảnh thị nói nga cái gì thứ tốt đáng giá mội mội như vậy bà bối cảnh thị t r e o đùa nhìn nữ hố lộc thị nói nữ hố lộc thị chuyển chuyển nhãn hạt trâu đông nhiên thần bí hề hề tiến đến cảnh thị trước mặt nói t ỷ t ỷ có thể tưởng tượng hoài cái hài tử về sau cũng hảo có cái dựa vào p h a n h chật vừa nghe nghe lời này cảnh thị trong tay chăn một chút liền không cầm chắc rứt trên mặt đất ngay sau đó phản ứng lại đây mỉm cười nói muội muội nói đùa mang thai việc này t ỷ t ỷ tự nhiên là tưởng chính là đây là muốn xem duyên phận này không phải tưởng có liền có kỳ thật lần trước nàng cùng nữ hố lộc thị cùng ra ngoài hầu hạ tứ gia sau đó nữ hố lộc thị mang thai trở về nàng không phải không có hâm mộ chính là theo sau n g ấ m lại này hết t h ể vốn chính là dựa duyên phận nữ hố lộc thị mang thai tổng so những người khác hảo chương năm trăm m ư ơ i sáu bí mật chỉ cần t ỷ t ỷ tưởng mội mội là có thể làm được nữ hố lộc thị vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cảnh thị nói thật sự cảnh thị kinh ngạc nhìn nữ hố lộc thị hỏi nàng không phải không nghĩ tới nữ hố lộc thị mang thai có phải hay không có cái gì bí quyết rốt cuộc ngay cả nhất chịu g i a sùng ái qua nhị giai chắc phúc tấn đều là đã nhiều năm mới có thể có một cái h à i tử chính là nữ hố lộc thị cũng chính là mấy tháng thời gian liền có này không thể không làm nàng hoài nghi chính là nghĩ này dù sao cũng là nhân ra sự tình nàng cũng không hào hỏi hiện tại nữ hố lộc thị thế nhưng chủ động đi vào nàng trước mặt nói lên chuyện này h i ệ n nhiên là tưởng nói cho nàng này không thể không kêu nàng cao hứng đúng vậy nữ hố lộc thị thần bí hề hề từ ống tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho cảnh thị sau đó tiến đến cảnh thị bên thai đem cách dùng nói cho nàng cảnh thị đầu tiên là đỏ mặt lên ngay sau đó nghe được nữ hố lộc thị phương pháp có chút khó xử da đã lâu không cùng nàng ở bên nhau liền tính mỗi lần lại đây cũng chỉ là đơn thuần ngủ chính là phương pháp này yêu cầu da phối hợp kể từ đó chỉ sợ nữ hố lộc thị như là xem minh bạch cảnh thị khó xử khuyên nhủ t ỷ t ỷ có lẽ có thể cùng tứ gia cẩn thận nói nói cầu ra cho ngươi nửa đời sau một cái dựa vào ra thiện tâm hắn không chuẩn sẽ đáp ứng đương nhiên này chỉ là nhất thứ lựa chọn nếu là có khác biện pháp vẫn là không cần nói thẳng ra tới nữ hố lộc thị nghiêm túc nói nàng rõ ràng biết tứ gia tính tình tính cách tứ gia có lẽ sẽ mềm lòng chính là càng có thể là trực tiếp đem nói lời này người phán tử hình đương nhiên kỳ thật cụ thể nàng cũng nói không chừng bất quá nàng là nghĩ nếu là đến lúc đó gia không đồng ý nàng liền chủ động giúp giúp cảnh thị mặc dù là giống lần trước như vậy làm ra hôn mê qua đi cũng không sao nhiều nhất chính là làm ba mươi tám hơi chút hao phí một ít năng lượng cấp hai người tiến hành một chút tinh thần quay nhiễu làm cho bọn họ đều cho rằng chính mình hết thể đã làm cùng cảnh thị nói tốt về sau nữ hố lộc thị trở lại chính mình sân lúc này ba mươi tám mới có không hỏi nàng ngươi như thế nào đem nghĩ làm cảnh thị mang thai ngươi hiện tại không phải không thích nàng sao nữ hố lộc thị lao thần khắp nơi ăn điểm tâm nói này ngươi liền không hiểu ngươi không thấy mấy ngày nay hậu viện xem ta ánh mắt đều mau cháy trước kia còn có một cái qua nhĩ giai thị chống đỡ hiện tại qua nhĩ giai thị sinh vẫn là một cái không chịu ra sùng ái hải tử hậu viện người đều đem đôi mắt tập trung ở ta trên bụng ta hiện tại cần thiết tìm một người thay ta chia sẻ một chút người khác ta cũng không cam lòng với lúc mặc kệ ta cùng cảnh thị trong lòng nghĩ như thế nào ít nhất trước mắt mới thôi ta cùng nàng còn xem như bằng hưu nàng là nhất chọn người thích hợp hào đi người cao hứng l i ề n hảo ba mươi tám bất đắc dĩ trả lời nó hiện tại chỉ có thể ở cái này ký chủ có yêu cầu thời điểm xuất hiện không thể chính mình làm cái gì ký chủ đối nó cũng không tín nhiệm nó trên người là có nhất định quy tắc c h ó i buộc lúc trước tiến sĩ đem nó viết ra tới thời điểm vì phòng ngừa nó về sau sẽ đối nhân loại tạo thành nguy hại cố ý ở nó trình tự gia nhập không được thương tổn nhân loại hiện tại liền tính là ký chủ muốn hại người khác cũng chỉ có thể ở nó nơi này bắt được công cụ chính là tuyệt đối không thể làm nó tự mình động thủ qua nhĩ giai phủ biết được ố h i cắp sinh một cái tiểu aka người trong phủ đều thật cao hứng theo sau biết được ố h i cắp sinh sản thời điểm khó sinh thiếu chút nữa liền mất mạng lại nghĩ mà sợ lên cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì hiện tại ố h i cắp thế nào tuy rằng báo tin hạ nhân nói ố h i cắp không có việc gì chỉ là mệt mỏi chính là nên lo lắng vẫn là lo lắng đặc biệt là theo sau vài thiên cũng chưa nghe được ố h i cắp tỉnh lại tin tức bọn họ hơi kém nhịn không được liền tự mình đi vương phủ v ấ n an còn có tứ gia đối lần ụ c c AK thái độ cũng là một vấn đề. này n lục ga ca không làm tắm ba ngày không có biện pháp lục ga ca không bằng ngũ a ca được sủng ái hơn nữa ô hi cắp cũng không tỉnh cho nên mã giai thị vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem một ít yêu cầu dùng đến đồ vật đưa qua đi bằng không lần sau nên là trăng tròn xem hiện giờ cái dạng này tứ gia ở trong triều cũng là tiểu tâm cẩn thận một bước cũng không dám đạp sai hơn nữa lục ga ca không được sủng đến lúc đó p h ò n g chừng trăng tròn cũng không nhất định sẽ làm mã giai thị nhìn thấy ô hi cắp thời điểm nói chuyện còn chú ý một chút không nhắc tới tứ gia cùng lục ga ca quan hệ linh tinh đề tài nàng là nghĩ lần trước tứ gia đối ô h i cắp liều mạng sinh hạ lục ga ca như vậy nói chuyện sợ ô h i cắp trong lòng có khí ô h i cắp bản thân chính là khó sinh nàng hiện tại yêu cầu hảo hảo tu dưỡng mà không phải cả ngày lo lắng những việc này mã giai thị không đề cập tới ô h i cắp tự nhiên cũng sẽ không để tứ gia cùng nàng chi gian sự tình tương đối phức tạp nàng không nghĩ làm ngạch nương đi theo phiền lòng chờ mã giai thị rời đi về sau ô h i cắp phiên phiên ngạch nương lưu lại đồ vật cơ bản đều là tiểu lục có thể sử dụng thượng đương nhiên ngạch nương cũng chưa quên cấp tiểu ngũ cũng chuẩn bị một ít chính là quay đầu nhìn kia nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành tiểu lục bất đắc dĩ thở dài nay tiểu lục có thể so trước kia tiểu ngũ ái ngủ nhiều cũng an t ĩ n h nhiều đương nhiên càng không h ả o chê bừa trước kia nàng đậu tiểu ngũ tiểu ngũ tốt xấu còn cho nàng một cái biểu tình chính là này tiểu lục tựa như một cái tiểu lão đầu tử dường như chỉ là n h ị nhữ mày liền đôi mắt đều không mang theo mở chuẩn xác mà nói tiểu lục trận mắt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay ngay cả ăn uống tiêu tiểu cũng đều là nhắm mắt lại hơn nữa hắn còn không khóc trừ bỏ hắn vừa mới sinh ra thời điểm khóc một tiếng sau lại là lại không nghe thấy quá ô h i cắp đều là tính thời gian cho hắn uy đồ vật không có biện pháp chính mình nhi tử không cho lực nàng cái này làm nghạch nương không được thượng điểm nhi tâm bằng không khiến cho tiểu lục bị đói mấy ngày nay tứ gia cũng vội vàng đã lâu không có tới tinh giật viện xem qua nàng ở ô h i cắp một người mang theo hai cái nhi tử ở tinh giật viện quá đến cũng coi như là tiêu g i a o tự tại tuy rằng có ma ma giám sát nàng không thể ra cửa chính là ở trong phòng chuyển động hai vòng vẫn là có thể muốn ăn cái gì khiến cho phán nhi làm ma ma không cho ăn liền vụng trộm tới ở ô h i cắp đóng cửa lại lo chính mình quá chính mình tiểu nhật t ử thời điểm hậu viện này đó nữ nhân cũng không nhàn rỗi cả ngày không có việc gì không phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi tứ ra trước mặt lắc lư chính là tìm cách cấp lữ hỗ lộc thị ngắng chân phiền không thắng phiền miễu hố lộc thị không nhịn xuống chạy tới thúc giục cảnh thị vài lần không có biện pháp nàng đồ vật cấp cảnh thị chính là bất đắc dĩ cảnh thị quá n h á t gan người khác tốt xấu còn đi tứ ra trước mặt lắc lư một chút hấp dẫn một chút chú ý không chuẩn gặp phải tứ ra cao hứng liền sẽ qua đi ăn bữa cơm càng hoặc là sẽ lưu lại nghỉ tạm một đêm chính là này cảnh thị là hoàn toàn không hoảng hốt mỗi ngày cấp ô lạp na lạp thị thỉnh ăn về sau liền trở lại sân căn bản liền nhìn thấy tứ ra mặt cơ hội đều không có nàng như vậy phỏng chừng tứ gia đều mau đem nàng cấp đã quên kia nàng khi nào mới có thể hoài thượng hải tử a nếu là chờ nàng đều sinh sản nàng không phải làm vô dụng công chương năm trăm mười bảy phát hiện cảnh thị vốn dĩ thật là nghĩ chờ tứ gia nhớ tới nàng lại nói chính là nữ hố lộc thị như vậy vẫn luôn thúc giục biết nữ hố lộc thị là có ý tốt nàng cũng không hảo cự tuyệt cố ý trang điểm một chút đi vào tứ gia nhất định phải đi qua địa phương chơi đùa cũng không biết gần nhất tứ gia là làm sao vậy trước kia tứ gia chưa bao giờ sẽ tùy tùy tiện tiện đi ai nơi nào chính là hiện tại giống nhau chỉ cần làm không quá phận tứ gia đều sẽ nể tình cảnh thị thực mau liền đem tứ gia cấp mang về chính mình sân nghĩ nữ h ố lộc thị công đạo nàng có chút thèn thùng không có nói thẳng mà là trước đổi tứ gia uống rượu tứ gia hôm nay ở trong cung vừa mới bị hoàng thượng mắng một đốn tâm tình đúng là không tốt thời điểm trước kia hắn còn có thể đi tìm ô hi cáp chính là hiện tại vừa lúc trở về liền nhìn đến cảnh thị nghĩ lần trước nam tuần cảnh thị vì chiếu cố sinh bệnh chính hắn cũng mệt mỏi suy sụp thân thể s a u lại bởi vì nữ hố lộc thị sự hắn chính loạn căn bản không dư thừa tâm tư đi chú ý các nàng hiện tại nhìn nàng vẫn là cảm thấy có chút b a n khoăn sự tình lần trước không nói cái gì ban thưởng bởi vì nữ hố lộc thị hắn liền một câu lời hay cũng chưa nói qua hiện tại nếu gặp được mặc kệ này tương nộ g là nhân vi chế tạo vẫn là thật sự chỉ là ngẫu nhiên hắn đều không thèm để ý cảnh thị còn tính tương đối thành thật đi nàng chỗ đó uống chút rượu cũng hảo vì thế một cái cố ý uống một cái cố ý rót bất chi bất giác chung hai người đều uống nhiều quá đương nhiên cảnh thị vẫn là có ý thức không có say quá tàn nhẫn cảnh thị nghĩ mượn từ lần trước nữ hố lộc thị mang thai ví dụ cũng tới một cái t i ể u hậu loạn tính đến lúc đó liền tính ra chán ghét nàng cũng nhận an vào nữ hố lộc thị đưa dược cảnh thị vẻ mặt kiên định chính là nàng nỗ lực thật lâu cuối cùng không thể không thừa nhận ra giống như say có chút lợi hại nàng như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp đánh thức hắn vẫn luôn chú ý cảnh thị nữ hỗn lộc thị thật là vội muốn chết nhìn đến cảnh thị cuối cùng thế nhưng muốn từ bỏ càng là giận sôi máu đành phải chính mình ra ngựa ngày hôm sau tỉnh lại tứ ra sắc mặt khó coi nhìn trên giường cảnh thị nhìn nhìn lại trên người hắn cùng cảnh thị trên người dấu vết không thể không thừa nhận hắn là thật sự làm hơn nữa ngày hôm qua sự hắn còn có ấn tượng hẳn là bọn họ hai người đều uống nhiều quá sau đó chính mình giống như đem cảnh thị xem thành ô hi cáp đối với chuyện này duy nhất biết nội tình nữ hỗ lộc thị chính vẻ mặt cao hứng nàng chỉ cần lại kiên trì mấy ngày thực mau liền có kết quả nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm kỳ thật nàng lại không biết ố、oh、hi cắp đã sớm biết hết thảy chỉ là nghĩ sự tình lần trước mơ hồ minh bạch rất nhiều sự là cần thiết đã xảy ra mặc kệ quá trình thế nào chính là kết quả đều không thể thay đổi cho nên lần này nàng chỉ là trầm mặc nhìn một chút không nhúng tay không bao lâu liền truyền ra tin tức nói cảnh thị cũng có đối này ô h i cắp chỉ là bất đắc di cười cười nghe ma ma còn ở nơi đó thật cẩn thận an ủi chính mình không nói chuyện nàng chính mình biết là chuyện gì xảy ra chính là ma ma không biết nàng là sợ chính mình luẩn quẩn trong lòng cũng là một mảnh hào tâm ô h i cắp cũng liền tùy nàng đi mấy tháng sau chính là tiểu niên cao nhập phủ lúc nếu là trước kia ô h i cắp sẽ thực cảm thấy hứng thú nàng bản nhân là đối cổ đại hôn lễ thực cảm thấy hứng thú nàng ham thích với hôn lễ các chi tiết đừng nhìn này hôn lễ nhìn giườm già chính là bên trong lại là bao hàm rất nhiều văn hóa nguyên tố chính là từ nhỏ đến lớn nàng tổng cộng liền không tham gia quá mấy chàng h ô n lễ trong đó một hồi vẫn là chính mình h ô n lễ khi đó nàng chỉ có thể đại ở trong phòng không thể đi ra ngoài xem náo nhiệt mà mặt khác chính là các ca ca h ô n lễ lúc này nàng nhưng thật ra không cần đại ở trong phòng chính là rốt cuộc là các ca ca nàng cũng hơi xấu hổ xem đến quá cẩn thận t ỷ như các nàng nhập động phòng thời điểm nàng liền sẽ không đi xem cho nên cho tới bây giờ nàng kỳ thật chưa từng thấy một hồi hoàn chỉnh hôn lễ lưu trình lần này tứ gia cùng tiểu niên cao hôn lễ là một cái thực tốt cơ hội tuy rằng không bằng cưới chính thê hôn lễ long trọng chính là còn xem như không tồi hơn nữa niên canh n i ê u cũng coi như là tứ gia tâm phúc liền tính là xem ở mặt mũi của hán thượng cũng sẽ tận khả năng cấp tiểu niên cao một cái long trọng hôn lễ lần này tiểu niên cao của hồi môn cũng là bất phàm cùng nàng đều không sai biệt lắm cũng liền kém thái tử phi đưa kia mấy đài bất quá bên trong đồ vật thế nào không biết rốt cuộc ô hi cắp chính là có ngoại quả chính là ô hi cắp cũng chỉ có thể xem một ít mặt ngoài đồ vật nàng vô tâm tình đi ẩn thân đi theo bọn họ đi song sở hữu lưu trình bởi vì thông qua mấy tháng ý tưởng nàng giống như phát hiện một bí mật đó chính là tiểu lục giống như cùng bình thường người không quá giống nhau thông qua hắn đủ loại biểu hiện tới xem tiểu lục hẳn là cùng nàng lúc trước giống nhau là mang theo kiếp t r ư ớ c ký ức sinh hạng rốt cuộc liền tính tiểu ngũ trước k i a đối nàng lời nói cũng, cũng chỉ có thể giới hạn trong nghe hiểu được trạng thái chính là tiểu lục hắn thế nhưng còn có thể có chính mình một ít ý tưởng này rõ ràng không phải một cái bình thường h ả i tử bất quá ô hi cắp xem đến nhưng thật ra t h ứ h a i nàng cũng không có bởi vì cái này liền ghét bỏ tiểu lục dù sao cũng là từ nàng trong bụng bỏ ra tới cũng chính là tiểu lục tinh thần thể tương đối cường hãn cho nên hắn mới có thể như vậy vẫn duy trì ý thức đầu thai nay ở tinh tế khi cũng không phải không có cái này ví dụ lại nói bình thường hài tử cũng có rất nhiều không phải tân sinh tinh thần thể mà là những cái đó đã tiêu tán tinh thần thể chậm rãi lại tụ tập như vậy tinh thần thể không có ký ức tựa như vừa mới sinh ra giống nhau bất q u a nói như vậy lên tiểu lục nhưng thật ra rất có tiền đồ khác không nói chính là hắn về sau tinh thần lực liền phải xa xa vượt qua người khác một mảng lớn chỉ cần hảo hảo huấn luyện về sau không chuẩn có thể vượt qua nàng đâu chính là làm ô hi cắp phiền lòng chính là tiểu lục có được những cái đó ký ức giống như đối hắn tạo thành một ít ảnh hưởng hắn hiện tại mỗi ngày quá thật sự tiêu cực có thể nói ôm được t r ă n g hay chớ tâm thái tới nếu là nàng không p h ỏ n g trừng sai nói lúc trước nàng làm cái kia trong ngộng nam nhân kia chính là tiểu lục đời trước tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ được đến tiểu lục trước kia ký ức chính là không thể không thừa nhận đã biết đó là tiểu lục tiền sinh nàng thực đau lòng trước kia ôm xem diễn tâm thái tới đối đãi cái kia ngộng chính là hiện tại cái kia trong ngộng nam nhân sở trải qua hết thể bi kịch đều là thuộc về tiểu lục đây là hai loại bất đồng thể nghiệm mấu chốt là nàng không biết nên như thế nào tiêu trừ những cái đó ký ức đối tiểu lục ảnh hưởng rất nhiều chuyện yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng về vấn đề này ố h i cắp rất là đau đầu ngay cả ngày hôm sau tiểu niên cao kính rượu nàng vô tâm tư xem diễn chỉ qua loa cho nàng một chi cây châm làm lễ gặp mặt trở lại tinh giật viện ố h i cắp nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy chuyện này không thể nóng nổi hiện tại những cái đó ký ức đối với nàng tới nói có lẽ chỉ là tiểu lục đời trước sự chính là đối với tiểu lục tới nói là hắn tự mình trải qua những cái đó đau xót khổ sở đều khắc vào trong xương cốt sao có thể nhẹ nhàng bâng cơ liền nói không có việc gì ô h i cắp cảm thấy vẫn là trước làm tiểu lục chính mình đầy đủ ý thức được hắn đã không phải trước kia cái k i a hắn hắn hiện tại chỉ là một cái h à i tử không cần lại lương beo trước kia tay m ả i chương năm trăm mười tám mang theo tiểu lục tiến không gian Đem người đều cấp đuổi người cấp rất a sau đi hi về cắp vào ít có thể làm hắn trợn mắt. Rất nhiều thời điểm ô hy cắp rõ ràng biết tiểu lục không ngủ chính là tiểu lục chính là không chịu nhìn xem chung quanh chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình hắn chịu phản ứng tiểu ngũ phòng trừng cũng là xem tiểu ngũ là một cái tiểu hài tử hơn nữa đối chính hắn cũng là thật sự hảo suy nghĩ cẩn thận về sau ô、oh、hi các quyết định trước không vạch trần chính mình đã xem thấu tiểu lục sự tình toàn coi như hết thẻ cũng chưa phát sinh quá khiến cho tiểu lục cho rằng nàng là không biết như vậy mới có thể càng làm cho tiểu lục có trực quan cảm thụ cho hắn biết hiện tại hết thẻ đều đã một lần nữa bắt đầu rồi hắn cũng có tân nhân sinh tân người nhà đến nỗi mặt k h á c liền về sau rồi nói sau như thế nào cũng muốn chờ tiểu lục hoàn toàn đi ra về sau lại chọn phá tầng này giấy cửa sổ Ô h i cấp mang theo tiểu lục tiến không gian thời điểm tiểu lục còn không có tỉnh Ô h i cấp cũng không nóng nảy đem tiểu lục đặt ở trên giường lớn làm kiểu nhi nhìn ai cũng quái nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới phóng mấy cái bảo mẫu hình người máy tiến vào không gian đâu khi đó nàng chỉ là nghĩ ở trong không gian hết thể sự tình đều có thể trực tiếp dùng tinh thần lực tới thay thế như vậy không chỉ có bất việc lại còn có, có thể rèn luyện tinh thần lực hiện giờ nàng tinh thần lực như vậy cường hãn cũng có một nửa là khi đó rèn luyện ra tới khi đó trong không gian ngắt lấy hoặc là gieo trồng đều dùng tinh thần lực hơn nữa không gian diện tích quá lớn cho nên nàng vì có thể tiết kiệm thời gian liền thử đem tinh thần lực chia làm ngàn vạn sợi mỏng dùng một lần đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ vừa mới bắt đầu nàng một chút liền đem tinh thần lực cấp b ớ t thời giờ thiếu chút nữa biến thành n múm ốc sau lại thông qua nhiều lần luyện tập mới hảo lên cũng là vì như thế, nàng trong không gian không có một cái người máy làm cho hiện tại nàng muốn tìm người chiếu cố tiểu lục còn phải làm cửu nhi ra tới từ đi vào cái này triều đại về sau nàng còn cố ý ở trong cung điện bố trí mấy cái cổ phong phòng bên trong tất cả trang trí bố trí gia cụ đều là nàng tốn số tiền lớn làm người chế tạo đương nhiên không gian nguyên chủ nhân cũng có mấy cái phòng đều là cổ phong bố trí bất quá nàng người này không thích động người khác đồ vật mặc dù hiện tại này đó đều là chính mình chính là nàng vẫn là không đi đậu quá hiện tại nàng ngủ phòng đồ vật đều là nàng chính mình một lần nữa đặt mua mấy thứ này nếu là đưa tới về sau đi chính là thỏa thỏa đồ cổ vẫn là thuộc về độc nhất vô nhị rốt cuộc khi đó khoảng cách thời đại này thật sự quá xa xôi rất nhiều đồ vật đặc biệt là loại này một chế phẩm ở đại kiếp nạn thời kỳ ở nhân loại rời hướng vũ trụ trên đường cũng đã đánh rơi hủy hoại cho dù có lưu lại cũng nhiều là loại nhỏ loại này gia cụ loại hình toàn bộ đều không có đối với mấy thứ này ô h i cắp trước kia cũng chỉ ở thư thượng gặp qua đi vào thời đại này nàng mới dần dần yêu mấy thứ này bên này ô h i cắp đem tiểu lục gan trí thỏa đáng về sau chính mình liền đi tu luyện đi lần này khó sinh đối thân thể của nàng vẫn là có ảnh hưởng thiếu chút nữa nhi liền tu vi lùi lại bất quá con hảo ít nhiều tử vi các nàng đưa vào sao trời chi lực nàng hiện tại chỉ là có chút cảnh giới không xong cho nên nàng yêu cầu hảo hảo củng cố một chút kỳ thật biện pháp tốt nhất là bế quan một đoạn thời gian chính là hiện tại tuy rằng tình huống rõ ràng không có khả năng tứ ra là không thế nào lại đây chính là khang hy bên kia cũng không biết làm sao vậy người của hắn gần nhất xem đến đặc biệt gần thường thường liền sẽ đến nàng phòng cửa chuyển động nếu là nàng thời gian dài không ra khỏi cửa liền tính ma ma các nàng tử vi có thể ứng phó qua đi chính là những cái đó nhãn tuyến lại là không được các nàng nhất định sẽ nghĩ cách tiến vào phòng nếu như bị các nàng phát hiện chính mình không ở vậy có việc vui bất quá còn hảo nàng còn có các loại linh t u y ể n đặc biệt là sinh cơ linh tuyệt đối với nàng loại này xuất huyết nhiều người tới nói quả thực chính là gian lận vũ khí sắp bén đến nỗi tu vi sự tình không nóng nảy dù sao còn có thời gian dài như vậy đâu nàng hiện tại thực lực liền tính không thể nói thiên hạ vô địch chính là thật muốn đối nàng làm chút cái gì cũng không phải đơn giản như vậy tu luyện mấy cái canh giờ liền thu được k i ể u nhi tin tức nói tiểu lục tỉnh ô h i cắp chạy tới nơi quả nhiên tiểu lục vẫn là không có mở to mắt nếu không phải k i ể u nhi trình tự bên trong có đơn giản chữa bệnh công năng phát hiện tiểu ngũ trong cơ thể các loại biến hóa còn không biết đâu t hi cắp cười cười không vạch trần hắn mềm nhẹ đem tiểu lục bế lên tới chật lóe thân đi vào linh quả khu nơi này trái cây nếu là người thường có lẽ thừa nhận không được bên trong linh khí chính là tiểu lục ở nàng trong bụng thời điểm liền mỗi ngày hưởng thụ sao trời chi lực cọ rửa thậm chí tới rồi hậu kỳ tiểu lục phát dục sao trời chi lực còn thành trong đó cần thiết nguyên tố nói cách khác tiểu lục thân thể kỳ thật đã là trải qua nhất định biến dị làm hắn tới ăn này trái cây hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên không thể ăn nhiều nếu không linh khí quá nhiều đối thân thể cũng không tốt ông tiểu lục đi vào linh quả trong vườn mỗi trải qua một loại trái cây liền phải dừng lại giới thiệu một chút nó công hiệu cùng lai lịch tiểu lục an tĩnh nằm ở ô hy cắp trong lòng ngực vẫn luôn không động tĩnh ô hy cắp cũng không giận hiện tại mới vừa bắt đầu về sau số lần nhiều tổng có thể khiến cho hắn hứng thú hơn nữa hiện tại làm hắn có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình đi tới một cái xưa nay chưa từng có thế giới như vậy đối hắn đánh sâu vào cũng có thể lớn hơn nữa một ít trải qua một chặng đường ô h i cắp ôm tiểu lục đi vào n ã i cây ăn quả h ạ theo thường lệ trước đ ê m n ã i quả giới thiệu một lần bất quá lúc này đây ô h i cắp lại không trực tiếp rời đi mà là từ trên cây hái được hai cái trái cây nhét vào tiểu lục trong tay một tay một cái nghĩ hắn còn nhỏ sợ hắn lộng không khai vỏ trái cây ô h i cắp cố ý một lần nữa lấy một cái nái quả ở mặt trên khắp một cái miệng nhỏ sau đó t r ư ớ c phóng tới tiểu lục bên miệng bên trong nước trái cây liền theo ô h i cắp lực đạo chảy ra thẳng tắp chảy vào tiểu lục trong miệng cái này nước trái cây ô h i cắp trước kia tò mò thời điểm uống qua mang theo thật mạnh n ã i vị chính là lại một chút không có vẻ t a n h hơn nữa bên trong còn có nhàn nhạt vị ngọn phi thường hạ uống tiểu lục cảm giác được có thứ gì chảy vào trong miệng phản xạ có điều kiện tưởng nhắm lại miệng nữ nhân này sao lại thế này l i ê n tính hắn cái này hoàng đế cũng biết không trăng tròn trẻ con trừ bỏ sữa mẹ cái gì cũng không thể ăn nữ nhân này đều có một cái hài tử chẳng lẽ không biết đạo lý này còn cho hắn uống một ít không thể hiểu được trái cây hắn biết chính mình đã đầu thai chuyển thế chính là đối với hắn tới hòa giải trước kia sinh hoạt cũng không có cái gì bất đồng từ a lan sau khi chết hắn nhật tử liền quá được không còn cái vui trên đời vốn tưởng rằng sau khi chết hắn có thể nhìn thấy a lan chính là hắn sau khi chết linh hồn liền mơ màng hồ đồ mỗi ngày đều ham ở cảnh trong mơ mỗi ngày lặp lại cùng a lan ở bên nhau vui sướng thống khổ khổ sở những việc này giống như đã cách hắn rất xa nhưng là giống như lại cách hắn rất gần chương năm trăm mười chín mang tiểu lục tiến không gian nhị đối với hắn tới nói không có a lan thế giới ở nơi nào đều giống nhau a lan nhất định là sinh khí hắn ở a lan sau khi chết liền báo thù đều không có cho nên a lan mới không thấy hắn hắn tưởng c h u ộ tội chính là không có cơ hội có một ngày hắn chính lâm vào một mảnh thống khổ lại một lần trải qua a lan chết đi bi thương thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy cách đó không xa giống như có cái gì hấp dẫn chính mình hắn tưởng a lan chính là đến gần vừa thấy hắn đã bị hít vào nữ nhân này trong bụng khi đó hắn không tìm được a lan vốn định rời đi chính là lại phát hiện ra không được từ đó về sau mỗi ngày đều có hai thanh âm đúng giờ xuất hiện một cái là thực thanh thúy giọng trẻ con mỗi ngày đều sẽ hắn m i ệ m các loại thư tịch từ tứ thư ngũ kinh đến binh pháp ngưu lược từ từ n i ệ m song thư về sau thanh âm này còn sẽ cho hắn chia sẻ chính mình ngày này đều làm cái gì nhìn đến cái gì đẹp đồ vật ăn đến cái gì mỹ vị đồ ăn kỳ dị ở cái này thanh âm cùng hắn nói chuyện thời điểm hắn thế nhưng có thể cảm giác được an bình hắn có thể không hề lâm vào cảnh trong mơ có thể không cần lại một lần trải qua kia giống như sương ngu bản chân thống khổ còn có một nữ nhân thanh âm mỗi lần đều sẽ ở giọng trẻ con nói chuyện thời điểm cắm v à i câu miệng lại hoặc là an tích nhìn mỗi cho đến lúc này hắn cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái thực an tâm từ nữ nhân nói lời nói điểm điểm tích tích hắn biết chính mình đầu thai nữ nhân này là chính mình mẫu thân bất quá làm theo chưa từng nghe qua phụ thân thanh âm chẳng lẽ này một đời cũng cùng đời trước giống nhau không được phụ thân sủng ái có lẽ hắn là trời sinh không có phụ tử duyên đi bất quá cái này ý niệm hắn cũng chỉ là trong nháy mắt toát ra theo sau hắn liền sẽ lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ ở mẫu thân trong bụng đại thật lâu rốt cuộc có một ngày hắn cảm giác được chính mình giống như có thể đi ra ngoài bất quá hắn không nhúc ních đối với hắn tới nói cái gì dạng thế giới đều là giống nhau nơi này không có a lan cho nên hắn tồn tại hoặc là đã chết cũng chưa cái gì khác nhau liên ở hắn lại một lần lâm vào cảnh trong mơ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cổ nồng đ ấ m dây thép theo sau có một đạo thanh âm giống như sét đánh giống nhau vang vọng ở hắn trong đầu nam nhân kia nói chẳng lẽ ngươi muốn hại chết nàng sao hại chết nàng hại chết hai nay một đời mẫu thân cái kia luôn là nói chuyện thực ônu tựa như hắn trước kia mẫu thân nữ nhân kia cái kia cho hắn cảm giác an toàn nữ nhân không không hắn không nghĩ làm nàng chết sau đó hắn chỉ bằng đem hết toàn lực hướng bên ngoài tễ thực mau hắn sinh ra tưởng mở miệng hỏi một chút nữ nhân kia có hay không sự chính là mở miệng ra chính là tiếng khóc hắn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đã không phải người trưởng thành rồi cũng may thực mau hắn liền nghe được muốn biết tin tức nữ nhân kia không có việc gì tuy rằng mất máu quá nhiều chính là chỉ cần nhiều hơn tu dưỡng là được vậy là tốt rồi như vậy hắn liền an tâm rồi như vậy nghĩ hắn lại lần nữa đắm chìm ở cảnh trong mơ tuy rằng trong mộng sẽ trải qua sống không bằng chết phân biệt chính là đồng dạng cũng sẽ có ngọt như mật đường vui sướng đây là hắn duy nhất có thể nhìn đến a lan phương pháp ngày đó buổi tối hắn gặp được cái kia vẫn luôn cùng hắn nói chuyện tiểu hài nhi không sai biệt lắm năm tuổi bộ dáng lớn lên thực đáng yêu Khi hải chính mình hắn thề nói lời nói phải tử còn son ca là sắc ca, bất ả hải bảo bảo o vệ vậy vệ chính cười, có chính Còn chính cái mình. Hắn như nhân thể hắn không hộ mình muốn liền này. tiểu tốt tồi. tử b quá đứa nhỏ này còn rất c ó kiên trì từ hắn sinh ra ngày đó đứa nhỏ này mỗi ngày đều sẽ lại đây ôm chính mình ngủ nói hắn hôm nay học cái gì gặp này đó sự t ì n h nói hắn có bao nhiêu lo lắng ngạch nương hắn cũng là lúc này mới biết được nguyên lai、like、này một đời mẫu thân kêu ngạch nương cũng biết cái kia ngạch nương đã ngủ rất nhiều thiên vẫn luôn không tỉnh lại quá kia hải tử mỗi ngày ôm chính mình đi xem cái kia ngạch nương thực mỹ một người từ nàng trước kia cùng hắn nói chuyện thái độ ngự khí cùng nội dung tới xem cái này ngạch nương cũng là một cái thiện lương người nhưng đồng thời nàng lại không giống chính mình trước kia mẫu thân như vậy nhu nhược nói tóm lại là một cái cơ t r í người hắn càng đã biết hiện tại cái này phụ thân ách kia hải tử nói muốn kêu a mã chính là cái này a mã thực yêu hắn cái này ngạch nương không biết có phải hay không giống hắn ái a lan như vậy bất quá từ cái này a mã đối nữ nhân kia thái độ tới xem giống như cũng không phải thực gái nữ nhân kia đương nhiên này đó chỉ là hắn suy đoán hắn mỗi ngày đại đa số thời gian đều đắm chìm ở cảnh trong mơ cho nên vô pháp được đến càng nhiều tin tức l i ê n tính hắn tỉnh thời điểm cũng chỉ sẽ ở đứa bé kia ở thời điểm mới mở to mắt nhìn xem còn lại thời điểm hắn không nghĩ đối mặt không nghĩ làm này đó xa lạ khuôn mặt nói cho hắn hết thệ thật sự đã qua đi hắn cùng a lan thật sự không bao giờ khả năng hôm nay hắn mới vừa tỉnh lại liền cảm giác được nữ nhân này ôm chính mình đi vào một cái vườn trái cây hắn chỉ là cho rằng chỉ là bình thường vườn trái cây cho nên cũng không để ý liền tính dọc theo đường đi nữ nhân này vẫn luôn ở díu d í t hắn cũng không chú ý nghe thẳng đến vừa mới hắn cảm giác trong tay bị tắc hai cái không thể hiểu được đồ vật trong miệng cũng chạy vào cái gì thủy lúc này mới bất đắc dĩ muốn phản kháng chính là hắn tưởng phản kháng ô h i c ấ p là có thể làm hắn dễ dàng phản kháng được sao h i ệ n nhiên là không có khả năng ố h i cắp một tay hơi chút chống một chút tiểu lục cảm tiểu lục miệng liền bế không thượng tiểu lục bất đắc dĩ chỉ có thể mở to mắt nhìn về phía cái này ý cười doanh doanh nữ nhân rõ ràng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân chính là thế nhưng tính tình còn có chút như là tiểu nữ hài dường như tiểu lục đem trong tay đồ vật cấp ném tưởng đem ố h i cắp tay cấp bẻ ra ố h i cắp kịp thời mở miệng chặn lại nói tiểu lục đừng n ú p n í c h nga n à y trái cây chính là thứ tốt người khác muốn đều không có đâu cái này trái cây là hoàn toàn có thể thay thế sữa mẹ đồ vật ngươi ngoan ngoan uống xong đi nó có thể làm thân thể của ngươi càng thêm khỏe mạnh đều do ngạch nương sinh ngươi thời điểm khó sinh thân thể của ngươi có chút suy yếu hiện giờ cái này trái cây vừa lúc thích hợp ngươi đây chính là ngươi ngũ ca thích nhất ăn đồ vật hắn từ nhỏ cũng là ăn cái này lớn lên ngươi xem hắn hiện tại thân thể nhiều đồng từ nhỏ đến lớn hắn liền không sinh quá một lần bệnh đâu hơn nữa cái này trái cây so sữa hảo uống nhiều quá ngươi nhìn xem thích không thích nghe xong lời này tiểu lục nhấp miệng cẩn thận cảm thụ một chút trong miệng hương vị đừng nói thật đúng là không tồi cùng thật sự sữa hương vị không sai biệt lắm chính là lại có rất lớn khác nhau hắn cũng là uống qua sữa tuyệt đối không có cái này thanh đạm hạ ả uống còn có vị ngọt khó trách đứa bé k i a thích tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi cái này trái cây hắn có phải hay không thật sự có thể ăn bất quá nghĩ dù sao đối với hắn tới nói đã chết hoặc là tồn tại khác nhau không lớn như vậy tưởng tượng nếu có thể hống nữ nhân này vui vẻ cũng không tồi coi như là một loại hắn trước nay chưa thấy qua trái cây tới đ ế m thử thì tốt rồi ô hi cắp nhìn đến tiểu lục tiếp nhận rồi tức khắc mặt mày hớn hở nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy rõ ràng có chính mình cảm xúc đâu nay cũng coi như là một cái thực tốt bắt đầu không phải sao hôm nay giới thiệu trái cây hành động liền đến nơi này nơi này linh quả chủng loại còn có rất nhiều chính là giới thiệu đã nhiều năm đều giới thiệu không xong không vội với này nhất thời dù sao trước mắt trừ bỏ mãi quả mặt khác trái cây tiểu lục cũng ăn không hết chương năm trăm hai mươi đưa cho tiểu lục một đám lang một nhưng thật ra tiểu ngũ thực thích nơi này một ít trái cây ô h i cắp chọn một ít tiểu ngũ thích ă n h á i xuống chờ đi ra ngoài thời điểm cho hắn mang lên từ tiểu ngũ bắt đầu đi học về sau hắn liền rất thiếu tới không gian mỗi lần đều là ở nghỉ thời điểm tiến vào không có biện pháp tứ gia đối tiểu ngũ kỳ vọng rất cao hắn công khóa đặc biệt nhiều lại còn có muốn hoàn thành chính mình cấp bố trí một chút sự tình cơ bản hoàn thành này đó liền không sai biệt lắm tới rồi nên ngủ thời gian tiểu h à i tử vẫn là không cần vãn ngủ ngon cho nên tiểu ngũ liền không có thời gian vào được bất quá đối với tiểu ngũ ô h i c ấ p chính là rất thương yêu nhi tử nỗ lực nàng gái này làm ngạch nương cũng không thể quá bạc đái hắn không phải tổng phải cho chút khen thưởng mới có thể làm hắn càng có động lực dạo xong rồi linh qua khu kế tiếp ô h i c ấ p liền mang theo tiểu lục trước tới một chuyến thảo nguyên nơi này sinh hoạt b ầ y sói bên trong trước hai ngày có mấy chỉ mẫu lang hạ n h ã i con hiện tại vừa lúc có thể cho này đó tiểu tể tử bồi tiểu lục chơi phải biết rằng rất nhiều thời điểm động vật so nhân loại càng dễ dàng làm người tiếp thu đặc biệt là tiểu lục loại này trong lòng có ngật đáp người càng là sẽ không dễ dàng tiếp thu nhân loại mà bầy sói là một loại thực t r u n g trinh động vật trong không gian bầy sói đối nàng đều thực hữu hảo đặc biệt là tiểu sói con càng là nhuyễn manh nhuyễn manh tiểu ngũ liền đặc biệt thích sói con nhóm mỗi năm có tiểu lang sinh ra đều là ở tiểu ngũ trà đạp trung trưởng thành nàng nghĩ này đó sói con hẳn là càng có thể làm tiểu lục tiếp thu ông tiểu lục đi vào bầy sói l ã n h địa xa xa nhìn nàng biết chính mình đã đến tin tức thực mau bầy sói liền sẽ đã biết chúng nó sẽ chính mình lại đây tìm nàng nếu là tùy tiện liền xông vào bầy sói l ã n h địa tuy rằng bầy sói sẽ không trách nàng chính là tổng cảm thấy không tốt quả nhiên không bao lâu liền nhìn đến chân trời không ngừng xuất hiện một đám điểm nhỏ này đó điểm nhỏ di động thực mau không bao lâu liền chạy đến nàng trước mặt lần này lại đây lang đều là tộc đàn tương đối tuổi trẻ lực tráng nàng vị trí hiện tại ly bầy sói cố định nghỉ ngơi mà vẫn là khá xa này đó đều là thể lực tốt chạy ở phía trước chờ bầy sói đi vào ố h i cắp đem tiểu lục dựng bế lên tới làm hắn đối mặt bầy sói chút nào không để ý chính mình nhi tử kia nhắm chặt đôi mắt cùng rõ ràng không nghĩ phản ứng nàng phi thường ghét bỏ tiểu bộ dáng hứng thú bừng bừng mở miệng giới thiệu nói lục lục ngươi tới xem a này đó đều là ngạch nương hảo bằng hữu chúng nó như n g hảo còn có thể mang theo ngươi chạy như bay đầu ngồi ở trên người chúng nó làm chúng nó mang theo đặc biệt kích thích từ giờ trở đi ngạch nương liền đem cái này bày sói tặng cho ngươi về sau chúng nó cũng sẽ làm bạn ngươi lớn lên ngươi phải nhớ kỹ đem chúng nó trở thành ngươi bằng hữu nhưng đừng học những cái đó lợi dụng hơn tâm người không thể đem chúng nó trở thành ngươi người hầu hoặc là nô lệ biết không chỉ cần ngươi đ ố i chúng nó hảo chúng nó là có thể vì ngươi liều mạng Thảo hào xem xem nói xong ô hi cắp ôm tiểu lục tay đi phía trước rũi một chút tuy rằng k i a nữ nhân vẫn luôn ở bên thai hắn ồn ào làm hắn thực khó chịu bất quá vì tránh cho chính mình lại bị tắc một ít không thể hiểu được đồ vật tiểu lục lần này không có hoàn toàn chìm vào cảnh trong mơ lưu lại một bộ phận ý thức ở bên ngoài như vậy có tình huống như thế nào hắn cũng có thể cự tuyệt lúc này nghe thấy nữ nhân hưng thú bừng bừng cho hắn giới thiệu bầy sói tiểu lục khỏe miệng run rẩy một chút từ từ lục lục là cái quỷ gì nữ nhân này như thế nào lung tung cho người ta lấy ngoại hiệu bất quá xem nhẹ nàng cái này tật xấu không thể không nói chính mình đích xác bị kinh sợ thuận tiện cảm thắn một chút nữ nhân này hảo vận cùng bản lĩnh trước kia hắn cũng nghe nói qua thế giới này có một ít kỳ nhân có thể thuần phục bầy sói vì hắn sử dụng chính là thuần phục toàn bộ lang tộc yêu cầu trả giá cực đại đại giới còn phải có kinh thiên khí vận cùng một thân vượt qua thử thách bản lĩnh như vậy mới sẽ không ở vừa mới bắt đầu tiếp xúc bầy sói thời điểm không cẩn thận táng thân ở lang miệng bên trong chính là người như vậy hắn chỉ nghe qua chưa từng gặp qua trước kia hắn vừa mới nghe nói thời điểm còn phái người đi tìm q u a người nọ kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì hiện giờ thế nhưng ở hắn đối này đó không có hứng thú thời điểm ở hắn này một đời mẫu thân trên người nhìn đến không thể không nói giờ khắc này hắn đối cái này mẫu thân cái nhìn lại lần nữa thay đổi lần đầu tiên nhìn thấy cái này mẫu thân thời điểm chỉ cảm thấy nàng là một cái thiện lương ôn nhu cơ t r í người chính là hắn sinh ra về sau tình huống tới xem lại cảm thấy nàng là một cái ác liệt tính trẻ con người hiện giờ mới cảm thấy nàng tính trẻ con tính cái gì có thể có như vậy một thân bản lĩnh liền tính là một cái ngốc tử cũng không cái gọi là a bởi vì cái này tiểu lục thực nghệ tình mở mắt ra không nghĩ bỗng nhiên thấy mau xử đến trên mặt hắn lang miệng tiểu lục trên mặt có chút cứng đờ ngay sau đó hắn nhìn đến trước mặt này chỉ lang miệng đ ố n g nhiên mở ra vương đại đại đầu lưỡi hiện tại tiểu lục không chỉ có là trên mặt biểu tình cứng đờ hiện tại quả thực là cả người đều cứng đờ không đợi tiểu lục ra tiếng làm ngạch nương đem hắn ôm trở về đông nhiên liền cảm giác được cả khuôn mặt đều bị ẩm ướt khăn cấp giặt sạch một chút hơn nữa cái này khăn không vắt khô trên mặt hắn còn có thể cảm giác được có thủy theo hắn khuôn mặt nhỏ hoa xuống dưới hơn nữa cái này thủy còn mang theo huyết tinh khí không đoán sai này chỉ làng vừa mới mới ăn cơm xong đến nỗi ăn cái gì không cần tưởng đều biết tuyệt đối không phải là ăn chín Ô hi cắp ở một bên cười tủm tỉm nhìn nhi tử cùng này chỉ làng vương hỗ động quả nhiên tiểu lục loại này khúc m ắ t yêu cầu nhiều tiếp xúc một ít động vật nhìn một cái hiện tại không phải khá tốt sao nàng chính mình nỗ lực lâu như vậy nhiều nhất chính là làm tiểu lục cấp cùng mặt mũi trợn mắt xem hai hạ chính là gặp được này lang vương một chút liền nhiều mấy cái biểu tình đầu tiên là mẫu bức sau đó là ghét bỏ cuối cùng là ghê tởm nga còn có phát điên đây chính là nàng nỗ lực vài tháng cũng chưa làm được sự tình đâu ô hi c ấ p hoàn toàn không nghĩ tới lúc này tiểu lục sẽ có bao nhiêu kháng cự chính là ôm hắn làm mũi chỉ lang đều cấp nghe nghệ khí vị vốn dĩ này đó lang cũng là muốn liếm liếm tiểu lục đây là chúng nó biểu đạt hữu hảo phương thức bất quá cuối cùng bị ô h i cấp cấp ngăn trở tiểu lục còn nhỏ làn da quá non nếu như bị mấy chỉ lang đều cấp liếm một lần k i a tiểu lục mặt thế nào cũng phải phá tướng không thể thực mo ô h i cấp cùng lang vương cùng nhau tới rồi lang tộc nghỉ ngơi mà tìm được kia mấy chỉ vừa mới sinh sản mẫu lang nhìn mẫu lang dưới thân không ngừng mấp máy tiểu thể、tử. Ô h i cắp lộ ra một cái gì cười hảo tưởng xoa b ó c a thật là quá đáng yêu nàng liên thích loại này lông xù xù hấu niên kỳ bộ dáng bất quá nghĩ đến hôm nay nàng lại đây mục đích ô h i cắp vẫn là n h ì n xuống vẻ mặt nghiêm túc đối với mẫu lang nói đây là ta tiểu nhi tử ta còn có việc tạm thời không có biện pháp chiếu cố hắn có thể hay không làm ơn ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút khiến cho hắn cùng tiểu lang nhóm cùng nhau chơi đùa là được nay mẫu lang tuy rằng không có tu luyện thành hình người bất quá trải qua nhiều năm linh khí rửa sạch vẫn là có nhất định linh trí hơn nữa ô hy cấp cùng nó vẫn là có khế ước cho nên nó có thể nghe hiểu ô hy hi cấp ý tứ biết chủ nhân trong lòng ngực chính là tiểu chủ nhân mẫu lang đặc biệt hữu hảo còn không phải là nó hỗ trợ chiếu cố một chút sao không thành vấn đề nếu nhi tử có cái nào có thể tiến vào tiểu chủ nhân đôi mắt về sau liền phát đạt chương năm trăm hai mươi mốt đưa cho tiểu lục một đám lang nhị đừng tưởng rằng chúng nó này đó trong không gian sinh linh liền không có tranh đấu trong không gian trái cây chủ nhân đích xác tùy ý chúng nó ăn dù sao chúng nó cũng ăn không hết chính là có chút hy hữu linh dược là chúng nó không thể động đặc biệt là chủ nhân luyện chế có thể phụ trợ tu hành đan dược càng là thưa thớt rất ít có có thể phân đến chúng nó này đó bình thường sinh linh trong tay chúng nó đích xác đối chủ nhân trung tâm chính là ở cái này tiền đề hạ không ngại ngại chúng nó chi gian một ít nho nhỏ tranh đoạt được đến mẫu lang đồng ý ô h i cắp chậm rãi đem tiểu lục bỏ vào mẫu lang bụng hạ tiểu lục vừa mới bắt đầu không chú ý sao lại mới phản ứng lại đây nữ nhân này là tưởng đem hắn giao cho mẫu lang ý thức được điểm này tiểu lục tức khắc liền hoảng sợ không nhớ do hắn từ nơi nào nghe được quá mẫu lang là nhất hội nhai con nếu là có người dám tiếp cận chúng nó nhai con chúng nó cũng sẽ không quản ngươi là ai ngay cả công lang đều thực dễ dàng bị công kích tuy rằng hắn đích xác không quá m u ố n sống chính là này không đại biểu này một đời hắn liền nguyện ý dùng loại này chết không có chỗ chôn phương pháp đi tìm chết ta vẫn là mang theo tràn đầy thống khổ không cần tưởng đều biết bị mẫu lang sống s ở s ở cắn chết nên có bao nhiêu đau nữ nhân ngươi là nghiêm túc sao ngươi nói thực ra có phải hay không đã sớm xem ta không vừa mắt bởi vì ta sinh ra mới làm cái kia a mã đối với ngươi chẳng quan tâm cho nên ngươi sáng sớm liền đối ta ghi hận trong lòng có phải hay không hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội đến lúc đó hết thảy đều chỉ cần đẩy ở bầy sói trên người là được dù sao thế giới này cũng sẽ không có người tin tưởng có người có thể khống chế bầy sói a a nhìn đến chính mình ly bầy sói càng ngày càng gần tiểu lục rốt cuộc bối rối có nghĩ thầm nói chuyện cự tuyệt chính là hé miệng lại chỉ có thể phát ra loại này tiếng k ê ư không biết còn tưởng rằng hắn là cao hứng đâu hắn là phát hiện cái này ngạch nương luôn là có làm chính mình trở mặt bản lĩnh quả nhiên hắn hết thảy kháng cự đều là p h i công ô h i cắp là hạ quyết tâm làm hắn cùng sói con nhóm đãi một đoạn thời gian đem tiểu lục đặt ở lang bụng hạ ô h i cắp liền rời đi bầy sói tầm mắt ẩn mấp lên nàng còn muốn nhìn một chút tiểu lục phản ứng đâu ô h i cắp rời đi về sau tiểu lục còn ở vào mộng bức bên trong thẳng đến đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên mặt lại lần nữa truyền đến lông xù xù xúc cảm còn có cái loại này ướt d ầ m d ề liếm láp tiểu lục vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái tiểu mao cầu đang cố gắng phiên đến trên mặt hắn tới tiểu lục vẻ mặt hoảng sợ ai mau tránh r a ta không phải ngươi huynh đệ đừng liếm ta còn liếm mau tránh r a đương nhiên mặc kệ tiểu lục như thế nào cự tuyệt hắn cuối cùng đều ở lang bụng phía dưới đai suốt một canh giờ trong lúc hắn còn cùng những cái đó sói con cùng nhau uống lên một đốn tanh táo lang mãi hắn đương nhiên là không nghĩ uống chính là kia mấy chỉ tiểu lang phỏng chừng là thật đem hắn đương huynh đệ chúng nó chính mình uống mãi thời điểm xem hắn không uống còn tưởng rằng hắn là đoạt không đến trong đó một cái hình thể khá lớn nhìn ra hẳn là này một toa lão đại tiểu tể tử nhìn đến hắn vẫn luôn bất động nóng nảy ở chính hắn uống no về sau còn hàm mấy khẩu chạy trên mặt hắn tới độ đến trong miệng hắn tiểu lục trong lòng k ê u kêu một cái vạn mã lao nhanh lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên bị một con sói con cấp hôn bất đắc dĩ không nghĩ lại đến một ngụm tiểu lục chỉ phải thuận theo kia mấy chỉ đã ăn no tiểu tể tử nhìn đến còn có một tiểu đệ đệ không uống mãi mãi sợ đệ đệ xảy ra chuyện gì vội vàng qua đi hỗ trợ cuối cùng mấy huynh đệ cùng nhau đem tiểu lục miệng cấp cùng đến mẫu lang núm vú cao su trước mặt tiểu lục mặt vô biểu tình nhìn hết thảy ngay bên thai tiểu sói con nôn nóng tiếng kêu chỉ có thể hé miệng ngầm lấy nói đến cũng kỳ quái hắn chỉ nghĩ ngầm lấy không từng uống chính là trong miệng chính là bỗng nhiên chảy ra từng luồng ngãi nước rõ ràng lúc trước hắn không hàm thời điểm một chút vấn đề đều không có chính là hiện tại hắn cũng không thể phun nay mấy chỉ tiểu tể tử đều nhìn chính mình đâu hắn thể trở về về sau hắn nhất định phải một tháng không để ý tới kia nữ nhân Trở về sau hắn có thể nói còn muốn cùng đứa bé kia cáo trạng căn cứ trước mắt hắn hiểu biết cùng kia hài tử l ạ i n h ả y kể ra hắn cũng dần dần hiểu biết kia hài tử cùng kia nữ nhân chi gian hàng ngày đấu trí đấu dũng biết kia nữ nhân trừ bỏ cái kia a mã bên ngoài ai đều không sợ vấn đề là cái kia a mã giống như không thích hắn bất quá này đó đều không phải chuyện này dù sao kia hài tử xem ra vẫn là thực thích chính mình ô h i cắp vẫn luôn đều ở một bên nhìn tiểu lục trên mặt xuất hiện khiếp sợ bất đắc dĩ hoảng sợ phẫn nộ buồn b ự c từ từ bất đồng biểu tình ô h i cắp tỏ vẻ viên mãn lần này liền đến nơi này không thể một lần bức nóng này không phải dù sao nàng này trong không gian còn có rất nhiều sinh linh đâu đáng yêu uy mãnh máu lạnh từ từ đủ tiểu lục thể hội rất dài một đoạn thời gian dù sao chính là từ ngày đó qua đi ô h i cắp mỗi ngày đều sẽ mang theo tiểu lục đi gặp một loại sinh linh đại hình giống cái gì thường thấy la hổ sư tử còn có mang x à to lớn con giết từ từ trung loại nhỏ giống cái gì hồ ly sóc trồn con thỏ linh lộc từ từ đương nhiên cũng không sai quá phi thiên cái gì d i ề u hâu đại bàng này đó dù sao mấy tháng về sau tiểu lục chỉ cảm thấy hết thể đều đổi mới hắn tam quan ích tuy rằng hắn không biết tam quan là gì ngoạn ý nhi bất quá này không quan trọng quan trọng là hắn giống như ý thức được chính mình có phải hay không tới cái gì khó lường địa phương hoặc là nói hắn cái này ngạch nương là một cái khó lường người bằng không vì cái gì sở hữu động vật đều nghe cái này ngạch nương nói bởi vì cái này phát hiện tiểu lục thức tỉnh thời gian cũng càng ngày càng nhiều hắn tưởng biết rõ ràng này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào chính là lại càng ngày càng hồ đồ hắn hiện tại còn vô pháp hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý nguyện cho nên đối với hắn nhìn đến hết t h ể liền tính là muốn hỏi cũng không biết nên như thế nào mở miệng lại một cái chính là hắn phát hiện rất nhiều thời điểm ban ngày đều là thực bình thường hắn tựa như cái bình thường trẻ con giống nhau mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên cái giường nhỏ chỉ có thể uống bà vũ sữa có đôi khi sấn người không chú ý thời điểm hắn cái này ngạch nương cũng sẽ tự mình cho hắn uy hai đốn đừng nói hắn này ngạch nương đừng nhìn tính t i n h n g ác liệt chính là lớn lên là thật xinh đẹp trên người cũng là mềm mại hương hương sữa cũng so bà vú sữa hảo uống đến nhiều bất quá tuy rằng hắn càng thích uống ngạch nương sữa bất quá hắn cũng không phải là tiểu hải tử còn cái năn hắn biết hiện tại cùng hắn kiếp trước không có gì khác nhau ở gia đình giàu có hải tử đều không phải mẫu thân tự mình nuôi nấng ngạch nương có thể trộm cho hắn uy mãi đã là vượt rào mà m ô i đến buổi tối hắn liền sẽ bị đưa tới một cái thần kỳ địa phương sau đó hắn liền bắt đầu đau cũng vui sướng trải qua tuy rằng hắn cũng không phải rất muốn trải qua những việc này bất quá không thể không thừa nhận xong việc là thật sự thực kích thích tiểu lục dần dần chuyển biến tốt đẹp cũng làm ố hy cắp tặng khẩu khí cũng có tâm tư tới chú ý này hậu viện sự tình nghe nói tại đây đoạn thời gian tiểu niên cao đã hoàn toàn phát huy nàng đặc tính đặc biệt dính người c ò n động bất động liền váng đầu hoa mắt mỗi lần đều đi thỉnh tứ ra còn vừa mời một cái chuẩn liền này đãi n ộ i trước kia nàng đều không có quá chẳng lẽ lịch sử thật là không thể người chuyển Này tư bởi ề n như vì ậ thật y đoạn đúng gian liền thời t di là n luyến. h biệt cái tiểu bạch hoa, tiểu niên、cao. Đối với bạch cao. c hoa này ý tưởng ô h i cắp là cực không muốn thừa nhận không phải ghen ghét chính là cảm thấy trước kia tứ ra luôn là nói nhiều ái nàng nhiều đau nàng chính là hiện tại muốn thật là dễ dàng như vậy liền di tình biệt luyến nàng cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt bởi vì cái này ý tưởng ô h i cắp mỗi ngày đều dùng tinh thần lực quan sát toàn bộ vương phủ chính là không thể không thừa nhận nàng không thấy ra một chút ít sơ hở thứ gia đối tiểu niên cao quan tâm không giống làm bộ hơn nữa hắn cũng xác thật thật lâu không có tới sau tinh giật viện trước kia tứ gia liền tính không tới tinh giật viện chính là vẫn là sẽ thường thường tinh giật viện phụ cận bồi hồi ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn xem bên này chính là hiện tại đừng nói tới này phụ cận hắn t ử thư phòng ra tới không phải đi ô lạp na lạp thị chính viện chính là đi tiểu niên cao sân liền hướng tinh giật viện bên này xem một cái ý tưởng đều không có càng đừng nói trực tiếp lại đây ô hi cấp thường xuyên dùng tinh thần lực xem xét toàn phủ thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp nàng tinh thần lực ở tứ ra đi tiểu niên cao phòng về sau thế nhưng vô pháp xuyên thấu tiểu niên cao sân thật giống như có một đ ổ vô hình tường đem nàng ngăn trở giống nhau nàng chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi không thể tiến vào bên trong càng đừng nói xem xét tình huống bên trong chính là rõ ràng ở hai người đơn độc ở bên nhau thời điểm nàng là đều có thể thấy chẳng lẽ bọn họ hai người ở bên nhau về sau từ trường còn sẽ phát sinh biến hóa ố h i c ắ p điếu môi không nghĩ ra vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi bất quá trải qua hơn mười ngày quan sát cùng bình tĩnh ố h i cấp đã nghĩ thông suốt nàng đối tứ g i a cảm tình vốn chính là cảm kích cùng ấ y n ấ y chiếm đa số ở giữa hôn loạn nhàn n nhà h ạ t thích chính là hiện tại tứ gia đối nàng không có hứng thú trừ bỏ có chút mất mát ngoại không thể không nói nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra tứ gia không yêu nàng liền sẽ không vẫn luôn trả giá không có không gián đoạn trả giá nàng ấ y n ấ y là có thể thiếu chút nếu không nếu là vẫn luôn ôm đ ố i tứ ra ấ y n ấ y tu luyện thời gian dài khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm ma như bây giờ thực hảo đã không có như vậy nồng đậm ấ y n ấ y về sau nàng yêu cầu hoàn lại liền phải thiếu chút ân tình luôn có còn xong thời điểm thế giới này khó nhất còn chính là nhân tình nghĩ thông suốt hết thể về sau ô h i cắp cũng liền bình tĩnh hiện tại nàng trừ bỏ mỗi ngày còn muốn thừa nhận một ít hạ nhân chi gian đồn đ ạ i vớ vẩn cùng với hậu viện này đó nữ nhân châm trọc niềm ai mặt khác thời điểm vẫn là quá thật sự tiêu sái rốt cuộc liền tính tứ ra không sùng ái nàng nàng làm theo là trong phủ chắc phúc tấn nhà mẹ đẻ làm theo là hoàng thượng trước mắt hồng nhân chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ không ngã kia cảm ơn nữ nhân cũng đừng tưởng động nàng đương nhiên liền tính nàng nhà mẹ đẻ đổ này đó nữ nhân cũng không phải nàng đối thủ bất quá hiện tại sao Các câu, nàng trừ bỏ ngoài miệng toan vài trừ mặt bỏ k hôm á cái c cũng gì k h n g thể l à Mà ô hi cắp nay h không thèm để ý chính là này, đó ngoài miệng không hề lực sát thương lời nói. Hôm ấ t sát này ngoài miệng nói. n để đó ý lực là lời buổi tối ô h i cắp lệ thường dùng tinh thần lực xem xét toàn phủ thời điểm lại lần nữa nhìn đến tứ gia tiến vào tiểu niên cao sân sau đó thời điểm thực h i ệ n nhiên ô h i cắp tinh thần lực lại lần nữa bị nhốt ở bên ngoài ô h i cắp kỳ thật rất tò mò rốt cuộc là thứ gì có thể làm nàng tinh thần lực mất đi tác dụng có nghĩ thầm đi tiểu niên cao mộ thanh viện nhìn xem đúng vậy tiểu niên cao sân chính là dùng tên nàng mệnh danh đơn giản thô bạo chính là cái này quan khẩu không biết còn tưởng rằng nàng là đi tìm cha đâu rốt cuộc ở tiểu niên cao phía trước tứ gia chính là sùng ái nhất nàng tuy rằng nàng không thèm để ý này đó lời đồn đái chính là nàng không nghĩ trọng phiền toái hơn nữa đối với vị này tiểu niên cao nàng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài từ tinh thần lực quan sát trung hòa hàng ngày thỉnh an khi được đến kết quả biết vị này tiểu niên cao đó chính là một đoá chân chân chính chính tiểu b ạ c h hoa hoàn toàn thuần khiết vô ô nhiễm trừ bỏ tính tình tiểu khí một chút c ù n g n ữ u h ố lộc thị cái loại này trang tiểu bạch hoa là có cách biệt một trời loại người này cũng không có việc gì liền ái khóc chơi biết nàng nhất phiền chính là người khóc hơn nữa mấu chốt là nàng còn biết này tiểu niên cao thật không phải cố ý liền tính nàng muốn nói cái gì cũng phải nhìn nhân ra có thể hay không nghe hiểu mấu chốt là vị này tiểu bạch hoa afi là tiểu niên cao trừ bỏ ái khóc tính cách tiểu khí bên ngoài còn đặc biệt ngạo kiểu tùy hứng kết quả thực chính là một cái sống sờ sờ điêu ngoa đại tiểu thư cùng ô h i cắp loại này nên điêu ngoa thời điểm điêu ngoa không nên điêu ngoa thời điểm vẫn là thực thông tình đạt lý không giống nhau nhân ra là chỉ cần không hài lòng cũng mặc kệ sự tình đúng sai liền phải nháo đương nhiên tiểu niên cao là đối với các nàng loại này địch nhân điêu ngoa người đối tứ ra nhưng tiểu khí đâu đối với loại người này ô h i cắp tỏ vẻ vẫn là thiếu tiếp xúc đến hảo miễn cho nhạ hỏa thượng thân đặc biệt là loại này tứ gia vừa mới s ù n g ái thượng nữ nhân khác thời điểm nàng cái này tiền nhiệm là dễ dàng nhất bị trước kia những cái đó ghen ghét nữ nhân theo dõi trở lại chuyện chính ô hi cấp nơi này còn đang suy nghĩ pháp nghi cách tiến bảo thậm chí có tự mình qua đi một chuyến ý tưởng không có biện pháp thật sự quá tò mò nàng không thể trắng trợn táo bạo lại đây còn không thịnh hành nàng trộn quá xem xét sao dù sao hiện tại đã là nửa đêm trừ bỏ những cái đó ám vệ cùng gác đêm hạ nhân ai sẽ ra tới đi tới đi lui đối với ám vệ ô h i cắp hoàn toàn không sợ trước kia tứ gia còn cố ý đơn giản cho nàng phổ cập khoa học trong phủ ám vệ an bài địa điểm cùng nhân số đương nhiên chưa nói quá kỹ càng tỉ mỉ bất quá căn cứ ô h i cắp chạy nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem đại khái cũng lấy ra tới chỉ cần hơi chút tránh điểm đi là được đến nỗi những cái đó gác đêm hạ nhân vậy càng không cần sợ những người đó chính là người thường liền võ công cao cường ám vệ đều phát hiện không được nàng chẳng lẽ còn có thể bị những cái đó hạ nhân cấp phát hiện kỳ thật nàng cũng thuận tiện nhìn xem t ứ gia cùng tiểu niên cao là cái gì ở chung đối với cái này nàng còn khá tò mò đối tiểu niên cao cái loại này tiểu bạch hoa tổng không đến mức giống như trước đối nàng như vậy động bất động liền giống liền phạt đi hơn nữa nếu là vẫn là lạnh mặt xác định sẽ không đem người cấp dọa khóc sao đang ở ô hi cắp mơ màng phi phi thời điểm nàng lại không biết trong phòng tình huống cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau lúc này trong phòng chính một mảnh yên tĩnh hai người đều sắc mặt hồng n h u ậ n trần như nhậu nằm ở trên giường giống như ngủ giống nhau đương nhiên đến xem nhẹ hai người k i a hồng quá mức hai má cùng không ngừng đổ mồ hôi thân thể lúc này phương xa một chỗ trong cung điện vài vị cô nương con mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mặt thủy kính bên trong cảnh tượng đúng là ô hi cắp vẫn luôn tò mò tiểu niên cao trong phòng tình cảnh mà một bên một vị ăn mặc màu cam quần áo cô nương đang ở thi pháp màu cam chùm tia sáng thẳng tắp bắn vào thủy kính một vị ăn mặc màu lam quần áo cô nương sắc mặt có chút thấp thỏm bất an tường mở miệng nói cái gì đó chính là lại không biết nên như thế nào xuất khẩu cuối cùng vẫn là không n h ị n xuống nói đại tỷ chúng ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm phụ vương cùng mẫu hậu nói qua không được chúng ta tùy ý can thiệp nhân giới nếu là vị kia về sau trách tội lên chúng ta lời nói còn chưa nói xong đã bị một vị ăn mặc màu tím quần áo cô nương cấp đánh gãy chi gian nàng vẻ mặt không kiên nhẫn nói tam tỷ đừng như vậy nhiều băn khoăn yên tâm đi chúng ta phải tin tưởng tiểu muội chờ bọn họ trở về về sau tiểu nội nhất định có thể bắt lấy vị kia chương năm trăm hai mươi ba bí mật chính là chính là một vị ăn mặc màu vàng quần áo cô nương nháy mắt nói tiếp không để bụng nói đến lúc đó có tiểu nội đỉnh chúng ta cũng không sợ vị kia trừng phạt lại nói liền tính cuối cùng tiểu nội thất bại vị kia vốn dĩ cũng không thích cùng nữ nhân tiếp cận về sau không chuẩn còn phải cảm tạ chúng ta chúng ta tiểu nội là cỡ nào thân phận tóm lại chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể làm tiểu mội liền dễ dàng như vậy đem chính mình giao cho người khác liền tính chỉ là phàm thân cũng không được dù sao chúng ta lại không có đi nhúng tay lịch sử tiến trình chờ thời điểm tới rồi cấp tiểu mội trong bụng đầu vài người ngẫu nhiên đi xuống là được dù sao trong lịch sử niên thị cũng là không có hài tử cho dù có hài tử cũng là trò sinh non cho nên chúng ta người ngẫu nhiên đầu hạ đi cũng không quan hệ sẽ không có người phát hiện hào đi m à u lam quần áo cô nương hữu môi tiếp tục xem nàng vẫn là cảm thấy có chút bất an chính là nhìn tỉ tỉ bọn mội mội đều là này phúc không để bụng bộ dáng nàng cũng chỉ hảo kiềm chế xuống dưới về sau sự tình về sau rồi nói sau dù sao chờ vị kia đi lên còn muốn v à i thập niên đâu ô h i cắp chính là không biết có người nhúng tay tiểu niên cao cùng tứ ra sự tình nàng bởi vì tò mò thật đúng là liền chân thân tới mộ thanh viện bất quá kết quả thực rõ ràng nàng vẫn là vào không được hiện tại ngay cả một cái cục đá đều ném không đi vào mộ thanh v i ệ n ô h i cắp cuối cùng chỉ phải bất đắc di đi trở về bất qua rốt cuộc là gợi lên nàng lòng hiếu kỳ ô h i cắp mấy ngày nay vẫn luôn ở quan sát tiểu niên cao tựa như nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề nàng đang âm thầm quan sát tiểu niên cao thời điểm lại không biết nàng hết thể hành vi đều dừng ở người khác trong mắt nữ hữu lộc thị vốn dĩ liền đối cùng nàng cùng bị ban cho tứ gia chính là vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng qua nhĩ giai thị ghi hận trong lòng lúc này qua nhị giai thị thất sủng nàng tự nhiên là nhìn chằm chằm đến gắt gao hiện tại qua nhị giai thị chỉ là thất sủng chính là chỉ bằng nàng gương mặt kia còn có lúc trước ra ở nàng sinh hài tử khi không màng thế tục ánh mắt khăng khăng tiến vào nàng phòng sinh tới xem nàng tương lai chưa chắc sẽ không phục sủng hơn nữa hiện tại nàng phỏng trừng ra là bởi vì bị qua nhị giai thị liên lụy hại hắn bị bên ngoài người cười nhạo bị nôn quan buộc tội bị hoàng thượng trách cứ cho nên mới sẽ như vậy đối qua nhị giai thị chính là chờ đến chuyện này hoàn toàn qua đi bên ngoài người cũng tổng hội quên khi đó không chuẩn ra bị qua nhị giai thị nhẹ nhàng một thông đồng liền lại chứng nào tật nấy nàng tuyệt đối sẽ không cho phép ở hiện giờ gia tương đối coi trọng nữ nhân bên trong đối với người khác những cái đó so nàng t i ề n tiến phủ tỉ như lý thị cùng phúc tấn nàng còn có thể an ủi chính mình nói hai người bọn nàng vì gia sinh hạ nhi tử gia đối với các nàng kính trọng một ít cũng là hẳn là mà so nàng vãn vào phủ niên thị nàng có thể miễn cưỡng cho rằng niên thị so các nàng tới mới hơn nữa dung mạo cũng là không tầm thường da mê luyến nàng cũng có thể lý giải hiện tại trong phủ gia tương đối coi trọng cũng liền này mấy người còn có tống thị là gia cái thứ nhất nữ nhân gia đối nàng cảm giác bất đồng cũng không có việc gì đến nỗi những người khác chưa từng thấy cũng có cái gì ưu đãi chính là đối với qua nhị gia thị nàng lại là nhất ghen ghét cùng nhìn không thuận mắt đều là cùng nhau tiến vào tuổi cũng kém không lớn dựa vào cái gì nàng là có thể được đến gia ưu ái đều nói qua nhị gia thị diện mạo đẹp chính là nàng tự nhận là cũng là không lầm bất quá cùng qua n h ị giai thị là hai loại bất đồng loại hình mà thôi hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc trước nàng đi tìm qua n h ị giai thị kết minh thế nhưng cự tuyệt nàng đừng tưởng rằng nàng không biết qua n h ị giai thị chính là đơn thuần khinh thường nàng cảm thấy nàng ra thế không tốt địa vị không đủ cao cũng không chịu ra yêu thích chính là cũng không nghĩ nàng kia cao cao tại thượng tính tình lại có mấy người có thể chịu đ ư ợ c hiện giờ qua n h ị giai thị thất sủng nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng có cơ hội lại lần nữa xuất đầu muốn đối phó nàng hiện tại chính là tốt nhất thời cơ thấy qua nhĩ g a i thị ở trộm nhìn niên thị nữ hữu h ữ lộc thị t r o n g mắt vừa chuyển liền có c h ủ ý nàng hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại r a đối niên thị đúng là sùng ái thời điểm lợi dụng một phen khiến cho qua nhĩ g a i thị cùng niên thị đối tượng cũng không biết lần này r a còn có thể hay không bất công nàng hơn nữa từng vào trong khoảng thời gian này quan sát nàng cũng phát hiện này niên thị chính là một cánh ốc chính là cố tình ra đ ố i nàng yêu thương vô cùng dù sao nàng không quen nhìn niên thị lợi dụng nàng một phen cũng không có gì trột dạng h i cắp cũng không biết chính mình đã bị theo dõi nàng chính là xuất phát từ tò mò thấy thế nào niên thị cũng không có gì bất đồng a chẳng lẽ là lần trước điệp vũ cùng nàng nói niên thị trên tay cái kia đồ vật nàng muốn hay không thử một chút rốt cuộc là cái gì nếu là có thể nói tốt nhất có thể mượn tới chơi chơi đương nhiên ố h i cắp đảo không đến mức tưởng chiếm cho riêng mình nàng tự nhận là nàng làm tâm cảnh không thể so bất cứ thứ gì kém chỉ là hiện tại nàng thực lực không đủ còn vô pháp hoàn toàn mở ra mà thôi hơn nữa vô luận là nàng chính mình ngày thường tu luyện thể hội vẫn là làm tâm cảnh một ít thư thượng ghi lại đều minh xác nói cho nàng trên đời này sở hữu sự tình đều là đều có một phen nhân quả dễ dàng tốt nhất không cần tùy ý lây dính bằng không về sau nàng không biết sẽ vì này trả giá cái gì k i a đồ vật niên thị nếu có thể được đến đã nói lên mệnh t r u n g chú định là thuộc về nàng mạnh mẽ đi đoạt lấy tóm lại không tốt liền tính nàng không sợ nhân quả chính là cũng không nghĩ phiền toái như bây giờ khá tốt an tĩnh lại quá vài thập niên hảo hảo tu luyện chờ đến thời cơ tới rồi liền rời đi hôm nay thời tiết không tồi trời trong nắng ấm chính thích hợp ra cửa du ngoạn ô h i cắp cũng là tâm huyết dâng trào hiện tại đúng là hoa khai thời điểm trước hai ngày mới nghe được điệp vũ nói trong hoa viên có hai trụ lục mẫu đơn khai vừa lúc đi xem kỳ thật muốn nói nàng trong không gian cái dạng gì cảnh sắc không có chỉ là so sánh với bên ngoài trong vương phủ đình đài lầu cát núi giả nước chạy ở đại khí rộng rãi chung còn lộ ra một tia tinh xảo mà trong không gian cung điện đích xác thực to lớn nhưng chính là quá lạnh băng không hề có nhân khí nhi ô h i cắp ôm tiểu lục ra cửa xem hắn nhắm mắt lại cũng không thèm để ý hứng thú bừng bừng giới thiệu cái này nói lên cái kia trải qua một đoạn thời gian huấn luyện tiểu lục đã đi ra một chút ít nhất sẽ không giống trước k i ê n như vậy cái gì đều không thèm để ý hơn nữa hiện tại hắn ngủ thời gian ta càng ngày càng ít tin tưởng lại quá không lâu tiểu lục là có thể đi ra đ ỗ n g nhiên nhìn đến cách đó không xa địa phương niên thị đoàn người cũng ở ngắm hoa cái này niên thị lại nói tiếp cũng rất có vài phần nàng năm đó phong phạm nàng năm đó chính là một mình d ỗ i một đám người nào h đến cuối cùng ai đều không muốn cùng nàng kết minh ngay cả phúc tấn cũng là xem ở ích lợi tương đồng dưới tình huống chính là khi đó nàng là thật không sợ những người này cũng là thiệt tình không quen nhìn những người này giao cái bằng hữu còn muốn tồn như vậy nhiều lòng dạ hẹp h ỏ i có mệnh hay không chính là hiện tại này niên thị là thật sẽ không làm người dỗ như vậy nhiều người không nói ngay cả phúc tấn cũng chưa như thế nào nể tình ngày thương tỉnh h an đại đa số đều sẽ đến trễ ít nhất nàng năm đó ở tỉnh h an phương diện này chưa bao giờ đến trễ cho dù có chuyện gì cũng là trực tiếp xin nghỉ tóm lại mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào ít nhất nàng mặt mũi thượng chưa từng cấp ô lạp na lạp thị ném quá mặt này niên thị cũng là một nhân tài chương năm trăm hai mươi bốn té ngã một qua nhĩ dai tỉ tỉ cách đó không xa ngắm hoa niên thị nhìn đến ô hi cắp thân ảnh cao r ộ n g kêu lên kia cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì tóm lại thanh âm kia như thế nào nghe đều lộ ra một cổ t ử đắc ý ô hi cắp xoay người bước chân d ừ n g một chút nghe được mặt sau người đã hướng bên này lại đây hiện tại tự nhiên không thể lại đi kỳ thật nhìn đến tiểu niên cao nàng vốn là muốn tránh khai không ngờ thực mau đã bị phát hiện hiểu rõ hiện tại nàng cùng tiểu niên cao quan hệ hẳn là thực khẩn trương ít nhất người ở bên ngoài trong mắt là như thế này nàng không phải sợ tiểu niên cao chỉ là tiểu niên cao tính tình này làm nàng có chút đau đầu cho nên ở vào các phương diện suy xét nàng là muốn tránh mà không thấy đáng tiếc có người chính là như vậy không có nhãn lực thấy nhi thở dài điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình ô h i cắp xoay người lễ phép được rồi một cái bình lễ niên n g ộ i n g ộ i tiểu niên cao trên mặt mang theo tươi cười lại đây ô hi cắp ôm tiểu lục cũng đi thong thả hai bước tiến lên nhưng mà không đợi hai người thuận lợi hội hợp chỉ thấy tiểu niên cao lòng bàn chân không biết dâm đến cái gì đông nhiên liền hướng về nàng bên này ngã xuống tới này nếu là khoảng cách xa liền tính nhưng cố tình tiểu niên cao ngã xuống tới phương hướng cùng khoảng cách thấy thế nào cũng là vừa lúc tạp trên người nàng cái này làm cho nàng thối cũng không xong không lùi cũng không phải này nếu là lui đến lúc đó khó tránh khỏi liền nói không rõ rốt cuộc người là hướng nàng bên này ngã xuống tới nàng không lùi thuận tay đỡ một phen ở người khác xem ra cũng là hẳn là lại nói hôm nay nàng mang ra tới người không nhiều lắm nơi này người đa số đều là tiểu niên cao đến lúc đó tiểu niên cao nếu là ra chuyện gì này đó hạ nhân vì trốn tránh trách nhiệm vũ h ã m nàng liền không hảo chính là này nếu là không lùi nàng trong lòng ngực còn ôm tiểu lục đâu n à y tiểu niên cao một cái l ệ n xuống tới vừa lúc gáp đến tiểu lục tiểu niên cao liền tính lại như thế nào gây yếu thể trọng như thế nào cũng có mấy chục cân tiểu lục này tiểu thể trạng như thế nào chịu nổi đương nhiên nàng kỳ thật có năng lực ở không lùi dưới tình huống đỡ lấy tiểu niên cao bất quá nàng không nghĩ gần nhất không nghĩ là người biết nàng sức lực đại thứ hai vừa mới tiểu niên cao nhìn nàng trong mắt đắc y đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy vừa mới chỉ là không muốn cùng nàng so đo mà thôi chính là hiện tại nếu chủ động đưa tới cửa tới nàng vì cái gì muốn hỗ trợ một phen suy tư lúc sau â hi cắp vẫn là quyết định lui một bước tránh đi tiểu niên cao tạp lại đầy phương hướng dù sao nàng cũng không thèm để ý những cái đó lời đồn đãi đến nôi nói bị vu hãm sự tình nàng còn cũng không tin ra có thể trực tiếp cho nàng phán tử hình khác không nói nàng chính là còn có hai cái nhi từ đâu đặc biệt là tiểu ngũ gia chính là càng yêu thương tiểu ngũ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiểu ngũ thông minh liên tính hắn cố ý áp chế tận lực biểu hiện bình thường chính là gia là người nào tiểu tiểu kia ngũ bàn hạ cho y có chốt trước chơi Trước đọc sách thời điểm liền sẽ chú ý học còn chính học thể thời tập tiến độ, rất ít sẽ vượt qua thái tử.、Liên、tính vài thứ kia hắn hắn là mình không điểm giấu kia lại. kia liền Liên vài kia biết, Mấu quá đều qua quá. đến đó độ, đã này ra. ra sớm làm là là là dư sẽ sẽ ý bộ nên tiểu ngũ vừa mới bắt đầu kia hai ngày ra công vụ bận rộn rút ra thời gian khảo sát nhi tử công khóa đã không dễ dàng cho nên ra khi đó khả năng không có phát hiện chính là thời gian dài ra sao có thể không biết Thấy tiểu niên cao tạp lại đây, ô hi cắp phản xạ tính xạ một thời hướng bên cạnh bước, chút Cũng nhường một hi tiểu niên tiếng sườn sờ trơ quăng cao bang cao mặt. Ô hi cắp xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ánh, tiểu niên cao tư thế này thật là có ngũ thể đầu địa cảm giác nếu không phải tình huống không cho phép nàng đều phải nhịn không được cười ra tiếng bất quá nàng bộ dáng này hẳn là không có việc gì đi ô hi cắp có nghĩ thầm ngồi s ổ m xuống thân mình đem tiểu niên cao nâng dậy tới nhưng mà nàng còn không có động thủ đi theo tiểu niên cao phía sau ma ma bọn nha đầu một cái hai cái gấp đến độ giống cái gì dường như vội vàng ngồi s ổ m xuống thân đỡ tiểu niên cao đứng lên trong miệng không ngừng hỏi chắc phúc tấn ngài có hay không quăng ngã nơi nào có hay không chỗ nào đau a đã làm người thỉnh đại phu đi ngài cần phải chống đỡ a chắc phúc tấn thân thể nhất quán không tốt hiện tại còn như vậy t h ế ngã nhưng đừng quăng ngã xảy ra chuyện nhi mới hảo nghĩ kia nói chuyện ma ma trộm chừng mắt nhìn chừng ố hi cáp đều là nữ nhân này chắc phúc tấn vốn di thân thể liền không tốt vừa mới chắc phúc tấn vội vàng đi tới nữ nhân này thong thả nuốt nuốt cũng không biết ở cao ngạo cái gì không phải cấp gia sinh hai cái tiểu a ca sao đương ai sẽ không sinh dường như hơn nữa kia lục a ca không thảo gia thích về sau thế nào còn không nhất định đâu hiện tại ra đúng là đối chắc phúc tấn để bụng thời điểm tin tưởng không dùng được bao lâu chắc phúc tấn cũng sẽ có chính mình tiểu a ca đến lúc đó xem qua nhĩ giai thị còn kiêu ngạo cái gì hơn nữa chắc phúc tấn lúc trước ở trong hoa viên chơi lâu như vậy như thế nào vừa nhìn thấy nữ nhân này liền quăng ngã không chuẩn chính là nữ nhân này làm chắc phúc tấn té ngã đáng tiếc nàng không có chứng cứ nữ nhân này thân phận lại cao bằng không nàng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nữ nhân này Ô h i cắp điếu môi không để bụng cười cười kia ma ma cho rằng chính mình động tác thử cấn ấp lại không biết đã hoàn toàn rơi vào ô h i cắp trong mắt bất quá là lười đến cùng nàng so đó thôi lại nói nàng cũng nghĩ kỹ vừa mới tiểu niên cao sự tình vốn d i chính là một cái phỏng tay khoai lang liền tính nàng không trốn cũng sẽ bị người ta nói thành giả mù s a mưa nếu như vậy nàng vì cái gì phải cho chính mình tự tìm phiền phức đến nỗi vừa mới muốn vươn đi tay cũng rụt trở về nếu là nàng cái dạng này đi nâng dậy tiểu niên cao thật sự thực cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác lại nói nhân gia cũng không cảm kích ta ô h i cắp còn không có phun t à u xong tiểu niên cao đứng lên về sau liền gắt gao che lại bụng trong miệng không được nói đau xem nàng bộ dáng này ô h i cắp trong lòng biết lộp b ụ n g này sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi tuy rằng nàng không quen nhìn tiểu niên cao chính là nàng cũng sẽ không tùy ý can thiệp lịch sử tiến trình ô h i cắp xem nàng che lại bụng cũng có chút lo lắng ngưng tụ sao trời chi lực ở đôi mắt thượng lại nhìn kỹ hảo g i a hỏa khó trách tiểu niên cao không được kêu đau nàng này rõ ràng là mang thai hơn nữa vừa mới kia một q u ă n g ngã còn động thai khí lúc này không đau mới là lạ đến nỗi vì cái gì tiểu niên cao mang thai không bị thái y y t r a ra nguyên nhân phòng t r ừ n g là tháng quá thiển bất quá có thể cho tiểu niên cao chữa bệnh đều là y y thuật không cạn theo lý thuyết tháng thiển điểm nhi một ít y y thuật cao minh người cũng có thể đem ra tới bất quá tiểu niên cao đứa nhỏ này cũng đích sắc có chút kỳ quái nói như thế nào đâu kia hải tử không có một chút linh khí theo lý thuyết ở trong bụng hải tử liền tính không sinh ra cha mẹ cũng không có tu luyện quá ở phát dục trong lúc đều là có nhất định linh khí chỉ phân nhiều ít mà thôi chính là hiện tại tình huống này là ở quá kỳ quái đương nhiên nàng cũng không phải xen vào việc người khác người lại nói liền vừa mới nàng cái kia thái độ liền không nghĩ hỗ trợ lại nói tiểu niên cao bị ma ma bọn nha đầu nâng dậy địa vị cũng không trở về liền rời đi Ô hi c á p ánh mắt l ó é l ó é nhìn bên trong một cái bóng dáng lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười chương năm trăm hai mươi lăm cái ngã nhị